Tiểu Nguyên Anh nhìn thấy nàng nhấp môi động tác, thoáng chốc có chút mất tự nhiên lên. Trốn không thoát. Ta linh căn giống nhau sẽ hủy, ngươi mệnh cũng sẽ nít ở nàng trong tay. Như bây giờ là có thể với bại cục chung sở lấy được lớn nhất chi lợi. Nguyệt Minh tinh lãng, lúc này ánh sáng đủ để cho Tô Cẩm Ca thấy rõ đối phương trên mặt bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình. Thấy hắn trên mặt đột nhiên xuất hiện mất tự nhiên, Tô Cẩm Ca bỗng nhiên cảm thấy chính mình không nên nhấp môi. Vẫn luôn bị nàng cố tình xem nhẹ sự. Giờ phút này lại mặc không một tiếng động lộ ra đầu chân. Không khí tức khắc cổ quái lên. Mới vừa rồi hắn nói gì đó, nàng nhân thất thần nghe được mơ hồ, cho nên không biết nên tiếp chút nói cái gì nói. Mà chờ đợi huyền linh đan hoàn toàn phát huy hiệu dụng còn muốn hảo một trận. Tô cẩm ca ho khan hai tiếng, không lời nói tìm lời nói nói, này tiết tiểu băng ngó sen, thất ca là từ chỗ nào tìm tới. Có lẽ là kiểu u băng liên ở trong thân thể ta thời đại lâu lắm, cố mới tự cốt nhục trung sinh ra này một tiết tiểu ngó sen tới. Trước 234 Thanh Vân nơi dừng chân. Một hỏi một đáp lúc sau, kia cổ quái bầu không khí tiêu tán một ít. Tô Cẩm Ca thư khẩu khí, lại nói, nàng muốn cử u băng liên là làm cái gì? Tô Thanh Tuyết này cử tổng không phải là chuyên vì hủy diệt Tần Vân Kiêm. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, làm nàng đối ngày xưa ân sư bạn thân hạ như vậy tay? Làm thuốc? Làm thuốc? Đáp án quá mức ngoài ý muốn, Tô Cẩm Ca không khỏi lặp lại một lần, âm cuối trung tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Hào Tần Vân khiêm gật gật đầu, tiếp tục nói: "Năm xưa ta biến tìm chữa trị linh căn phương pháp. Từng với một quyển tiền bối bản chép tay chung cha biết, cửu ưu băng liên nhưng thay thế sớm đã tuyệt tích thượng cổ nguyệt hàn mật hoa hợp chế tím triều đức quáng cao, này hiệu càng hơn." "Tím triều đức quáng cao, thứ này Tô Cẩm Ca là biết đến." Bật thốt lên nói, nàng muốn chế tím triều đức quáng cao tới y để mộ dung. Tô Cẩm Ca trong lòng tức khắc một mảnh phi loạn, năm đó Tô Thanh Tuyết bắt ta đi trục xuất khe vì mộ dung tiếp kế gần mạch. Ta sấn loạn chạy thoát, không nghĩ tới. Tiểu Hào Tần Vân khiêm lắc đầu, hoan thanh nói, nếu ta là tiểu lục cũng sẽ trốn, chớ nhiều lo âu. Tô Cẩm Ca nhưng vẫn còn khó có thể tiêu tan. Hồi lâu lúc sau lại thở dài, lúc ấy mộ dung ma khí đã tiêu, thác ta đem hắn bội kiếm táng hồi thương lan. Thoát nhìn tâm nếu cho tàn, ta còn đương hắn thật sự tuyệt trị liệu ý niệm. Giọng nói rơi xuống, tiểu Hào Tần Vân khiêm sắc mặt hơi đổi, đứng dậy nói, tiểu lục, chúng ta lập tức trở về. Chỉ sợ đây là cái liên hoàn cục. Tô Cẩm Ca lập tức phản ứng lại đây, hắn là từ vừa mới tin tức trung bắt giữ tới rồi cái gì, từ giữa đoán ra Tô Thanh Tuyết là có khác mục đích, chỉ là Thất Ca hiện tại bộ dáng này, lên đường quá mức nguy hiểm. Tiểu Hào Tần Vân khiêm nhàn nhạt cười nói, không sao. Muốn tác sinh biến, chúng ta vẫn là tốc hồi nơi dừng chân vì thượng. Tô Cẩm Ca cầm quyền, nếu không gian có thể sử dụng, đại có thể đem Tần Vân khiêm thân thể cũng nguyên anh cùng nhau an trí đi vào. Nhưng hôm nay, trừ bỏ mạo hiểm lên đường lại vô mặt khác càng tốt biện pháp lại là một tiếng than nhỏ. Tô Cẩm Ca đứng lên thu nhặt mấy bình chuẩn bị đan dược, cũng hàn mộng ly sao chép kia hai quyển sách sách cùng nhau bỏ vào trong tay áo. Lúc sau nhặt lên ném ở một bên túi sách, đoàn ra một cái tiểu hoa hình dạng phủng đến tiểu hào Tần Vân Khiêm trước người. Uy khuất thất ca tạm thời đợi cho bên trong. Tiểu hào Tần Vân Khiêm nhĩ tiêm hơi hơi phím hồng, hơi không người nói, làm phiền tiểu lục. Đại hắn rời bước đến kia tiểu hoa bên trong, Tô Cẩm Ca cẩn thận đem cong lên Tần Vân Khiêm thân thể. Mọi nơi nhìn xung quanh lúc sau nốc lăng một cái trước mắt, không chờ mở miệng, liền thấy tần vân khiêm nguyên anh tự kia túi sách xuống lại tiểu hoa trung vươn một cái cánh tay. Bên kia, ân, mũi chân một chút, tô cẩm ca lấy nàng nhất ổn nhanh nhất tốc độ hướng về tây hoang nơi rừng chân bay đi. Bởi vì tốc độ, nhào vào trên mặt phong như đau lánh nạnh. Tô cẩm ca đôi tay theo bản năng gom lại, đem kia túi sách đoàn thành bố hoa hợp lại càng chặt che chút. Liệt liệt gió thổi không đi trong lòng kia nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt rồi dám thành đoàn buồn phiền bay hai cái canh giờ, thần vân khiêm thân hình như cũ lạnh băng. hắn nguyên anh có lẽ là mệt mỏi, trốn vào đến bố hoa bên trong cũng chưa từng lại mở miệng, hô hấp cực nhẹ làm như tiến vào tới rồi thiền viên. phương đông phía chân trời chỗ đã lộ ra một đường ánh sáng nhạt, trước mắt trước mắt hoang vắng, vẫn không thấy đến tây hoang nơi rừng chân ảnh tích. tô cẩm ca ngừng lại, cẩn thận phóng bình thần vân khiêm thân thể, lại huy hạ hai viên đan dược. trong lúc hắn nguyên anh như cũ không có ra tiếng, tô cẩm ca nhẹ nhàng xốp lên một góc vải rèn quả nhiên thấy hắn nhẹ hợp mắt nhũ mày mà miên, tuy chưa bao giờ gặp qua nguyên anh tu sĩ nguyên anh ly thể trạng huống, nhưng không khó phân biệt ra trước mắt tần vân khiêm trạng huống là phi thường không ổn. tô cẩm ca nôn nóng mọi nơi nhìn xung quanh, trừ bỏ vài quạng bình thường thảo thực ngoại lại vô mặt khác. lần lượt thử điều động trong cơ thể linh khí, nghề hà luôn là ở nổi lên nhẹ lan sau liền quy về yên lặng. nàng có thể làm trừ bỏ chạy như điên hồi nơi dừng chân, phảng phất không còn có mặt khác. giờ phút này tô cẩm ca tất cả hảo não lên. Ngày đó cẩm kê công tử đưa kia chỉ hộp ngọc nàng chưa từng mang lên. Bằng không giờ phút này liền có thể gọi tới cứu binh. Tổng hào quá như vậy không thể nề hà chạm uống. Lại lần nữa cong lên tần vân khiêm, tô cẩm ca tốc độ càng lúc càng mau, đã là rất xa vượt qua nàng cực hạ. Phong tử tóc mai gian hăng hái xuyên qua, gương mặt lúc đầu còn có thể cảm giác nói một mảnh ma, tiện đà liền lại vô trí giác. Ngoại giới hết thể phản phất đều cùng nàng cách một tầng thật dày lưu ly cháo. Dần dần kia tốc độ làm trước mắt cảnh vật hóa làm từng mảnh từng mảnh bay múa lưu quang. Giờ phút này nếu là có người ở một bên thấy, chắc chắn kinh ngạc với nàng kia hoảng hốt gian thoát ly với thế giới này thân ảnh. Nguyệt lạc tinh trầm, sáng sớm ánh mặt trời nở rộ ra một đường ấm áp, vì xuất hiện trên mặt đất bình tuyến phía trên tây hoang nơi rừng chân mạ lên một tầng kim sắc. Tây hoang nơi rừng chân tình thế đã là thay đổi cái bộ dáng. Nguyên bản ngự thú tông nơi rừng chân nơi chỗ cùng trục xuất khe liền một đường. Đem kia nói xuống lại trụ trục xuất khe phòng tuyến phân cách thành hai nửa. Trong một đêm, duy trì nhiều năm cục diện bị trục xuất khe dễ dàng đánh vỡ. Trục xuất khe vốn là có được cùng đạo tu, yêu tu tam phương thế chân vạc thực lực. Đi theo tô thanh tuyết đi đi kêu lịch thiên diệt thần chi lộ đầu hướng trục xuất khe tu sĩ thật không tính thiếu, trong đó lại không thiếu đại năng giả. Lấy như vậy thực lực, nhất cử xoay chuyển chiến trường cục diện cũng hoàn toàn không kỳ quái chỉ là không thể không làm người hoài nghi khởi phía trước kia ổn định cục diện là tô thanh tuyết cố tình vì này bất luận tô thanh tuyết là cố tình duy trì như vậy cục diện tới chết lặng mọi người vẫn là lười biếng tranh chấp một tịch gian đánh vỡ cục diện đem ngự thú tông nơi rừng chân hủy diệt hầu như không còn như vậy bút tích chỉ là vì sấn loạn dẫn ra tần vân khiêm lấy cửu u băng liên mà lấy cửu u băng liên cái này nhìn như là cuối cùng mục đích hành động lại chỉ là một cái che lấp cũng hoặc là nàng kế sách một bộ phận Tô thanh tuyết chân chính mục tất sẽ không đơn giản, không biết lại là thế nào một hồi lòng trời lở đất, huyết vũ tinh phong. Ý niệm mấy vòng gian, Thanh Vân môn nơi rừng chân đã ở trước mắt. Nơi rừng chân kết dối phía trước, Thanh Vân vừa được chân quân chính lãnh hai vị kim đan tu sĩ chờ ở lối vào. Giao thấy một đạo lưu quang tàn ảnh tự tây bắc mà đến, còn chưa tới kịp phản ứng kia tàn ảnh trước mắt liền đến trước mặt. Vừa được chân quân làm như sớm có dự kiến, vẫn chưa đối tần Vân khiêm thương thế tỏ vẻ ra kinh ngạc, hướng Tô Cẩm Ca hơi hơi gật đầu nói: làm phiền minh tâm tiểu hữu hộ tống Húc Dương sư đệ trở về. Thỉnh trước rời bước thính chướng nghỉ ngơi một lát. Dứt lời tự mình tiến lên dục tiếp nhận tần vân khiêm thân thể. Tô Cẩm Ca lui ra phía sau một bước, không giấu vết đem trong lòng ngực búa ôm đổn càng nghiêm một chút. Thất Ca thương thế không nên nhiều động, vẫn là vãn bối đưa Thất Ca đi vào. Vừa được chân quân người, thấy Tô Cẩm Ca vẻ mặt kiên trì liền tránh ra thân, cũng hảo, tùy bổn quân tới. Lập tức mấy người đều không cần phải nhiều lời nữa, đi theo vừa được chân quân xuyên qua cái giới đi vào gần nhất một tòa thanh trong trướng. Kia hai vị kim đan chân nhân vẫn chưa tiếp tục theo vào, trong trướng chỉ có Tô Cẩm Ca cùng vừa được chân quân. Cẩn thận đem Tần Vân Khiêm thân hình phóng hảo, Tô Cẩm Ca mới vừa rồi càng vì thật cẩn thận đem kia bố bao đặt ở Tần Vân Khiêm ngược chỗ. Vài dệ tầng tầng mở ra, vừa được chân quân lúc này mới minh bạch Tô Cẩm Ca mới vừa rồi kiên trì. Tuy sớm đã biết Tần Vân Khiêm bị thương nặng, lại như thế nào cũng không có dự đoán được lại là thương tới rồi nguyên anh không thể trở về cơ thể trình độ. Nhớ tới đêm qua thu được trục xuất khe đưa tới kia cụ băng quan, vừa được chân quân sắc mặt đột nhiên khó coi lên, hảo cái tô thanh tuyết. Tô cẩm ca cũng không rõ ràng vừa được chân quân sở chỉ, xem xét tần vân khiêm cổ tay như cũ lạnh băng. Liên tận lực đơn giản rõ ràng nhanh chóng nói, còn thỉnh vừa được chân quân đi trước chợ thất ca nguyên anh trở về cơ thể. Đêm qua thất ca từng hoài nghi trục xuất khe xử liên hoàn kế, vì vậy mới không màng như vậy trạng muốn mạo hiểm chạy về. Dứt lời túi người hành lễ rời khỏi lều trại đem không gian cùng thời gian đều để lại cho vừa được chân quân tới trị liệu Tần Vân Khiêm. Trước cửa chờ hai vị kim đan chân nhân, một vị là Thanh Vân nơi rừng chân tổng trưởng sự rực rỡ chân nhân, một vị lại là Tô Cẩm Ca nửa cái người quen, Tố Phi chân nhân giản nu. Rực rỡ chân nhân thấy nàng ra tới, không chút cầu thả hành quá ngang hàng lễ, minh thầm nghĩ hữu cao thượng, Thanh Vân môn không thắng cảm kích. Hương trà đã bị hạ, còn thỉnh rời bước thính chướng nghỉ ngơi một lát. Tô Cẩm Ca đáp lê nói, không cần như vậy khách khí. Vừa được chân quân hứa còn có việc muốn tìm rực rỡ chân nhân, đêm qua việc ta sẽ cùng với giản đạo hưu nói tỉ mỉ rõ ràng. Rực rỡ chân nhân ngần ra, không dự đoán được đối phương như vậy trực tiếp. Tình đi những cái đó khách sáo đảo cũng chính hợp hắn tâm ý, vì thế đáp, kia liền thất lễ. Lao tố phi sư muội dẫn minh tâm chân nhân tiến đến nghỉ ngơi. Giản nu theo tiếng, lập tức dẫn tô cẩm ca hướng một bên thính trướng đi đến. Thính trướng cùng cái này màn cách xa nhau bất quá mấy chục bước, tô cẩm ca quay đầu lại nhìn nhìn mảnh liền nhấc chân cùng Giản Nhu hướng thính trướng đi đến. Rực rỡ chân nhân ở chướng trước lập một lát, quả nhiên nghe được vừa được chân quân gọi hắn tiến đến tương thỉnh các phái nơi rừng chân trường sự. chương 235 là lướt tâm địa Giản Nhu tiến lều chạy liền cuốn khai một bên bức màn, từ giữa nhìn lại đúng lúc có thể thấy được đến mới vừa rồi thanh trướng. Hai người an tọa xuống dưới. Tô Cẩm Ca không có khách sáo, tận khả năng mau mà tưởng tận đem đêm qua việc tự thuật rõ ràng. Giản Nhu sắc mặt biến mới biến cuối cùng lưu tại trên mặt chính là một mảnh tức giận, ngón tay niết khanh khách rung động, nghiến răng nói, tô thanh tuyết thật là hảo tính kế. nghĩ đến lúc trước vừa được chân quân phản ứng, tô cẩm ca có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là bọn họ toàn bộ nhìn ra tô tần tuyết kế hoạch? vì thế xuất khẩu hỏi, giản đạo hưu chính là đoán được tô thanh tuyết chân chính mục đích? giản Nu lắc đầu, đứng lên nói, tô đạo hưu đi theo ta xem. giản Nu đi ra liều trại, vươn ra ngón tay hướng về phía kết giới ở ngoài một chỗ địa phương. Đó là tô thanh tuyết đêm qua khiển người đưa tới, nói là húc dương chân quân chắc chắn dùng đến. Tô cẩm ca theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một khối băng quan bộ dáng sự vật. Nơi đó mặt trang một cái băng linh căn thiếu niên. Đã là đã không có nguyên thần hồn phách, không biết là dùng cái gì bí pháp bảo trì một ngụm không khí sôi động. Giàn nu trong thanh âm mang theo áp lực không được chán ghét cùng phẫn nộ, đưa tới vật như vậy, căn bản là ở làm nhục húc dương chân quân. Tô Thanh Tuyết lại là sớm liền tìm hảo thân thể làm Tần Vân Khiêm tới đoạt xá. Đích xác, như vậy thân hình Tần Vân Khiêm sẽ không dùng. Tô Cẩm Ca nhìn xa kia cụ băng quan, lặng im hồi lâu. Dễ hành chân nhân hắn. Dễ hành sư huynh với nửa tháng trước hồi Thanh Vân đưa tin, nửa đường tao ngộ đến trục xuất khe ma nhân, bất hạnh nga xuống. Thi thể giản nhu dừng một chút lại tiếp tục nói, thi thể bị những cái đó ma nhân bắt đi, cho đến hôm qua mới đưa về nơi dừng chân. Nói đến chỗ này, Giản Nhu nhớ tới năm xưa gian dễ hành chân nhân đối tô thanh tuyết chiếu cố, trong lòng tức giận càng tăng lên. Mị ta năm đó còn kính nàng hành sự có tình có nghĩa, nên đào ta này hai mắt. Tô Cẩm Ca đang muốn mở miệng, liền thấy cách đó không xa kia màu xanh lá trướng mảnh một hiên, vừa được chân quân đi ra. Tô Cẩm Ca cùng Giản Nhu toàn thu câu chuyện, bước nhanh đi qua. Vừa được chân quân hướng về kết giới ngoại kia băng quan phương hướng than nhẹ một tiếng, nói: Húc Dương sư đệ tạm thời không việc gì, Minh Tâm tiểu hữu nếu muốn thăm liền mời vào đi to cẩm ca theo tiếng, hành quá lễ sau liền vội vàng xốc lên trướng mảnh hướng trong chướng đi đến. Chướng mảnh khép mở gian, nghe được vừa được chân quân ở sau người đối giản Nhu nói, "Kia băng quan, y lý húc Dương sư đệ ý tứ tìm nơi địa phương tăng đi." Giản Nhu thấp thấp ứng thanh, theo sau lại nói gì đó, cách xong nợ mảnh thanh âm kia cũng không rõ ràng. Lêu trại chung, không biết khi nào bốc cháy lên một chậu than hỏa, đem trong không khí tỏa khắp dược lộ hương vị hong ra vài phần ấm hương. Thân vân khiêm tái nhợt một khuôn mặt ngồi ở chậu than bên trên người quần áo đã là đổi quá tố bạch nhan sắc cơ hồ muốn cùng làn da dung thành một mảnh Tô cẩm ca đi vào tới khi tần vân khiêm chính lót khối miên khăn tự chậu than trung nhắc tới một con ố ấm đồng hướng bắt trà trung tập trung vào một đường cỏ xanh hương tự tài thanh trà tiểu lục thử xem nhưng uốn quán theo thanh nhuận dễ nghe tiếng nước bắt trà trung ngưng ra một mảnh mờ mịt nhàn nhạt khói trắng tiền bích nhìn hắn nhất phái thanh thản tô cẩm ca cơ hồ hoài nghi mới vừa rồi cùng với hôm qua hết thể đều là một hồi hư ảo cảnh trong mơ Tinh tế nghi đến, từ hôm qua khởi hắn đó là này phó đạm nhiên bộ dáng, trong lòng không khỏi vừa động, mở miệng nói, hay là thất ca sớm có dự kiến, bị hạ ứng đối chi sách, sự tình có lẽ cũng không có mặt ngoài nhìn đến như vậy nghiêm trọng, có lẽ dễ hành chân nhân cũng không phải thật sự ngã xuống, cũng không, ngắn ngủn hai chữ, đem tô cẩm ca trong lòng mới dâng lên mong đợi đánh tan, nàng ngơ ngẩn nhìn Tân Vân Khiêm đưa qua bát trà, vậy ngươi, Tân Vân Khiêm cười một mảnh thản nhiên, vạn vật đều có thịnh suy. Tử sinh vốn là chuyện thường. Hoan thiên hỷ địa như thế nào? Mặt ủ mày hết lại như thế nào? Tô cẩm cao im lặng chưa ngữ. Đạo lý tuy là như thế, nhưng hắn như vậy tự nhiên nhưng thật ra càng thêm lệnh người khó chịu. Tiên đồ đoạn, mệnh đem tẫn, đồng thời thừa nhận trí thân nga xuống. Hắn đều không phải là là lãnh tâm lãnh phổi người, như thế nào là có thể như vậy bình chân như vậy? Tiểu lục không có muốn khuyên ta ý tứ sao? Đúng rồi, nếu là hắn như thường nhân suy suốt đau thường. Chính mình cũng không tránh được muốn tận lực khuyên bảo mấy fan. Như thế nào hiện giờ hắn nghĩ thoáng, chính mình nhưng thật ra không được tự nhiên. Nghĩ đến đây, tô cẩm ca ngồi xuống tiếp nhận bát trà một ngưỡng cổ uống lên cái tinh quang. Vẫn luôn căng chặt cảm xúc thả lỏng lại, liền giác ra thật sự là khát đến lợi hại. Tân vân khiêm thấy thế cười, lấy qua bát trà tới lại tục thượng một chén, để y năng. Miệng đầy có xanh hương khí ở răng má tiếng nói gian quanh quẩn, có nhàn nhạt sắp vị, sắc vị qua đi đó là hồi cam. Hô hấp gian phảng phất đều là đầu mùa xuân hương vị. Lại lần nữa tiếp nhận bắt trà, tô cẩm ca nhẹ nhàng thư khẩu khí, thật sự hảo trà, ta lại liu uống một chén. Thần Vân Khiêm cười nói, cha buồn vì giải khát chi vật. Tô Cẩm ca lắc đầu, cha đạo phong nhã, cũng có người từ trong đó đến ngộ thiên đạo. Nói nơi này, Tô Cẩm ca trong lòng đống nhiên hiện lên một trận linh quang, bình tĩnh nhìn về phía Thần Vân Khiêm. Người này bất chính là sinh một bộ là lướt bụng, cũng không phải chín khiếu là lướt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 Ngọc Toàn Cơ kia châu lạc mâm ngọc thanh âm tự nơi sâu thẳm trong ký ức vang lên, Tô Cẩm Ca vừa mới dơ lên đuôi lông mày lại rơi xuống trở về. Như Tần Vân Khiêm như vậy phong thái nhân vật, đó là Ngọc Toàn Cơ theo như lời thất khiếu linh lung đi. Lấy Bồng Lai Tiên Đảo phương pháp khấu hỏi tiên đồ, chỉ sợ còn không bằng người thường tới mau. Thấy Tô Cẩm Ca trên mặt một trận biến ảo, Tần Vân Khiêm mở miệng nói, "Tiểu Lục chính là từ trà đạo phía trên liên tưởng đến cái gì?" Tô Cẩm Ca cắn cắn môi, nghĩ vẫn là không nói thì tốt hơn. Cho hy vọng lại đánh vỡ không bằng không cho. Chẳng lẽ là có cái gì không cần linh căn liền có thể khấu hỏi tiên môn biện pháp? Tô Cẩm Ca khe khẽ thở dài, ở thất ca trước mặt, căn bản không có tâm sự cùng bí mật loại này cách nói. Thần Vân Khiêm chỉ cười không nói. Tô Cẩm Ca nhẹ nhàng suyết khẩu trà, thất ca cần phải phản hồi Minh Xuyên. Thần Vân Khiêm lắc đầu, nói, tính toán lưu tại Tây Hoang nơi dừng chân, còn thừa thời gian giáo thụ một ít trận đạo pháp môn. Còn thừa thời gian... 5 chữ không nhẹ không nặng gõ tới rồi Tô Cẩm Ca trong lòng. Còn có bao nhiêu lâu? Có lẽ còn có thể xem một hồi tuyết lạc. Lúc này đã nhập đầu mùa đông, kia đó là không có đã bao lâu sao. Tô Cẩm Ca ngón tay không tự giác buộc chặt. Tân Vân Khiêm chậm rãi uống xong trong tay trà, lại nói, tiểu lục chính là vì ta khổ sở. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, phàm nhân toàn nói sinh tấn hoan chết không ổn Tu sĩ thọ mệnh xa xa vượt qua phàm nhân, sợ trải qua quá đến xuất sắc cũng xa xa nhiều hơn phàm nhân. Lẽ ra ta không nên khổ sở. lặng im một lát lại nói, nếu là đổi làm ta chính mình, nghĩ đến ta cũng là nghi thoáng. Cố tình mệnh đem không lâu cái kia không phải nàng. Đạm xem người khác sinh tử nguyên lai like so xem đạm chính mình muốn khó thượng rất nhiều rất nhiều. Thần Vân Khiêm nhìn nàng thật lâu sau trương ngôn. Một đôi mắt đen nhánh sâu thảm, không biện trong đó cảm xúc. Chậu than trung ấm đồng phát ra nước sôi thanh thành duy nhất độc tĩnh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trứng mạnh hơi hơi vừa động, nghe được vừa được trần quân bên ngoài kêu. Húc Dương sư đệ, Tần Vân Khiêm buông xuống trong tay bắt trả, Dương giọng nói, sư huynh mời vào. Trứng mảnh một hiên, vừa được chân quân đi đến, Tô Cẩm Ca đứng dậy chào hỏi, Minh Tâm tiểu hưu an toàn, vừa được chân quân vung tay lên lại hướng về Tần Vân Khiêm nói, đi theo sư đệ lời nói hành sự, trục xuất khe quả nhiên rụt trở về, ngự thú tông nơi rừng chân đã là thu hồi, chỉ là ngự thú tông môn nhân đã còn thừa không có mấy. Tần Vân Khiêm sắc mặt ngưng trọng vài phần, kế sách bất quá giống nhau nàng chịu thuận thế lui về liền càng thuyết minh đây là một cái liên hoàn cục nàng lần này sở đồ chỉ sợ không nhỏ vừa được chân quân bực bội gái gãi tóc sớm biết rằng hôm nay năm đó nên một trưởng trụ chết tên ma đầu kia giọng nói mới lạc tô cẩm ca tạch một chút đứng lên vừa được chân quân thất ca đã đổ vật nơi dừng chân một lần nữa liên thông ta tưởng về trước phủ quang nơi dừng chân thần vân Kim nói một đường để ý tô cẩm ca hướng vừa được chân quân đi thêm thi lễ tố cáo thanh tội liền bước chân vội vàng liều trại Vừa được chân quân nhũ mày, nhưng thật ra quên mất các nàng nguyên là tỉ muội. Tần Vân Khiêm lắc đầu biện bạch nói, tiểu lục đều không phải là bởi vì sư huynh mới vừa rồi nói mới vội vàng rời đi. Đáng giá Tô Thanh Tuyết như thế đại động can qua, rất có thể cùng biên giới phong ấn có quan hệ. Việc này ta liền không lộ mặt, lão sư huynh mau chóng cùng các phái chân quân thương nghị đối sách. Vừa được chân quân gật gật đầu, lại cùng Tần Vân Khiêm tự một trận lời nói mới vừa rồi rời đi. Ấm đồng chung nước sôi ra một mảnh hôi hổi bạch hơi cách kia hơi nước tần vân khiêm chú ý tới tô cẩm ca mới vừa rồi dùng quá bát trà trống không, rồi tay cầm lấy phát hiện thượng có thừa ôn, không khỏi cười nhẹ nói, lại là cái không sợ năng. tái kiến tô cẩm ca đã là ba ngày lúc sau. lúc đó hắn chính cầm quyển sách sách ngồi ở đệm hương bổ phía trên, bên cạnh người một trận tím buồn trà lò, một hồ trà, một ly chạn. ở hắn bốn phía rơi dụng tinh đố ngồi một ít tu sĩ, chính buồn đầu suy đoán trận pháp. những người này có trúc cơ cũng có kim đan, xem trên người phục sức lại không ngừng là thanh vân môn tần vân khiêm quả nhiên là quảng thụ trận đạo thả bất luận môn phái chi biệt chú ý tới tần vân khiêm trong tay lấy chính là một quyển du ký tô cẩm ca khỏe môi mang chút kinh ngạc tần vân khiêm đôi mắt vẫn chưa từng rời đi sách trong miệng lại nói tống cổ chút thời gian thôi tiểu lục đi rồi chiến trường nguyên nghĩ vòng quanh các phái nơi dừng chân đi chỉ là quá mức nóng vội xem trên chiến trường tình thế thượng tính trong sáng liền muốn đi ngang qua qua đi không nghĩ ngược lại kéo chậm tốc độ Tô Cẩm Ca đi đến hắn bên người, trực tiếp ngồi xuống đất ngồi xuống, thất ca liền đầu cũng chưa hồi, như thế nào biết ta nhạ với ngươi trong tay du ký. Nghe bước chân, ba chữ đem Tô Cẩm Ca sở hưu nói đều nghẹn trở về bụng, há miệng thở dốc phát hiện chính mình cũng không biết nói nói cái gì cho phải. Tần Vân Khiêm cười cười, đem trong tay sách bông, nói, không biết tiểu lục lấy cái gì trở về. Ngươi lại đã biết, Tô Cẩm Ca đem chính mình mang đến đồ vật từng cái tự túi sách chúng lấy ra. Đồ vật cũng không nhiều. Bất quá mấy cuốn thật dày quyển sách, một con lư hương cũng một hộp hương hoàn. Tô Cẩm Ca đem vài thứ kia đẩy ngã tần vân khiêm trước người, dương mắt đang muốn nói chuyện lại bất kỳ nhiên phát hiện hắn bên mái một rú đầu bạc. chương 236 nhân đạo tiên đạo. Bất quá mới 3 ngày mà thôi. Mất đi linh căn chống đỡ, còn sót lại ở hắn trong kinh mạch linh khí trung đem chậm rãi giật tán không còn. Mà hắn cũng sẽ ở cái này trong quá trình biến trở về một cái bình thường phàm nhân. Gia cả tất nhiên là không thể tránh né Chỉ là nàng cũng không có nghĩ đến, linh khí giật tán tốc độ thế nhưng là cái dạng này mau. Chú ý tới Tô Cẩm Ca kia thẳng tập ánh mắt, Tần Vân Khiêm nâng lên tay tới xúc hướng nàng ánh mắt sở ngưng tần gian. Tô Cẩm Ca cuốn quýt giơ tay, kéo lại hắn kia vừa mới nâng đến các biên thủ đoạn. Trong không khí nhiều một cổ cực đậm cực đậm hoa quả hương, như có như không. Tần Vân Khiêm nhìn nhìn dừng ở chính mình trên cổ tay cái tay kia, liền theo cái tay kia thượng một chút sức lực chậm rãi buông xuống cánh tay. La sinh ra đầu bạc sao? này nên là cái hỏi câu, nhưng hắn trong giọng nói cũng không nghi vấn ý tứ, thậm chí không có bao hàm quá nhiều cảm xúc, bình đạm dương như ở nghị luận thời tiết. Tô Cẩm Ca trong lòng khổ sở, lại là nhìn về phía hắn đôi mắt hơi hơi nhếch lên khỏe miệng nghiêm túc nói, sinh đầu bạc thất ca cũng rất đẹp. Thần Vân khiêm chưa ngữ, chỉ là nhìn nàng ôn nhiên cười, chính ngọ ánh mặt trời mang theo thập phần ấm áp phô tới xuống tới, ở hai người tố bạch quần áo phía trên chiếu ra một mảnh nhàn nhạt vượng. Tô Cẩm Ca hết sức tự nhiên thu hồi tay tới. Mở ra kia thịnh hương châu hộp nói, "Ta từng du lịch qua một chỗ biên giới, danh cứ gọi Đồng Lai Tiên Đảo. Trên đảo người ăn xương uống gió, cả ngày chỉ luận đạo tìm tiên, dường như tiên cảnh giống nhau. Này hương châu đó là ở giữa sản vật." Tân Vân Khiêm đem kia hộp hương châu khép lại, đẩy trở lại Tô Cẩm Ca trước mặt nói, "Tiểu Lục ngày ấy có điều do dự, nói vậy kia Đồng Lai Tiên Đảo tu tiên pháp môn cũng không thích hợp với ta. Này giúp ích chi vật vẫn là Tiểu Lục chính mình lưu dụng." Tô Cẩm Ca lắc đầu, cười nói, Thất ca lần này lại là suy nghĩ nhiều. Ta là sợ ngươi buồn, mang này đó tới cấp ngươi giải buồn. Dân hương phẩm trà bực này phong nhã sự ta nhưng làm không tới, này đó hương châu vẫn là đưa với thất ca mới không tính đặc hư. Nếu Tần vân khiêm không tính kinh tài tuyệt diễm danh sĩ còn có ai có thể tính đâu. Tuy nói có được thất khiếu linh lung tâm người đều là kinh tài tuyệt diễm danh sĩ, đáng kinh ngạc mới tuyệt diễm chi sĩ lại không nhất định chính là thất khiếu linh lung tâm. Thần vân khiêm tâm đến tột cùng mấy khiếu, nàng cũng không biết. Nhưng dựa vào suy đoán phán đoán như thế nào có thể kết luận. Hú hồ, mặc dù thật là thất khiếu linh lung tâm cũng đều không phải là liền nhất định tu không thành. Ngày đó tô cẩm ca tâm tư bay lộn, nghĩ thông suốt điểm này liền lập tức trở về đi lấy mấy thứ này tới. Đồ vật tặng, nhưng lại không muốn nói thẳng ra tới. Rót vào hy vọng mà không thành, kia không thể nghi ngờ là lại một lần đả kích. Chứ bỏ điểm này còn có một nguyên nhân khác tiềm tàng ở tô cẩm ca ý thức chung, liền nàng chính mình cũng không từng cảm thấy rõ ràng. Tân vân khiêm lại là cùng nhau phỏng đoán ra tới. Chớ nói hắn hiện giờ chẳng huống, chính là đối với một người tầm thường tu sĩ. Tặng cùng tu tiên pháp môn cùng giúp ích chi vật cũng phi đại ân hai chữ có thể cảm tạ đi tình nghĩa. Nàng lại không muốn gánh này ân tình. Tân vân khiêm ngón tay ở kia một chồng sách phía trên nhẹ nhàng đẩy, từng cuốn quyển sách liền sai thành một cái hình quạt phô khai. Quả nhiên kia trong đó có một quyển giấy chất cùng với nó bất đồng. Đó là ngọc toàn cơ tặng cho tâm đắc bản chép tay. Tiểu lục như vậy tình nghĩa. Dạy ta không biết nên nói muốn cái gì. Thần vân khiêm rứt lời dục đứng dậy. Mới một động tác liền bị tô cẩm ca ngăn lại. Thất ca nếu muốn hành lễ, ta còn muốn đáp lễ. Vẫn là đều ngồi đi, lười biếng động. Tô cẩm ca sờ sờ cái mũi, lại nói, ta thế nhưng lúc đến này nông nỗi, liền cái lời nói dối đều nói không tốt. Thất ca hiện tại cảm tạ ta, qua đi có lẽ là muốn đoán ta. Đối với sinh tử, hắn vốn dĩ đã xem cực đạm. Nàng lại thiên lại ở thời điểm đưa tới một mảnh hy vọng. Nếu là giới khi không thành mà hán tâm cảnh lại nhân này hy vọng sớm đã càng biến, không khỏi muốn bởi vậy sinh ra thống khổ tuyệt vọng. Như vậy đảo còn không bằng từ bắt đầu liền không có cái này hy vọng hảo. Thần Vân Kim nói, bất luận kết quả, tiểu lục tâm ý tổng muốn tạ. hắn trên mặt đấy mắt toàn là thuần túy lòng biết ơn, cũng không có mảy may trọng hoạch hy vọng mừng như điên. Không biết là bởi vì suy đoán đến này hy vọng xa vời, vẫn là chân chính xem phai nhạt tử sinh việc. Bùng lò thượng bình trà nhỏ sôi trào lên. Nhiệt khí lúc nào cũng đem hổ cái đỉnh khai. Tô Cẩm Ca tự túi sách chung lấy ra một con vàng dòng đánh chế chén nhỏ tới, nhắc tới ấm trà tới đổ nửa chén trà đi vào. Thần Vân Khiêm nhìn nàng trong tay kim chén, không khỏi mỉm cười. Tô Cẩm Ca cúi đầu nhìn nhìn kia vừa mới bung tiểu kim chén, cũng là nhẹ nhàng cười nói, dùng không thành chữ vật pháp khí, chén ngọc sứ bản đều không tiện mang theo. Nghĩ kim loại khí cụ không dễ thoái, liền cố ý đánh chế này kim chén. Tô Cẩm Ca vươn một ngón tay, dùng đầu ngón tay gõ gõ kia bạc chén. Nói đến này đó vàng còn đều là thất ca kiếm tới. Tân Vân Khiêm ngẩn đầu nhìn trên bầu trời kia vài miếng đám mây, hoan thanh nói, chồng giao thường cúc, quốc, quốc đất vẩy mực. Hiện giờ nghĩ đến như vậy nhật tử nhất khó cầu. Tô Cẩm ca cười nói, thất ca nghĩ như vậy là trong lòng không có chấp nhiệm. Không nói được ta một khắc trước mới bán ra cái này nơi dừng chân, sau một khắc thất ca liền muốn ban ngày phi thăng. Túi đầu xuyết một cái miệng nhỏ nước trà, lại nói, hôm nay lúc ta tới. Không có bất luận cái gì một vị thanh vân đệ tử đối ta lộ ra địch ý chính là ta lại hoài niệm khi đó bọn họ một đám đối ta trừng mắt dưỡng mắt bộ ráng. Ở như vậy chiến cuộc giới, năm xưa gian các phái cọ sát đều đã trở nên bé nhỏ không đáng kể. Hồi tưởng khởi lúc ấy, cố nhiên không phải như vậy hài hòa tốt đẹp, nhưng luôn là thiên hạ tổng còn xem như Thái Bình. Thiên hạ Thái Bình, nguyên là khó nhất đến chuyện may mắn. tân Vân Khiêm đem ánh mắt tự trời cao phía trên thu hồi, thịnh cực tất suy, suy cực đem thịnh. Vốn là vật chi lẽ thường Không bền lòng cường, không bền lòng lược Vô vinh thế Thái Bình Cũng không vinh thế chi náo động Hết thảy bất quá thiên đạo luân hồi Tổng hội từng có đi thời điểm Tô Cẩm Ca lắc đầu nói Lời tuy như thế, vừa vặn ở náo động chung người không khỏi quá khổ Thiên đạo luôn là cao cao tại thượng Chỉ nhìn đến nước sông Đông đi Lại nhìn không tới nước sông bên trong cá tôm cắt sỏi khổ sở tân Vân Khiêm bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Ca Thật lâu sau mới nói Lục giới chúng sinh rộn ràng nôn náo có thể được mấy người không đau khổ nếu là thế gian vô có đau khổ cũng liền cũng không có như vậy nhiều người muốn khấu hỏi tiên môn dừng một chút lại nói thế gian đau khổ đều do thất tình lục dục sinh ra mỗi người đều muốn thành thần làm tiên lại không một người có thể buông thất tình lục dục tô cẩm ca rất là ngoại ý muốn hắn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói trước mắt người ý ỉa như vãng tích như thanh phong tựa lãng nguyệt, tuấn nhã mà lỏng lẻo trừ bỏ tấn gian nhẹ nhẹ đồ bạc hắn phảng phất không có bất luận cái gì biến hóa nhưng lại có dường như rất có bất đồng. Làm Tô Cẩm Ca cảm thấy quen thuộc mà lại xa lạ. Bên hai nghe được hắn lại tiếp tục nói, thất tình lục dục vốn là người chi thiên tính, muốn tu thành tiên lại muốn làm trái thiên tính mà làm. Tiểu Lục có từng cảm thấy mâu thuẫn. Tô Cẩm Ca nói, mỗi người đạo tâm bất đồng, đều không phải là tất nhiên đều là muốn đoạn tuyệt thất tình lục dục. Hùng chi đều không phải là đoạn tuyệt thất tình lục dục liền có thể thành tiên. Tu hành tu chính là thầm nghĩ, trước thông hiểu làm người chi đạo, lại suy nghĩ thành tiên chi đạo. Thần Vân Khiêm trên mặt nổi lên ý cười, gật đầu nói, không tồi. Dục tu tiên đạo, trước tu nhân đạo. Nhân đạo chưa tu tắc tiên đạo xa rồi. Nhân đạo quý tỉnh, tiên đạo quý sinh. Thiên đạo cũng là trọng sinh, nhạc sinh. Thiên địa biến hóa là thiên đạo quy tắc, nhân luân ngũ thường cũng là thiên đạo quy tắc. Tô Cẩm Ca có chút phản ứng không kịp, không rõ hắn gì bỗng nhiên nói lên thiên đạo. ngốc lăng một lát sau, ra tiếng nói, chẳng lẽ là bởi vì ta mới vừa rồi kia phiên đối thiên đạo ngôn luận Thất ca mới nói này một hồi nói, Tần Vân Khiêm bưng lên chén trà nói, năm xưa ở Thanh Vân Sơn, Tô Thanh Tuyết cũng nói qua tương tự ngôn luận. Tô Cẩm Ca cười nói, Thất ca yên tâm, ta đạo tâm kiên định quá bàn thạch, mới vừa rồi bất quá nhất thời bực tức thôi. Tần Vân Khiêm không nhịn được mà bật cười, nói, không tồi, tiểu lục đạo tâm luôn luôn kiên định, là ta lại đa tâm phỏng đoán ngươi, này liền bồi cái không phải. Vui buồn hai câu, Tô Cẩm Ca trên mặt ý cười hơi hơi trợt tắt, nói, đa tạ Thất ca quan tâm. Thần Vân Kiêm nói, nói đến kỳ quái, tự ngươi ta quen biết khởi, đó là đang không ngừng lẫn nhau tạ. Tô Cẩm Ca nói, người duyên phận có trăm ngàn loại, đại khái ngươi ta duyên phận chính là ngươi cảm tạ ta, ta tạ, tạ, tạ ngươi như vậy theo tuần hoàn hoàn đi xuống. Cho nên, thất ca không ngại trước đoán xem lần sau gặp mặt là đến phiên ngươi cảm tạ ta, vẫn là ta tạ, tạ ngươi. Thần Vân Khiêm nâng lên đôi mắt, hỏi, tiểu lục muốn đi đâu? Bất quá là nhắc tới một câu lần sau gặp mặt, hắn liền lại cảm thấy được tính toán của chính mình. Tô Cẩm Ca hơi há mồm phục lại nhắm lại, cuối cùng lắc đầu đáp, năm đó lưu lạc hoang nguyên bên trong, từng nhập qua một chỗ tên là huyện tuyết hồ địa vực. Ven hồ lập có một khối cự thạch, trở lên văn tử cổ đại thư một hàng tự, rằng, con đường phía trước, qua vãng, trọn trầm xuống luân. Ta ở trong đó thấy bốn cái hình ảnh, trong đó một cái là ta tuổi nhỏ khi sự tình, mặt khác ba cái, hiện giờ đã có hai cái biến thành hiện thực. Tân Vân Kim nói, cho nên, tiểu lục chuyến này là muốn đi ngăn cản chuyện thứ ba phát sinh. Tô Cẩm ca gật gật đầu, một trận im lặng. Nàng cũng không biết kia sự kiện khi nào sẽ phát sinh, lấy nàng chi lực có lẽ cũng không thể thay đổi cái gì. Nhưng nếu Phù Quang tất yếu tao kia một kiếp, như vậy ít nhất nàng muốn ở nơi đó tận lực đi bảo hộ. Tiểu lục. Thần Vân Khiêm gọi nàng một tiếng, rồi lại thật lâu sau không nói. Chỉ là nhìn nàng. Hồi lâu lúc sau, mới vừa rồi lại chậm rãi nói, cẩn thận một chút. Hảo. Tô Cẩm ca lên tiếng. Nết lên khỏe môi lộ ra má thượng hai chỉ má lún đồng tiền cùng một loạt tuyết trắng chỉnh tề hàm răng, ta đây đi trước. Thần Vân Khiêm gật gật đầu, nói, ta liền không đưa tiễn. Tô cẩm ca ân một tiếng, đứng dậy phương hướng ngoại đi đến. buông xuống kết rơi suốt khẩu khi, nàng quay lại đầu tới nhìn phía tần Vân Khiêm nơi kia trô đất trống. Lại thấy hắn chính xa xa nhìn theo chính mình. Ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người, nhuộm đấm ra một mảnh sáng trong vượng Rõ ràng thân ở nơi rừng chân bên trong nhưng lại lệnh nhân sinh ra một loại hắn đang ở một khác xứ sở ở hảo giác kia một người một lò một trà một quyển hoàng hốt siêu nhiên tượng loại tô cẩm ca nâng lên cánh tay hướng về hắn phất phất tay xoay người rời đi thanh vân muôn nơi dừng chân nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở kết giới lúc sau tần vân khiêm thu hồi ánh mắt thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay ở kia một loạt sách thượng đảo qua cuối cùng dừng lại ở trên cùng một quyển trừ bỏ kia một quyển biện không ra trang giấy xuất xứ quyển sách nay quyển sách sách cùng với nó mấy sách giống nhau Sử dụng trang giấy đều là sản tự Đông giao Nguyệt Hoa Tiên, bìa mặt bố lửa cũng là xuất từ Đông giao. Tân Vân Khiêm cầm lấy này quyển sách sách, mở ra tới Mãn Thiên Bình thản trôi chạy tự thể ánh vào mi mắt. Đoán việc như thần, này đó đều là Tô Cẩm Ca chính mình tiểu chắt bản chép tay. Tân Vân Khiêm lật xem một trận, bên môi không tự giác mang lên một mặt ý cười. Cô nương này bản chép tay, Mười Thiên Trung liền phải có tám thiên cùng thức ăn có quan hệ. Chương 237 tiền duyên trọng tụ. Tô Cẩm Ca gia Thanh Vân muôn nơi dừng chân liền trực tiếp xuyên qua tây hoang chiến trường hướng đi về phía đông đi năm đó huyên tuyết trong hồ chứng kiến cảnh tượng đã có hai kiện hóa thành hiện thực tô cẩm ca không dám còn có may mắn ở lấy bút ký khi liền đã cùng thanh hơi thiên lạng anh vị chân quân nói qua việc này tây hoang nơi dừng chân thế cục không xong, ảo cảnh trung chứng kiến cũng không biết khi nào phát sinh tiểu nghị lúc sau liền vẫn là từ nàng trở về phủ quang hướng đi thủ tọa thái thượng trưởng lao báo cáo tự chiến trường huyết quang trung sát ra tô cẩm ca tâm sự một đường chạy nhanh quá hoa mạc Trung Gian chưa từng nghỉ ngơi quá nửa khác, cho đến Minh Mang sơn phụ cận, nàng Phương ở một chỗ tiểu thôn chấn chố rơi xuống chấn tới, tính toán bổ sung một chút đan dược. Trong thị trấn nhân cách ngoại thưa thớt, như nhau thương lan bờ sông lạnh lẽo, chỉ là không biết này trong thị trấn vì sao nơi trốn treo đầy lụa đỏ giải lụa rực rỡ. Như vậy nhiệt liệt sắc thái vẫn chưa cấp này người đi đường thưa thớt đường phố thêm nhiều ít sinh cơ không khí vui mừng, ngược lại ở lạnh lùng gió bắc hiện ra ra một cổ lạnh run cảm giác. Tô Cẩm Ca đi vào bên đường đan dược cửa hàng. Đẩy ra hờ khép môn than hỏa nhiệt khí đánh tới, đốn giác cấm áp. Cửa hàng công chính có vài tên luyện khí tu sĩ vây quanh chậu than mà ngồi, một mặt thò tay sửa ấm một mặt thấp giọng nói chuyện với nhau. Chợt thấy tô cẩm ca vào cửa, mấy người trên mặt tức khắc mang lên cảnh giác. Tô cẩm ca không muốn ở lâu cho nên cũng vẫn chưa để ý tới, chỉ đối bọn họ một gật đầu liền chuyển hướng một bên quầy nói, nam bình tích cốc đan. Trên quầy hàng lập thanh niên tu sĩ lên tiếng, cánh tay lại là trước một bước liền rôi Ngón tay vừa mới xúc thượng cửa tủ liền như là vừa mới phản ứng lại đây giống nhau, hết sức kinh ngạc quay lại đầu tới nói, à, người muốn tích cốc đan. Lời vừa ra khỏi miệng mới rắc không ổn, thanh niên tu sĩ trên mặt tức khắc mang theo vải phần mất tự nhiên. Châu than bên một vị luyện khí bảy tầng trung niên tu sĩ đứng lên, đối kia thanh niên tu sĩ nói, trên đời tu tiên lưu phái đâu chỉ ngàn vạn loại, vị khách nhân này hơi thở có điều sai biệt thôi. Đại kinh tiểu quái làm cái gì, đi lấy tích cốc đan tới. Kia thanh niên tu sĩ nói thanh đúng vậy, vội quay lại thân mở ra dược quầy đi tìm tích cốc đan. Chỉ là lần này hắn sở khai cửa tủ lại phi hắn lúc trước sở đụng chạm cái kia. Trung niên tu sĩ đánh giá Tô Cẩm Ca trên người pháp y dị phẩm giai không thấp, liền còn nói thêm, tiểu mà hiểu lánh, phô trung đan dược nhất thượng đẳng đó là trung phẩm. Tô Cẩm Ca gật gật đầu nói, kia liền lấy trung phẩm. Quay trung thanh niên tu sĩ lúc này đã là tay chân lênh lẹ mở ra dược quầy, lấy ra năm bình tích cốc đan tới bao hảo đệ dư Tô Cẩm Ca thừa về 100 hạ phẩm linh thạch. Tô Cẩm Ca nhìn nhìn trong tay những cái đó phá lệ tiểu xảo cái chai, lấy 2 khối trung phẩm linh thạch ra tới nói, lại lấy năm bình. Kia thanh niên tu sĩ trên mặt vui vẻ, vội thu linh thạch lại lấy ra năm bình tích cốc đang tới chuẩn bị bao hảo. Không cần bao. Tô Cẩm Ca nói tự túi sách bên trong lấy ra chính mình đan dược bình, đem 10 bình đan dược nhất nhất mở ra đổ đi vào. Đan dược cùng bình đế va chạm ra thùng thùng tiếng vang. Nhìn kia kim quang lấp lánh phá lệ đại hào đan bình, Thanh niên tu sĩ nhấp môi nở nụ cười, khách nhân quả thực cùng giống nhau tu sĩ bất đồng. Mới vừa rồi ta còn đương khách nhân là yêu tu tới. Một bên trung niên tu sĩ lập tức hụ một tiếng, thanh niên tu sĩ ý thức được chính mình lại nói không thỏa đang nói, liền có chút ngượng ngùng. Tô cẩm ca dương mắt nhìn nhìn hắn. Cho nên vừa mới vị này chính là chuẩn bị sẵn sàng cho chính mình lấy linh thú đan sao. Mặc dù là chính mình trên người hơi thở dị thường, kia không nên như thế thuận lý thành trương cho rằng nàng là yêu tu. Nhất khác thường chính là ở nàng mới tới gần quay khi, kia thanh niên cũng đã tự nhiên mà vậy hướng về dược quầy nâng lên cánh tay. Nơi đây rất nhiều yêu tu lui tới. Kia thanh niên tu sĩ không dám nói nữa, chỉ lấy đôi mắt đi xem kia trung niên tu sĩ. Không chờ trung niên tu sĩ ra tiếng, ở chậu than biên ngồi một vị hôi sam tu sĩ cười lạnh nói, yêu tu ra không có cái gì mới lạ, mới lạ chính là về sau chúng ta ma thành phố núi muốn thành yêu tu thiên hạ. Trung niên tu sĩ vội giấu thượng môn, quay đầu lại nói, chính huynh nói cẩn thận. Hôi Sam Tu Sĩ si A một tiếng, nói, chúng ta vị kia thành chủ đều dám cưới xà yêu làm thành chủ phu nhân, tất nhiên là không sợ thiên hạ nghị luận. Đông trưởng quay nhiều lự. Trung Niên lắc đầu nói, thành chủ nhân hậu, chỉ là lại không biết kia tương lai thành chủ phu nhân ra sao bản tính. Dứt lời hướng về Tô Cẩm Ca vừa chắp tay nói, khách nhân chớ trách. minh mang mà chỗ tây mà, cố nhiều có yêu tu lui tới tại đây. Nhà ta tiểu nhị kiến thức đoạn, va chạm chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Không sao. Tô Cẩm ca chớp trước mắt, hơi có chút nghi hoặc, nơi đây là ma thành phố núi. Trong trí nhớ ma thành phố núi đều không phải là lạ như vậy bộ dáng, chẳng lẽ là bởi vì chiến loạn rời địa phương, vẫn là chính mình ký ức ra chút sai lầm. Trung niên tu sĩ si nói, nơi đây vì Tây Thu Mục Trấn, thuộc ma thành phố núi Hạc Quảng. Khách nhân muốn hướng ma thành phố núi đi còn cần lại hướng đi về phía đông thượng nửa ngày. Tô Cẩm ca gật gật đầu, lại hỏi, hiện giờ thành chủ chính là lệnh Hồ Ninh. Trung niên tu sĩ si nói, đúng là. Tu cẩm ca sau khi nghe xong nói thanh đa tạ liền xoay người sang chỗ khác đẩy cửa rời đi cửa hàng. Thanh niên tu sĩ nhìn nhìn lưu tại quầy thượng 10 cái bình nhỏ, kinh ngạc nói, này khách nhân cũng thật cổ quái, này đương khẩu nhi đi mà thành phố núi. Trung niên tu sĩ trách mắng, bớt lo chuyện người ít nói lời nói. Đêm này đó đan bình thu, một lần nữa thịnh phóng đan dược lại thả lại dược quầy trung đi. Thanh niên tu sĩ cười cười, nói thanh đúng vậy liền tay mà chân lợi đem những cái đó bình nhỏ thu lên. Châu than bên một vị lão giả trầm ngâm một lát nói, á hỏa nói không sai, này đương khẩu đi ma thành phố núi thật là cổ quái. Không biết đến tuột cùng là vì chuyện gì. Hôi sam tu sĩ nói, còn có thể có cái gì, lúc này đi ma thành phố núi không phải đi ngăn cản nhân yêu kết hợp đó là đi ăn hỷ yến. lão giả thở dài, hiện giờ này thế đạo còn có ai sẽ đi quản nhân yêu yêu nhau việc. Trung niên tu sĩ lắc đầu cũng là thở dài một tiếng, đúng vậy, hiện giờ này thế đạo. Hờ khép phông ngoài cửa, gió lạnh từng chân thổi. Không trung ảm đạm một mảnh, khói mù mà áp lực. Tô Cẩm ca ngự phong chạy nhanh, không cần thiết một nén nhang thời gian liền đã đến ma thành phố núi. Trong thành cảnh tượng cùng Tây thu một chấn hảo không thượng bao nhiêu, mặc dù là nơi trốn huyền hồng quải thải cũng là che không song thanh lánh tiêu điều. Tô Cẩm ca hơi suy tư, tạm hoan tốc độ rơi xuống thân tới, ý theo ký ức trực tiếp đi tới thành chủ phủ. Phủ trước cửa đứng hai bài thân chất màu đỏ thúc eo luyện khí tu sĩ, thấy có người tới đồng thời hành lễ. Khi trước một vị tướng mạo thập phần không khí vui mừng tu sĩ nói, không biết khách quý có từng mang theo thiệp mời. Tô cẩm ca ngẩn ra, lắc đầu nói, chưa từng có. Lao thỉnh báo cho thành chủ bạn cũ tới chơi. Kia tướng mạo không khí vui mừng tu sĩ lược một do dự, ngay sau đó mỉm cười nói, thỉnh giáo khách quý tôn tính đại danh. Phu quang tô cẩm ca. Nay tiểu tu sĩ sướng suốt, bay nhanh hành lễ nói, còn thỉnh khách quý chờ một lát. Dứt lời cả người như con thỏ giống nhau nhảy vào bên trong phủ. Nói là một lát Thật đúng là chính là chỉ chờ một lát liền thấy một cao một thấp lưỡng đạo hồng ảnh tự bên trong phủ dắt tay nhau mà đến. kia cao chút đúng là lệnh hồ ninh, luôn chút cái kia nữ tử lại là bước sóng xảo. Tuy là sớm có suy đoán, nhưng thấy hai người cứ như vậy một thân hỷ phục xuất hiện ở trước mắt khi, tô cẩm ca vẫn là có chút kinh ngạc. Không chờ hai người hành đến phụ cận, một đạo làn gió thơm sẽ qua, hoa lộng ảnh kia trương tinh xảo khuôn mặt liền hoảng ở trước mắt. muội tử không phải trở về phù quang sớm biết rằng ngươi tới chúng ta cũng hảo một đường làm cái bạn. tô cẩm ca rất là ngoài ý muốn nói, hoa tỷ tỷ như thế nào sẽ tại đây. hoa lộng ảnh cười nói, tất nhiên là nhận được thiệp mời, nghĩ bất quá nhất thời mấy ngày công phu liền lại đây. lệnh hồ ra đi đưa thiệp khi ngươi đã rời đi nơi dừng chân, bọn họ phái hướng phủ quang người cũng sớm rơi xuống cái không. còn tưởng rằng ngươi tới không được. nói một hồi nói sau, hoa lộng ảnh chợt tựa nhớ tới cái gì, muội tử trước ta xuất phát. Vì sao này một đường ta không có nhìn thấy muội tử. Tô Cẩm Ca xoa xoa thái dương, sợ là ta muốn lộn cái không cần linh khí tinh bản. Hoa Lộng ảnh nhấp môi cười nói, hảo thuyết, tỷ tỷ đưa ngươi một cái. Dứt lời tránh ra thân tới, lộ ra phía sau một đôi tân nhân. Lệnh Hồ Ninh cùng bước song xảo vừa thấy đến Tô Cẩm Ca đều là quỷ sắt đất liền bái. Tô Cẩm Ca hái nhảy dựng vội vươn tay quay lại đỡ. Lệnh Hồ Ninh khăng khăng bài nói, nếu vô Tô tiền bối cứu Á Sảo, ta cùng với Á Sảo cũng không hôm nay. Này nhất bái tất là muốn. Bước song xảo cũng nói, càng muốn bái tạ tô tiền bối chịu tiến đến xem lễ. Nhân tộc cùng yêu tộc muốn kết hợp, tuy nói ngại với khẩn trương chiến sự cùng bước song xảo đã thù, nhất thời không người ra tới phản đối ngăn cản, nhưng lại cũng không có mấy người tiến đến chúc mừng. Tô Cẩm Ca nói, chớ nên như thế. Vẫn là chạy nhanh đi vào chớ lầm giờ lành. Lệnh hồ ninh gật gật đầu đứng dậy tới đỡ bước song xảo, cùng đem Tô Cẩm Ca làm nhập phủ môn. Tô Cẩm Ca lúc này mới vừa rồi chú ý tới thành chủ phủ kia giả dạng một đoàn không khí vui mừng đại môn bên đứng trước một đạo hình bóng quen thuộc năm ổ sợi tóc sơ hợp lại thành một cái không chút cầu thả bùi tóc mặt trên đoan đoan trinh chính, chính chân một quả bạch ngọc quan tay ván quạt xếp cẩm y lì đai ngọc không nghĩ tới cẩm kê công tử còn cùng bước song xảo có giao tình cẩm kê công tử thấy nàng đem ánh mắt đầu lại đây hai mắt tinh lượng nói tiền bối có thể tới tại hạ tại hạ trong lòng thập phần vui mừng tiếng nói vừa dứt ở đây mọi người đều là sừng sốt như vậy một cái trước mắt Lời này nói rất đúng tựa nó là tân lang giống nhau. Hoa lộng ảnh đôi mắt ở cẩm kê công tử cùng tô cẩm ca chi gian vừa chuyển, lại nhìn nhìn một bộ mê mang bước sóng xảo. Cười cười nói, mắt thấy giờ lành đen quá, liền đều đừng ở chỗ này ngốc đứng. 5 người phía trước phía sau vào trong phủ hỉ đường. Một thành chi chủ song hưu đại điện, thế nhưng cũng chỉ có 3 vị khách gỡ. Lệnh hồ ninh cùng bước sóng xảo đảo làm như cũng không để ý này đó. Hai người tương đối mà đứng, bên môi đáy mắt toàn là ý cười. Bước song xảo vẫn cứ không có chân chính tu đến hóa hình Nhưng giờ phút này kêu mãn nhãn hạnh phúc làm nàng gương mặt trở nên không phải như vậy khủng bố chương 238 ban ngày phi thăng Lệnh hồ ninh cùng bước song xảo song hưu đại điển vừa mới kết thúc Tô cẩm ca liền cùng hoa lộng ảnh cùng đưa ra cao tử Cẩm kê công tử cũng là đứng dậy nói cá biệt Lệnh hồ ninh rõ ràng trước mặt thế cục liền cũng không có mở miệng giữ lại Phu thê hai người dắt tay đưa bọn họ đưa đến ngoài thành Vừa ra thành hoa lộng ảnh liền lấy ra đoàn hoa phiến, quay đầu cười nói, chúng ta cũng không dám chỉ hoan tân nhân, phải đi rồi. Lệnh hồ ninh cùng bước song xảo cùng hành lễ nói xong lời từ biệt tử. Thi lễ hành song, giọng nói tiêu tán. Nhưng cửa thành trước ba người lại là văn ti chưa động. Tô cẩm ca không có nhấc chân, là bởi vì hoa lộng ảnh thượng còn nắm tay nàng không có bông ra. Mà hoa lộng ảnh phe phẩy đoàn hoa phiến, cười như không cười nhìn cẩm kê công tử. Một bên cẩm kê công tử còn lại là yên lặng không nói gì nhìn tô cầm ca, không khí mạc danh quỷ dị. Lệnh Hồ Ninh cùng bước song sảo nhìn nhau, một lát sau bước song sảo mở miệng nói, xem hôm nay sắc hình như có cấp vũ, ba vị không nhược tạm lưu chút thời điểm. Lệnh Hồ Ninh cũng nói, rượu đều là sớm đã chuẩn bị tốt, vẫn là rời bước trở về dùng chút. Hoa Lộ ảnh đối với Lệnh Hồ Ninh lắc đầu, nói, đều nói không nhiêu các ngươi, ta là có hai câu chuyện riêng tư muốn lặng lẽ cùng tô muội muội nói dứt lời lại chuyển hướng cẩm kê công tử, tựa cười mà chế nhạo nhìn hắn. Cẩm kê công tử cầm quyền, muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn vẫn là rũ xuống mi mắt, hướng về tô cẩm ca chấp thi lê nói, tiền bối, sau này còn gặp lại. Tô cẩm ca khẽ mỉm cười đáp lê nói, sau này còn gặp lại. Cẩm kê công tử trên mặt chậm rãi trồi lên ý cười, lui về phía sau hai bước mới vừa rồi lại nhìn nhìn tô cẩm ca, lúc này mới xoay người bay lên trời cao. Lệnh hồ ninh cùng bước xong xảo lại lần nữa hướng hai người nói xong lời từ biệt tử, cũng là làm bạn rời đi. Không biết hay không ảo giác, tô cẩm ca tổng cảm thấy vợ chồng hai người lần thứ hai từ biệt ngự khi muốn thân mật thượng một chút. Hoa lộng ảnh kéo tô cẩm ca hướng cửa thành ngoại lại đi rồi vài bước, mở miệng nói, kêu màu vũ thành chủ cùng lệnh hồ phu thê hai người đều cũng không quá sâu giao tình, ngươi nhưng đã nhìn ra. Tô cẩm ca ngẩn người nói, không chú ý. Hoa lộng ảnh nói, lúc trước ta còn tò mò. Không có gì đại giao tình hà tất mạo này tối kỵ chạy tới chúc mừng. Sau lại ngươi đã đến rồi, ta nhưng thật ra xem minh bạch. Màu vũ thành chủ gà cảnh yêu vương, chỉ là hướng về phía lệnh hồ phu thê hai người chính là một người một yêu, mới vừa rồi sẽ đến nơi này chúc mừng. Mới gặp ghi, hoa lộng ảnh còn không rõ vị này gà yêu vương nhìn về phía lệnh hồ phu thê ánh mắt vì sao mang theo hâm mộ chi ý hạ nghi đưa phân lượng mười phần, lời nói gian cũng toàn là chân thành chúc phúc. Nhưng bước song xảo cùng hắn lại tựa cũng không quen thuộc. Đương Tô Cẩm Ca xuất hiện ở Thành Chủ phủ trước, hắn kia ngoại ý muốn cùng mừng rỡ như điên lệnh người không thể không y. Tô Cẩm Ca đỡ chán, rốt cuộc là Minh Bạch Hoa lộng ảnh giữ chặt chính mình là muốn nói gì? Hoa tỷ tỷ yên tâm, ta không có như vậy luẩn quẩn trong lòng. Hoa lộng ảnh nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn nhấp môi cười nói, ta tất nhiên là nhìn ra được tới vị kiêm ngẫu vũ Thành Chủ bất quá tương tư đơn vương. Mỗ tử đừng vội trách ta nói nhiều, thật là là thế gian này sự tình biến hóa quá nhiều. Ngày đó lệnh Hồ cùng A Sảo gặp lại khi hai người chính là ai đều không có cái kia ý tứ vị kia mổ vũ thành chủ nhìn một lòng say mê làm tỷ tỷ ta thật sự khó có thể an tâm hoa lộng ảnh dừng một chút lại nói nghiêm khắc tính á xảo rốt cuộc không xem như yêu tô cẩm ca gật gật đầu nói đa tạ hoa tỷ tỷ hảo ý ta minh bạch muội tử không trách ta nhiều chuyện liền hảo hoa lộng ảnh cười cười làm như nhớ tới cái gì sắc mặt tiệm ngưng lại nói còn có chuyện muốn cùng muội tử nói ngự thú tông nguyên tích chân nhân ngã xuống tô cẩm ca ngẩn ra. Ngự thú tông ngã xuống đâu chỉ một vị chân nhân, vì sao hoa lộng ảnh chỉ cần nhắc tới vị này nguyên tích chân nhân? Hoa lộng ảnh thấy nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, nguyên tích chân nhân là ngự thú tông hướng trục xuất khe chung xếp vào nhãn tuyến. Ngự thú tông nơi rừng chân bị hủy sau ngày thứ hai, nguyên tích chân nhân hồn đèn liền diệt. Nguyên tích chân nhân ngã xuống, nhưng lại vẫn cứ có một cái tin tức bị đệ ra tới, tô thanh tuyết hiện tại cũng không ở trục xuất khe. Tô cẩm ca mặc mặc, nói, hay không mặt khác tông môn nhãn tuyến. Tin tức nội dung là Tô Thanh Tuyết hiện nay không ở trục xuất khe, mà ở ngự thú tông nơi rừng chân bị phá hủy trước sau Tô Thanh Tuyết là lộ quá mặt. Nếu này tin tức là thật, kia liền tuyệt phi là đã là ngã xuống nguyên tích chân nhân chuyển ra tới. Nếu là giả, kia cũng không tránh khỏi quá dễ dàng bị phân biệt ra tới. Có khả năng nhất khả năng đó là mặt khác tông môn cũng hướng trục xuất khe trung phong có nhãn tuyến. Chỉ là sợ nhãn tuyến lộ ra ngoài cho nên không đề cập tới, để tránh dấm vào ngự thú tông vết xe đổ. quả nhiên Hoa lộng ảnh lại nói, các tông môn đều là hoài nghi nơi rừng chân bên trong cũng là có trục xuất khe nhãn tuyến, chỉ sợ địa vị còn không thấp. Vì vậy đến tột cùng bọn họ có hay không xếp vào nhãn tuyến đi vào đều sẽ không nói ra tới. Tin tức này thật giả cũng liền không thể nào xác định. Bất quá các phái nơi rừng chân đã đều có động tác, thoạt nhìn kia tin tức là thật sự. Lấy kiểu U băng liên lại không chạy nhanh vì mộ dung trị liệu, còn lặng lẽ ly trục xuất khe. Như thế xem, thần vân khiêm sở liệu quả thực không tồi. Tô Thanh Tuyết thật là bày một bộ liên hoàn kế, chỉ là không biết nàng rốt cuộc sở đồ vì sao. Mội tử trong lòng hiểu rõ liên hảo, chúng ta hiện giờ có thể làm cũng chỉ có tĩnh xem này biến. Hoa lộng ảnh trong tay lắc lư quạt tròn rưng rưng, lại nói: Thanh Vân môn trung có phán đoán, đáng giá Tô Thanh Tuyết như thế động tác chỉ sợ cùng biên giới phong ấn thoát không được quan hệ. Các đại tông môn cùng hai đại liên minh đều truyền tin tức trở về, nghiêm lệnh phòng thủ cũng an bài đệ tử tuần tra địa hạn. Tô Cẩm Ca trong lòng hết sức bất an lên. Hoa lộng ảnh vỗ vỗ tay nàng, nói, Muội tử an tâm đó là, tả hưu chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có chờ đợi. Không phải chờ nào đội nhân mã có điều phát hiện, đó là chờ Tô Thanh Tuyết có điều động tác. Tô Cẩm Ca nhấp nhấp môi nói, không biết vì cái gì, trong lòng luôn là thấp thỏng khó an. Hoa lộng ảnh nói, nghe nói này trăm năm tới muội tử lưu lạc đến dị giới, có lẽ là chợt một trở chợ về còn chưa thích ứng. Trận này đại chiến mới bắt đầu, ta cũng luôn là nghe được một ít tin tức liền thấp thỏm khó an, ngày ngày khó miên. Tô Cẩm Ca thở dài, chỉ hy vọng như thế. Hoa Lộng ảnh bãi bãi quạt tròn, nữ khí nhẹ nhàng chút, hảo. Đại Sự Nhi đều nói xong, ta cũng nên đi. Nói từ trong túi chữ vật lấy ra một khối bàn tay đại tiểu mâm đưa cho Tô Cẩm Ca, phóng khối linh thạch đi vào là có thể sử. Cầm chạy nhanh đi, bằng không trong chốc lát ta này tâm nên đau. Tô Cẩm Ca tiếp nhận kia tiểu mâm nhìn thoáng qua, minh bạch này đó là kia không cần linh lực liền có thể sử dụng tinh bản. Không nghĩ tới Hoa Lộng ảnh thật đúng là có vật như vậy vì thế cười nói nói vậy này trận bàn giá trị chế tạo xa xỉ hoa lộng ảnh vẫy vẫy tay hào nói chính là một viên linh châu ta cũng muốn đau lòng thiên lại không nghĩ muốn ngươi linh thạch ngươi vẫn làm mau chút từ ta trước mắt biến mất tô cẩm ca lập tức lấy ra linh thạch sắp đặt ở tinh bàn thượng linh quang chợt lóe tiểu bàn thượng xẹt qua một mảnh quang ảnh tiếp theo mặt trên ngôi sao một viên một viên sáng lên tô cẩm ca lược xoay tròn chuyển, kia mặt trên ngôi sao liền toàn bộ ảm đạm xuống dưới tiếp theo số viên ngôi sao liên tiếp thành tuyến Chỉ hướng về phía phương Bắc. Đối hảo phương hướng, Tô Cẩm Ca ngẩn đầu lên hướng hoa lộng ảnh cười nói, ta đây nhưng đi trước. ngày sau tái kiến tất đưa tỉ tỉ một phần lễ trọng đáp tạ Hoa lộng ảnh hung hang gật gật đầu, nói, nhất định phải quý. Tô Cẩm Ca cười ứng, vừa mới xoay người lại quay đầu nghi hoặc nói, hoa tỉ tỉ quạt tròn cũng là có thể phiến gió ấm sao. Hoa lộng ảnh lúc này mới chú ý nói, này vào đông hàng thiên phe phải đem cây quạt thật đúng là. Không chờ nàng mở miệng nói chuyện trật thấy trước mặt Tô Cẩm Ca thay đổi sắc mặt. Vì thế muốn xuất khẩu nói liền thành cuốn quýt vội vàng hỏi tuân, muội tử làm sao vậy? Giờ phút này Tô Cẩm Ca đan điền chung đã làm mắng đầy quang mang. Kìa quang mang hơi thở cực tử quyển sách phía trên sở miêu tả tiên linh khí, rồi lại có điều bất đồng. Làm như cùng hỗn độn chi khí có chút giống nhau, nhưng lại cũng đều không phải là hốn độn chi khí. Kìa rõ ràng là một cổ trước đây chưa từng gặp hơi thở, lại cố tình mang cho nàng một loại quen thuộc cảm giác kia hơi thở liền như vậy thình lình ở đan điền chỗ bùng nổ mở ra, tùy theo bính gia quang mang mãnh liệt phi thường, phản phất trong nháy mắt đem nàng cốt cách huyết nhục toàn bộ chiếu dọi thành thủy tinh lưu ly bộ dáng. Thức hải bên trong hồng liên cũng là có điều dị động, linh khí tại đây một khắc một lần nữa kích động lên. Tô Cẩm Ca tâm thần đều ở trong cơ thể, vẫn chưa từng nghe đến hoa lộng ảnh nói, không chiếm được hồi phục hoa lộng ảnh không rõ nguyên do, đang định hỏi lại khi rồi lại thấy phương tây phía chân trời bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh dị tượng phiến phiến tường vân trong khoảnh khắc tụ tập, trời cao phía trên rũ xuống một mảnh lưu hòa mà chói mắt thanh quang, chiếu sáng khắp không trung. Kia quang xuyên thấu qua tường vân hóa thành từng đợt từng đợt tế thúc phóng ra mà xuống, thất sắc ánh sáng nhà tần hiện ở ở giữa. Hạc vũ phượng minh, loan điệu phật hồng, một mảnh tiên cảnh cảnh tượng. Trong gió tựa hồ mang theo tiếng nhạc, nghe không rõ ràng ra sao loại nhạc cụ, phiêu phiêu mủ mị hình như có con vô. Đống nhiên một bó kim quang đẩy ra tường vân, mơ hồ gian hình như có một bóng người chậm rãi thăng lên trời cao. Hoa lộng ảnh cầm suýt nữa kinh rớt, này, đây là có người phi thăng. Nhưng tình cảnh này đều không phải là sách cổ phía trên miêu tả như vậy. Tức là phi thăng, như thế nào không có cửu thiên lôi kiếp dáng xuống. Huống chi, vô luận nhân ma yêu tam tộc bên trong đều không có cái nào tiếp cận phi thăng tu vi. Ở hoa lộng ảnh không hiểu ra sao, trận mắt há hốc mồm là lúc. Bên người cũng là nổi lên một mảnh cực kỳ nhu hòa quan mang, kia hơi thở cùng phía chân trời phía trên không có sai biệt. Quay đầu. Chỉ thấy Tô Cẩm Ca cả người đều phảng phất hóa thành một con dạ minh châu tạo hình thành ngọc quang hoa, quang mang giống như hơi mỏng xương mù lung hướng về phía khắp nơi. Thất sắc ánh sáng nhạt quanh quẩn ở nàng bên người nếu lưu hình phi phụ. Hoa Lộng ảnh ngón tay không tự chủ được dối tới rồi bên miệng, nhẹ nhàng cắn ngón trọ khớp xương thượng một chút da thịt. Nay chẳng lẽ lại là một cái muốn phi thăng. Hoa Lộng ảnh giật giật cổ, lại lần nữa chuyển qua đi nhìn nhìn phương tây phía chân trời. Trên bầu trời kia đạo thân ảnh dần dần biến mất ở vân quang chi gian. Nhưng kia phảng phất giống như tiên cảnh khí tượng lại không co tiêu tán, ngược lại trong không khí ẩn ẩn di động khởi một cổ mùi thơm lạ lùng tới. Đảo như là thật sự có người ba ngày phi thăng, nhưng lại cùng truyền thuyết ghi lại chung bất đồng. Không chung không có khuôn mặt hình ảnh hiện ra, cũng thấy không rõ người nọ bộ dáng. Cũng không hảo phán đoán này đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Hoa lộng ảnh lắc đầu thu hồi ánh mắt tới, lại thấy bên người tô cẩm ca hơi hơi ngầm đầu, ánh mắt đỉnh trệ nhìn phía chân trời chỗ thánh quang tường vân Đôi môi nhẹ nhàng hạp động phát ra một đạo hơi không thể nghe thấy thanh âm, thất ca. Chương 239 thanh vân chi nguy. Tô cẩm ca trong mắt đỉnh trệ tạm dừng một lát, đồng nhiên hóa thành một mảnh vui mừng. Thất ca có thể phi thăng thành tiên, lại sẽ không từ từ suy háo mà cuối cùng chết đi. Tuy là lòng tràn đầy đầy bụng vui mừng, rồi lại ẩn ẩn cảm giác được nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt buồn bã. Từ sau này sợ là lại không thể cùng hắn gặp nhau, phi thăng cùng ngã xuống sở khác nhau bất quá là hắn còn sống. Chính là hắn còn sống, lâu lâu dài dài vĩnh sinh vĩnh thế tồn tại, này liền đã là rất tốt rất tốt kết quả. Tô Cẩm Ca rũ xuống lông mi, hơi hơi nở nụ cười. Trời cao chi ràn quang mang dần dần liễm đi, Tô Cẩm Ca trong cơ thể linh khí cũng tùy theo cùng nhau quay về yên lặng. Nhưng nàng trên mặt ý cười càng ngày càng trương dương lên. Hoa lộng ảnh càng thêm hồ đồ. Nhìn hồi lâu cũng không thấy nàng ra tiếng. Do dự một phen, rốt cuộc vẫn là do do dự dự vươn một ngón tay tới dùng ra cực nhẹ cực nhẹ sức lực ở tô cẩm ca đầu vai chọc một lát, đều, mội tử. Tô cẩm ca quay đầu tới, trên mặt ý cười hay còn chưa liếm đi, là thanh vân môn húc dương trần quân phi thăng thành tiên. Hoa lộng ảnh trệ trệ, hỏi, cách như vậy xa, muội tử có thể xác định. Thấy tô cẩm ca gật đầu, hoa lộng ảnh cắn cắn ngôi. Mới vừa rồi tô cẩm ca trên người sở tràn ra hơi thở cùng kia dị tượng như thế giống nhau, thả lại là đồng thời xuất hiện đồng thời tiêu tán. Nàng nói là, nàng kỳ thật là tin. Chỉ là trong lúc nhất thời còn giác hư hảo Lầm bầm nói Sao có thể đâu Húc dương chân quân bất quá nguyên anh sơ tu vi huống chi huống chi hắn đã là một phế nhân Nàng nghi hoặc tô cẩm ca tự nhiên là minh bạch Ta từng nghe người ta nói quá một câu Giống như thể hồ con đỉnh Nàng nói tu hành bốn chính là tu tâm Linh căn đối với chúng ta tới sở dĩ quan trọng Là bởi vì nó có thể giúp chúng ta hấp thu linh lực rèn luyện thân thể Thân thể cường kiện Mệnh số tăng trưởng mới có thể có được cũng đủ thời gian đi tu tâm. Nhưng nếu có thể ở hữu hạn thời gian đến ngộ thiên đạo, kia có vô linh căn cũng không có cái gì khác biệt. Hoa lộng ảnh nhịn không được nói, nhưng nếu vô địch cường đại thân thể như thế nào có thể để được kiểu thiên lôi kiếp? Lời nói mới xuất khẩu, nàng liền chính mình ngẩn ngơ. Mới vừa rồi kia phi thăng dị tượng trung, nhưng cũng không kiếp lôi dáng xuống. Tô Cẩm Ca trên mặt biểu tình túc túc, nói... Ta cũng không rõ vì sao có chút biên giới chúng tu giả cũng không dùng trải qua lôi kiếp. Có lẽ là bọn họ chú trọng tu tâm, vì thế ở tu tâm một đạo phía trên có rất nhiều vây trở. Chúng ta theo đuổi lực lượng lại muốn chiếu cố tâm cảnh, cho nên mới phải trải qua lôi kiếp cùng tâm ma kiếp. Thật sự là quá mức trùng hợp. Có đôi khi ta sẽ tưởng, hay không chúng ta như thế nào tu hành, vây trở liền sẽ như thế nào xuất hiện. Hết thảy bất quá là chính chúng ta cho chính mình thiết hạ vây kiếp. Cái này để tài huyền diệu khó giải thích chút. Hoa lộng ảnh nhất thời có chút đám chìm. Thật lâu sau lúc sau nàng phương lại ra tiếng nói, làm như rất có đạo lý. Nhưng ta vẫn rất khó có thể tiếp thu. Nếu là đơn chỉ tu tâm, chỉ sợ toàn bộ trung nguyên đại lục đều không có vài người có thể trở thành tu giả. Tô cẩm ca gật gật đầu, không khí bất đồng, nhân tâm cũng liền bất đồng. Nhân tâm bất đồng cũng liền có bất đồng tu hành phương pháp. Hoa tỷ tỷ không cần quá mức rồi dám hoang mang. Hoa lộng ảnh như suy tư gì gật gật đầu, một lát sau đông nhiên vô tay cười ha hả Húc Dương chân quân phi thăng thật sự là kiện thiên đại chuyện tốt, các giới nhân tâm đem su với an ổn không nói, chỉ sợ là trục xuất khe muốn náo nhiệt. Tô Cẩm ca chớp trước mắt, ngay sau đó minh bạch hoa lộng ảnh sở chỉ chính là cái gì? Sở dĩ có như vậy nhiều người đuổi theo tùy tô thanh tuyết, nói đến cùng bất quá là cảm thấy cầu tiên vô vọng, đơn giản lịch thiên thí thần, thân thủ tơi kiến tạo một cái cái gọi là bất sinh bất diệt thế giới cực lạ. Nhưng cố tình ở thời điểm này tần vân khiêm phi thăng, thả vẫn là ở linh căn cũng phế tình hồ dưới. Này đối với sở hữu tu giả tâm cảnh đều không thể nghi ngờ là một hồi lay động. Đặc biệt, là trục xuất khe chung tu giả. Chỉ nay một người phi thăng, sắp sửa ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Hoa lộng ảnh nhịn không được lại là vô tay số hạ, xem ra trận này đại loạn thực mau liền phải kết thúc. Trung nguyên đại lục cùng với này tương thông mấy cái biên giới chung, đã không ai có thể nói rõ đến tuột cùng có bao nhiêu lâu không ai có thể đủ phi thăng thành tiên. Hiện giờ rốt cuộc có người đánh vỡ yên lặng, lại thiên là dùng một loại khác pháp môn. Có lẽ từ sau này có rất nhiều người muốn hoài nghi chính mình nguyên bản tu tiên pháp môn là sai rồi. Đến lúc đó chỉ sợ không tránh được nên đón mặt khác một hồi đại loạn. Bất quá, lại như thế nào loạn cũng tốt hơn trước mắt trận này. Pháp môn đạo tâm lưu phái chi tranh, tóm lại không đến mức muốn sinh linh đổ thán. Ít nhất người thường vẫn là có thể an an tính tính sinh hoạt. Hoa lộng ảnh khỏe môi nhét lên, cả người đều vui sướng lên, lúc này trong lòng ta gấp quá, liền về trước nơi dừng chân. mọi tử ngươi một đường để ý. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, tỷ tỷ cũng một đường để ý, tạm thời đừng quá. Giống như rất nhiều rất nhiều năm trước giống nhau, hai người ở ma thành phố núi trước đồng thời nhảy lên phía chân trời, một cái hướng đông một cái hướng tây, đều là nhanh chóng tan mất tung tích. Tô Cẩm Ca trong lòng kêu bởi vì Tần Vân Khiêm phi thăng dựng lên vui sướng dần dần bị một cổ lý không rõ cắt không ngừng phân loạn suy nghĩ sở thay thế. Nếu trục xuất khe trung thật sự nhân tâm dao động như vậy, nhậm là Tô Thanh Tuyết lại như thế nào nhiều nhiêu, như thế nào khí vận nguy tiên? Cũng chung bất quá là một bàn tay vô không vang. Nhưng tô thanh tuyết hướng có ngự hạ có cách chi sưng, trục xuất khe kia tụ tập đám kia nghịch thiên tri quân hay không sẽ thật sự vì thế mà sụp đổ. Trên thế giới này cũng còn có một loại người, cố chấp tới rồi một cái cực điểm. Lao lực toàn lực làm ra một sự kiện tới đều không phải là vì chính mình đổ đến chỗ tốt, mà là bởi vì tự thân sở đã chịu nghịch cảnh cùng bất bình liền muốn phá hủy rất hết thảy kéo lên thế gian mọi người tới tiếp khách. Trục xuất khe chung, tất là không thiếu này loại người. Chỉ sợ trận này đại loạn vẫn là sẽ không kết thúc quá mức thuận lợi. Tô Cẩm Ca suy nghĩ càng thêm phân loạn, đáy lòng kia cổ thấp thỏm không yên cũng là càng thêm mãnh liệt. Đêm tối cùng ban ngày không ngừng trao đổi, Tô Cẩm Ca vẫn luôn cũng không từng dừng lại bước chân. Cho đến bao chung đan dược dùng hết, nàng mới vừa rồi ngừng lại. Quơ quơ trong tay đan bình, Tô Cẩm Ca cười khổ lên. Không nghĩ tới tích cốc đan hao tổn tốc độ lại là như thế mau. Nàng mọi nơi nhìn xung quanh một chút, liền nhấc chân hướng cách đó không xa thị trấn đi đến. Cái này thị trấn khoảng cách vô tướng thành cũng không tính quá xa, từ đường phố kiến trúc phía trên có thể nhìn ra vài phần phồn hoa tới. Chỉ là này trấn trên bầu không khí lại là rõ ràng dị thường. Một đường đi tới, càng là hướng đông càng là phồn hoa an bình. Rời xa chiến trường, hết thể phản phất như cũ. Các nơi tuy trải rộng tuần tra tu sĩ, lại sẽ không như cái này thị trấn giống nhau một mảnh khẩn trương nghiêm nghị. Tô Cẩm Ca đi vào một nhà đàn phô. Lại thấy quầy chỗ cũng không có người. Cửa hàng chung vài tên tiểu nhị toàn ở đường trung động tác nhanh chóng đóng gói đan dược. Thấy Tô Cẩm Ca đi vào tới, cửa hàng trưởng quầy tiến lên đây nói, "Vị đạo hữu này thật sự ngượng ngùng, bổ tiệm chung sở hữu đan dược toàn muốn đưa hướng Thanh Vân chi viện." Con thỉnh rời bước nhà khác. Giọng nói rơi xuống, Tô Cẩm Ca trên mặt kia không chút nào che giấu nghi hoặc cùng đội vàng tất nhiên là không làm trưởng quầy xem nhẹ. Hắn trên mặt tức khắc một mảnh hồ nghi, mãn nhãn để phòng đánh giá Tô Cẩm Ca một phen nói, "Đạo hữu không phải yêu tu." Tô Cẩm Ca lắc đầu, Tự bao chung lấy ra một đạo Ngọc Phù lượng dư hắn xem. Kia Ngọc Phù là Tây Hoang nơi rừng chân đặc có một loại tín vật. Giờ phút này lấy ra này Ngọc Phù, có thể tránh khỏi một chuỗi giải thích. Trăm năm gian các phái đi tới đi lui báo tin đưa vật đệ tử rất nhiều, ở cái này trong thị trấn nghỉ chân cũng là không ở số ít. Cho nên vị này trưởng quậy đối này Ngọc Phù cũng không xa lạ. Tây Hoang nơi rừng chân Ngọc Phù chính là nhận chủ chi vật, một phù một chủ, đổi chủ tác phù hủy quả quyết sẽ không có ai cầm Ngọc Phù tới giả mạo nơi rừng chân đệ tử. Thấy Ngọc Phù, trưởng quay trên mặt thần sắc lập hoãn, mang theo thập phần kính trọng nói, "Tiền bối là từ Tây Hoang mà đến, nói vậy này tin tức còn chưa truyền tới. Trục xuất khe chính đại cử xâm chiếm Thanh Vân môn. Các tông môn cùng tán tu liên minh toàn đã ngày đêm lỏng viện. Sáng nay hướng Thiên Âm tông đi truyền tin tu sĩ từ chúng ta này chấn nhỏ thượng trải qua. Hiện giờ toàn trấn đều là dốc hết sức lực chi viện Thanh Vân. Trưởng quay dứt lời liền quay lại thân Ở bàn phía trên kia đóng gói trồng chất trong túi chứa vật chọn một con cầm trong tay. Tuy không biết trước mắt vị này tu sĩ đến tột cùng là cái gì tu vi, nhưng là xưa nay đi tới đi lui cùng nơi rừng chân cùng tông môn tu sĩ đều là kim đan. Nay trong túi chứa vật trang đó là kim đan tu sĩ hàng ngày sở cần vài loại đan dược. trưởng quầy xoay người đi đến phía sau bàn trước bất quá mấy tức thời gian. Tại đây mấy tức giữa, tô cẩm ca trong lòng những cái đó phân phân loạn loạn suy nghĩ nhanh chóng trong sáng lên. Trên mặt không khỏi thần sắc đại biến. Dù chưa chính mắt nhìn thấy Thanh Vân tình huống hiện tại, nhưng xem trước mắt này gấp rút tiếp viện Thanh Thế liền biết nàng là lấy ra một loại cái dạng gì lực lượng tới lấy Thanh Vân. Tô Thanh Tuyết đầu tiên là nương nhãn tuyến một chuyện phá hủy Ngự thú tông nơi dừng chân, ở mọi người đem ánh mắt đầu hướng Ngự thú tông khi rồi lại sấn loạn đi hủy diệt rồi Tần Vân khiêm linh can. Tần Vân khiêm hủy hoại, Thanh Vân thế tất muốn phái ra một hai vị nguyên anh chân quân đi hướng tây hoang nơi dừng chân. Lúc này Thanh Vân vô luận là thực lực vẫn là đệ tử sĩ khí đều là đại đại bị thương mà tô thanh tuyết làm ra biểu tượng là muốn trị liệu mộ dung, nàng muốn thế nhân tin tưởng, nàng phá hủy ngự thú tông nơi dừng chân là vì sấn loạn lấy cửu u băng liên tới trị liệu mộ dung, âm thầm lại là tụ tập lực lượng, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị là lúc, lấy nhất định phải chi thế công hướng về phía thanh vân, tự đoạ ma tới nay, tô thanh tuyết đối ngày xưa có ân tình cố nhân toàn hoài cảm nhớ chi tình, đối đã từng sư môn càng là như thế, nhưng hôm nay nàng lại dùng như vậy một chuỗi vu vu hồi hồi liên hoàn kế tới đối phó thanh vân. Chứ bỏ biên giới phong ấn liền ở Thanh Vân như vậy lý do, thật là làm người nghĩ không ra mặt khác. Tô cẩm ca mũi chân một chút, trực tiếp từ cửa hàng bên trong bay đi ra ngoài. Lúc này, cửa hàng trưởng quẩy phùng kia chỉ túi chữ vật chuyển qua thân tới, một chút tâm ý còn thỉnh. Lời nói vì nói xong liền phát hiện phô môn chỗ trống không một mảnh, phản phất chưa từng có ai đứng ở nơi đó. Trưởng quay vội vàng đuổi theo ra môn, chỉ xa xa nhìn thấy không chung phía trên một đạo mơ hồ bóng dáng chính hướng về phương đông lao đi. Không cần thiết một lát liền đã biến mất ở phía chân trời vân ảnh chi gian. Chương 240 kết giới giả tương. Tốc độ lại lần nữa làm không khí hóa thành liệt liệt phong. Tô cẩm ca bị này gió thổi qua, trong lòng tức khắc một mảnh lạnh lẽo. Tô thanh tuyết một thân ha có thể như thế dễ dàng liền bị người đoán chúng ý đồ. Xâm chiếm thanh vân có thể hay không cũng là một cái nàng muốn thế nhân thật sự biểu hiện giả dối. Tô cẩm ca ở một chỗ cánh đồng bắt ngát dừng bước. Ở chỗ này tiếp tục hướng đông. Xuyên qua một mảnh tán tu liên minh địa hạt đó là Thanh Vân. Ngược lại hướng Bắc, còn lại là Bạch Hạc môn thuộc địa, lại tiếp tục hướng Bắc đó là Đông Giao Phủ Quang. Không biết vì sao, năm đó Tô Thanh Tuyết nói qua câu nói kia bỗng nhiên ở nơi sâu thẳm trong ký ức vang lên. Rõ ràng ở vào cực Bắc nơi, lại xưng Đông Giao. Lời này cùng trước mắt sự kỳ thật cũng không có cái gì tương quan, nhưng Tô Cẩm Ca trong lòng luôn là rất quan trọng. Nàng tại chỗ đứng đó một lúc lâu, xoay người hướng về phương Bắc bay nhanh mà đi. Viên tuyết trong hồ chứng kiến kia phó hình ảnh không ngừng hiện lên ở trong óc bên trong. Nàng ẩn ẩn cảm thấy Tô Thanh Tuyết chân chính mục đích đều không phải là là thanh vân, mà là đông giao phủ quang. Nay chỉ là một loại trực giác, mãnh liệt tới rồi cực điểm. Chính là nàng cũng không bằng chứng. Nàng có thể làm gần chỉ là mau một chút, càng mau một chút chạy trở về. Ở Tô Thanh Tuyết động tác phía trước đem sự tình báo cáo, chỉ cần thái thượng trưởng lão tin tưởng nàng, sự tình liền có thể có thay đổi chuyển cơ. Chính là thủ tọa thái thượng trưởng lão tin nàng. Cùng mặt khác tông môn câu thông cầu viện còn muốn yêu cầu thời gian. Các phái tiến đến cũng là yêu cầu thời gian. Nàng đến mau một chút, lại mau một chút. Chạy như bay, trở thành nàng giờ phút này trong mắt đấy lòng duy nhất sự tình. Thiên địa vạn vật lại lần nữa hóa thành từng mảnh lưu quang bay múa tự thân bạn giật tán về phía sau. Phong dường như cũng không tồn tại, không có đôi nàng hình thành một chút được cản. Nơi xa, vân ảnh chi gian xẹt qua mấy con tàu bay. Nhất giới hạn kia con tàu bay phía trên. Một người bạch thí khăn đỏ tuổi trẻ tu sĩ vươn ra ngón tay tới kinh thanh tiêu lên, Sư Minh, ngươi xem. hắn bên cạnh người một người trung niên tu sĩ chuyển qua đầu, chỉ thấy một đạo tàn ảnh xét qua, nhanh chóng biến mất ở thật mạnh vân gian. Lệnh người hoàng hốt gian sinh ra kia bóng dáng đã thoát ly ra thế giới này hảo giác. Trung niên tu sĩ sửng xuất lăng, trong miệng lầm bẩm nói, như thế nào hướng về bắc đi, nơi nào có người. Lại là vài tên tu sĩ thỏ qua tới. Hướng về phương Bắc nhìn xung quanh hồi lâu cũng không thấy đến một chút tung tích. Giữa có người nói nói, có lẽ là đưa tin tu sĩ. Tiếng nói vừa dứt lập tức có người nghi nói, đưa tin vị kia tiền bối hôm qua đêm khuya tới chúng ta bạch hạt môn, hiện tại chỉ sợ đều tới rồi phù quang địa giới, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện. Kia trung niên tu sĩ lược hơi trầm ngâm nói, không cần để ý tới, nếu thực sự có không ổn cũng sẽ bị tuần tra các sư huynh đệ ngăn lại. Vài tên tu sĩ toàn gật đầu xưng là... Không hề chú ý cái này để tài ngược lại thấp giọng nghị luận khởi thanh vân chi nguy. Chỉ có lúc trước kia tuổi trẻ tu sĩ hay còn còn hướng về phương bắc nhìn xung quanh, một lát sau đông nhiên ra tiếng nói, không biết phủ quang tàu bay bao lâu có thể tới. Có người trả lời nói, phủ quang mà chố cực bắc, thu được tin tức muốn so chúng ta văn chút. Chỉ sợ giờ phút này còn ở chuẩn bị. Sư đệ quan tâm cái này làm chi. Kia tuổi trẻ tu sĩ không nói gì, chỉ là rất là ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kia trung niên tu sĩ làm như từ hắn trên nét mặt đã nhận ra cái gì, nói, sư đệ là cảm thấy chỉ chúng ta những người này không có tự tin. Tuổi trẻ tu sĩ lắc đầu, phục lại gật gật đầu. Đứng ở hắn phía sau một vị tu sĩ lập tức nói, sư đệ chớ có tự coi nhẹ mình, tẫn trường người khác chí khí. Chúng ta bạch hạc môn tuy là lấy dược nhập đạo, lại cũng không phải lấy không được đau kiếm. Trung niên tu sĩ cẩn thận đánh giá một chút kia tuổi trẻ tu sĩ, chỉ thấy hắn mặt mày chi gian thượng mang theo vài phần tính trẻ con. Xem cốt linh tuổi cũng không lớn, như vậy tuổi tu thành trúc cơ đã là tính thượng nhân tài kiệt xuất. Trung niên tu sĩ than nhẹ một tiếng, ôn thanh nói, không cần sợ hãi, ngươi chỉ cần trưởng quản hảo vật tư vận chuyển liền có thể. Tuổi trẻ tu sĩ mặt từng hồng lên, vội la lên, ta đều không phải là là tham sống sợ chết, ta, ta chỉ là có chút khiêm đảm. Tám đại tông môn bên trong, duy dư bạch hạc môn đệ tử là số lượng ít nhất, lại đem hơn phân nửa đều phái đi tây hoang nơi dừng chân. Tự thu được thanh vân nguy cơ tin tức. Bạch hạc môn cơ hồ đem sở hữu có thể khiển ra đệ tử đều khiển ra tới. Chia làm mấy phê đi thanh vân. Bọn họ là nhóm thứ hai. Tàu bay ngừng ở mặt đất phía trên khi bảng nhiên thật lớn. Mà khi bay vào biển Mây Chi gian, nay sáu con tàu bay ở vô biên vô hạn trời cao bên trong liền hiện ra vài phần cô đơn nhỏ bé. Nếu là phù quang tàu bay ở phía sau, người thuyền số lượng tổng muốn nhiều thượng gấp đôi có thừa, Ít nhất trong lòng có chút tự tin. Tuổi trẻ tu sĩ trên mặt thường hồng một mảnh trong mắt lại là một mảnh trong suốt. Trung niên nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi lại ôn hoa chút, ngẫm lại ngươi vì sao phải tới, liền không kiếp. Tuổi trẻ tu sĩ giật mình. Lúc ban đầu lúc ban đầu, hắn bái nhập bạch hạc môn bất quá là vì mỗi tháng những cái đó linh thạch, lấy làm trong nhà nhật tử quá đến giàu có chút. Hiện giờ hắn bước lên này con tàu bay, là vì cái gì? Giờ phút này xuất hiện ở hắn trong đầu, lại là khi còn nhỏ hắn từng cư trú quá đến cái kia hẹp dài hẹp dài con hẻm. Con hẻm cuối có một cây cây đa. Dưới tảng cây luôn có ngồi hàng xóm một vị bà bà. Mỗi khi thấy hắn tổng hội lấy ra một khối kẹo hoặc điểm tâm tới, bạn chơi cùng tiếng cười tổng đuổi theo người bán hàng rong giao hàng phập phập phồng phồng. Theo đêm hẻ phong phiêu đến xa xưa. Trong nhà tiểu viện rất là nhỏ hẹp, mỗi mỗi nôi sắp đặt dưới ánh nắng tốt nhất một phương góc. Mẫu thân thường ngồi ở một bên, thư nhẹ một chi mềm mại làn điệu. Một mặt làm việc, một mặt vươn tay hoảng vài cái nôi. Thính đường tiểu bà năn quẹ một chân. Trên bàn đồ ăn ngày qua ngày đơn điệu, lại là trong trí nhớ nhất ngon miệng. Hồi ức làm tuổi trẻ tu sĩ khỏe môi hơi hơi kiều lên, biểu tình dần dần bình thản xuống dưới. Vì cái gì muốn đặng thượng này con tàu bay? Đại khái là vì trong trí nhớ kia một góc năm tháng an bình đi. Một bên tu sĩ chung, có người vươn tay tới đáp ở đầu vai hắn, không tiếng động duy trì. Đem hắn trong lòng một chút tín niệm vô hạn phóng đại mở ra. Thật lớn tàu bay không tiếng động đi qua ở vân gian. Tàu bay phía trên đã phát sinh sự tình tô cẩm ca tất nhiên là không biết giờ phút này nàng đấy lòng lại sinh ra một cổ cùng kia tuổi trẻ bạch hạc môn tu sĩ đồng dạng nghi hoặc đi đường đến tận đây vì sao còn không thấy phù quang chỉ hướng thanh vân tàu bay cùng với kia mạc nghi hoặc trong lòng bất an mãnh liệt quay cuồng lên phong tới vân đi gian ngày đêm luân chuyển ở tô cẩm ca tới gần phù quang cùng bạch hạc môn thế lực tương tiếp kia phiến cánh rừng khi đã trước sau gặp được tam sóng bạch hạc môn khiển ra tàu bay mà phù quang phái phảng phất vẫn chưa được đến tin tức giống nhau nửa con gấp rút tiếp viện tàu bay cũng chưa từng thấy Tô Cẩm Ca ở hai cái lên xuống gian xẹt qua này phiến cánh rừng. Xa xa nhìn thấy tới gần thôn xóm chung có khói bếp dâng lên, đường ruộng đan sen gian nông dân thản nhiên đi qua, ngẫu nhiên có gà chó lui tới. Một mảnh thái bình an nhàn mạc danh lệnh Tô Cẩm Ca trong lòng an tâm một chút. Tới gần cái kia thôn xóm khi Tô Cẩm Ca lại lần nữa rơi xuống thân hình, mũi chân một chút nương về điểm này, lực lại lần nữa bay đến không trung. Nhảy ra vài giẫm lúc sau, không khí phảng phất hóa thành một mảnh mặt nước, ở nàng xuyên qua khi tạo nên quyền quyền gợn sóng. Đương tô cẩm ca phát giác không đối khi, trước mắt cảnh tượng đã làm nàng không có thời gian đi kiểm tra phía sau hay không tồn tại kết giới. Lúc trước kia một mảnh thái bình an nhàn biến mất không thấy, nguyên bản thôn xóm nơi địa phương chỉ còn một mảnh phế tích, mà trước mắt sát khí cùng với cường đại uy áp chính hướng nàng đánh út lại. Tô cẩm ca thân hình nóng lên, lập tức rút ra song chủ ý bay nhanh xoay tròn lên, cả người hóa thành một đạo lóe hàn quang tàn ảnh, lệnh đến chính vây đánh hướng nàng ba gã H I. I. sĩ không thể không tránh lui khai một lỗ hổng. Tô Cẩm Ca nhanh chóng tự kia khẩu tử trung thoát đi ra tới, ngược lại hướng nam lui về. H.I.G. Nguyên Anh tu sĩ ngần ra, không nghĩ tới ở hắn uy áp dưới đối phương lại vẫn có thể hành động tự nhiên. Hắn hừ nhẹ một tiếng, trong tay phất trần hóa thành vạn lũ giải lụa ngăn cản Tô Cẩm Ca con đường phía trước. Tô Cẩm Ca song chủ ý bị kia giải lụa một triển, không thể không ngừng lại. Bước chân dừng lại, trong tay động tác lại không có dừng lại. Nàng nắm chặt song chủ y bỗng nhiên về phía sau vùng. Gắt gao truyền ở chủ ý thượng phất trần ti liền đi theo quang đi ra ngoài. Kia hắc ý rìa nguyên anh tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt nữa bị kia cổ mạnh mẽ cùng vứt ra thân đi. Hắn về phía trước lào đảo hai bước, nhanh chóng quyết định buông lỏng ra phất trần. Lúc này khác đã có vài tên tu sĩ huy pháp kiếm hướng tô cẩm ca đâm tới, chiêu chiêu thức thức gian toàn là tổn phải giết chi ý tô cẩm ca cũng không né tránh, song chủ ý vũ nhược con bướm tung bay, đem những cái đó công kích nhất nhất chặn lại. chú ý thượng hàn quang tật tựa sao băng. Nháy mắt đem những cái đó hắc ý thì tu sĩ tạm bay ra đi. Hắc ý thì nguyên anh tu sĩ lại lần nữa ra tay. Lúc này đây tô cẩm ca không hề chiếm cứ xuất kỳ bất ý ưu thế. Thực lực trên lệch lệnh nàng nhanh chóng ở vào hạ phong. Này nguyên anh tu sĩ cũng không nguyện ham chiến, trong tay linh quang đạo đạo sắc bén. Khi trước đánh hướng tô cẩm ca hai đầu gối. Tô cẩm ca trôn tránh không kịp, hai điều cẳng chân đốn rắc một trận đau nhức. Tiếp theo kia đau ý lần lượt trên vai, bụng chỗ bùng nổ mở ra. Xuyên tim tận xương sông thẳng tâm trí Nàng lung lay mấy cái Nỗ lực lại là nhanh chóng ổn định thân hình Đem một con cự chủ y vứt đi ra ngoài Chưa từng nhìn thấy đối phương huyết lưu như chú Thả thượng còn có đánh trả chi lực Kế nguyên anh tu sĩ không khỏi kinh ngạc gì một tiếng Ngay sau đó hơi một bên thân tránh ra kia mang theo phong lôi chi thế cự chủ y hàn quang theo tiếng xé gió tự trước mắt thoảng qua Không ngờ cánh tay phải bỗng nhiên tê dần Tiếp theo cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài Hắn trong lòng châm xuống Thủ đoạn quay cuồng gian lưỡng đạo dây đằng sinh ra, rồi hướng đại địa chặt chẽ chảo phụ đi vào. Ổn định thân hình đảo cũng không khó, chỉ là tại đây một chúng cấp dưới trước mặt chúng như thế dễ hiểu chiêu số, lại là như vậy bị đánh bay đi ra ngoài, hắc ý nguyên anh tu sĩ cực giác xấu hổ buồn bực. Kia xấu hổ buồn bực ở trong lòng hơi một mâm toàn liền nhanh chóng hóa thành một mảnh bạo nộ. Trong tay linh quang bạo trướng, dễ dàng liền đem tu cẩm ca bức với bại mà. Này một cái đòn nghiêm trọng đánh vào bụng. Tô cẩm ca chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phản phất đều cùng nhau vỡ vụn, đỏ tươi huyết một cổ tiếp theo một cổ tự trong cổ họng trào ra. H.I.G. Nguyên Anh tu sĩ tức giận hừ một tiếng, chậm rãi nâng lên bàn tay, ngắm hướng về phía nàng đỉnh đầu. Ở kia một trường sắp sửa rơi xuống khi, đồng nhiên có người tự một bên gì thanh, phản phất vừa mới phát hiện cái gì dường như, vội thanh ngăn cả nói, thánh tôn nói qua, nếu gặp gỡ người này cần phải muốn lưu nàng một cái mệnh. ra tiếng chính là một người ma tu. Tu vi không cao lời nói cử chỉ lại là không tiêu ngạo không Hắc định. H.I.G. Nguyên Anh tu sĩ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, kia họ tần chính là phi thăng, thánh tôn cũng không thiếu hắn cái gì mệnh. Kia ma tu khẽ cười nói, thánh tôn tâm tư cũng không là người ta có thể phòng đoán. Chúng ta chỉ nghe lệnh hành sự liền có thể. H.I.G. Nguyên Anh tu sĩ đấy mắt hiện lên một đạo hơi mang, đột nhiên liền nở nụ cười, thu hồi bàn tay nói, thánh tôn có lẽ là muốn cho vị này tận mắt nhìn thấy vừa thấy hiện giờ phu quang. Lấy tuyết thanh đại cô nương chi hận. ngôn ngữ bên trong, tựa hồ phủ quang đã vong. Tô cẩm ca tâm vô hạn chìm đi xuống. Nàng nỗ lực đứng dậy, nhìn nhìn xung quanh này đàn hắc ý gì tu sĩ. Những người này trung tu vi thấp nhất cũng là kim đan Cách đó không xa khô thảo từ giữa, một phủ một ngưỡng đảo hai vị tu sĩ. Từ phục sức thượng có thể biện ra bọn họ một vị là thanh vân đệ tử, một vị khác còn lại là bạch hạc môn tu sĩ. Lại xa một ít, không đếm được thôn dân nông dân đổ tảng lớn Bọn họ ngã xuống đất tư thế đều là đầu hướng Nam, đủ chiều Bắc. Không khó coi ra bọn họ đều là muốn hướng Nam đi. Giờ phút này đi ra ngoài báo tin là nhất lý trí chính xác lựa chọn. Nhưng thực lực lại không dung nàng sông vào trở về. Tô Cẩm Ca đi đến khô bụi cỏ chung, nhìn nhìn kia hai vị sớm đã đoạn tuyệt hơi thở tu sĩ, trường cúc thi lễ lúc sau hướng về phương Bắc bước vào. Đối với nàng hành động, Y Ly Nguyên Anh tu sĩ rất là ngoài ý muốn. Hắn cho rằng đối phương sẽ giận cực liều mạng. Ít nhất cũng muốn y đổ lao ra đi báo tin đi. Mặt mang khinh thường khét cười một tiếng, Hắc Y Lý Nguyên Anh tu sĩ phủi phủi ống tay áo, tức là hướng bắc đi tìm chết, kia liền vừa lúc tránh khỏi hắn động thủ phiền toái. Chương 241: Huyết nhiễm bạch thạch. Chân quân sát tâm thực trọng. Được nghe đến phía sau thanh âm, Hắc Y Lý Nguyên Anh tu sĩ quay lại đầu nhìn nhìn ra tiếng tên kia Ma Tu, lạnh lùng nói, Người nói quá nhiều." Kia Ma Tu chỉ cười cười, dáng vẻ kính cẩn lại biểu tình khinh thường hành lễ sau yên lặng thối lui đến một bên. Đôi mắt không giấu vết hướng về nơi xa kia Bạch Hạc môn đệ tử sát chết nhìn nhìn. Tuyết Thánh tôn có mệnh, phàm là ý đồ hướng ra phía ngoài báo tin, giống nhau Sát chi. Lúc trước Đồ thôn cũng thế, giết chết Thanh Vân môn tiến đến báo tin sứ giả cũng thế. Tóm lại này đó con kiến tánh mạng ở ma trong mắt cũng không giá trị cái gì. Thả ở bọn họ xem ra, làm như vậy còn muốn càng ổn thỏa dùng ít sức chút. Nhưng là kia Bạch Hạc môn đệ tử không chỉ là vị này dẫn đầu chân quân đồng môn, còn từng là hắn một tay nuôi lớn ái đồ thế nhưng liền mắt cũng không chấp giết hại, nay chờ hành vi không khỏi lệnh người run rẩy, bốn phía ma tu những cái đó hoặc minh hoặc ám ánh mắt, ở hắc y liền nguyên anh tu sĩ xem ra đều là không mấu chốt, Hán tùy ý tìm một cây đại thụ nhảy thân này thượng, hơi hợp hai mắt dưỡng khởi thần tới, thái dương chìm phục lại dâng lên, tự Đông thiên chậm rãi rời về phía phía tây, hoàng hôn dư quang đem khắp vòm trời ánh hồng, mây tầng tận nhiễm, cam vàng, tím đậm, đỏ đậm, đậm ứng lưu loát phô đầy trời sáng lạ. Không biết vì sao như vậy Mỹ lệ dáng đỏ xem vào giờ phút này tô cẩm ca trong mắt, lại có một loại nhìn thấy ghê người cảm giác. Nàng chưa bao giờ cảm thấy màu đỏ là như thế chói mắt trước mắt. Không hề dừng lại liên tục lên đường, đã làm nàng gần như thoát lực. Chỉ dựa vào nghị lực duy trì tốc độ. Giờ này khắc này, thời gian đối với nàng tới nói trôi đi bay nhanh. Nhưng đi hướng đông dao lộ lại trở nên vô cùng dài lâu. Rốt cuộc, đông dao dãy núi hình dáng xuất hiện trên mặt đất bình tuyến phía trên theo khoảng cách tới gần trong gió tiệm mang theo nhẹ nhẹ mùi màu tươi không lung phía trên dáng đỏ biến thành màu đỏ tươi tím đen nhan sắc đem toàn bộ đông dao núi non đều bao phủ này hạ Thân Mây gian vô số đạo linh quang cùng ma khí kích động không thôi hết thể cảnh vật đều cùng ảo cảnh bên trong nhất trí vô nhị huyết khí vị càng lúc càng thêm rõ ràng lùng liệt tô cẩm ca thân thể run nhẹ nhẹ lên càng là muốn xử lực đi trước liền càng thêm cảm thấy thân thể hư nhuyễn mỗi rơi xuống đủ đều dường như giống tới rồi một cục đông phía trên vẫn là như kia ảo cảnh chung chứng kiến giống nhau, vọng tiên trong thành một mảnh trống vắng tĩnh mịch. đập vào mắt chứng kiến chỗ đều là loang lộ vết máu. ma tu, yêu tu, phàm nhân, cùng với tán tu cùng phù quang đệ tử sát chết đổ mãn thành. tô cẩm ca nhìn phía trích tinh lâu phương hướng, thế nhưng thật sự nhìn thấy kia màu nguyện bạch ngói lưu ly li trên đỉnh đứng thẳng bất động một vị người mặc phù quang đạo bảo nữ tu. ở nang bốn phía thứ tung ngang dọc đổ một mảnh hắc ý lìa ma tu. mỗi một người ma tu trên người đều cắm mấy chục phiến tuyết trắng cốt phiến. Tu Cẩm Ca chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh lẽo, tóc mái quần áo đều là một mảnh mướt mồ hôi. Nàng mạnh mẽ áp lực hạ trong cổ họng cuộn quận, lại khống chế không được thân hình lảo đảo ngã xuống ở vết máu loang lộ bạch thạch trường nhai phía trên. Ở nàng trước mặt là một vị bố y bạc thoa phụ nhân. Nàng ngã xuống đất tư thế cực kỳ quái dị, cả người giống như một con bị tôn luộc cao cao phồng lên bối bụng nằm sấp trên mặt đất, lộ ra nửa khuôn mặt tuyết trắng như tờ giấy, trên lưng một đạo thật dài miệng máu, da thịt nhảy ra lại không có ma khí. Người này hơn phân nửa là mất máu quá nhiều mà chết, là cái gì nguyên nhân làm nàng chịu đựng đau nhức vẫn duy trì loại này tư thế? Tô Cẩm Ca đung nhiên nghĩ tới cái gì, nửa bò nửa chạy bổ nhào vào kia phụ nhân trước người, nhẹ nhàng đẩy ra nàng thân hình. Quả nhiên ở nàng trong lòng ngực có một con nho nhỏ tá lót. Tô Cẩm Ca cẩn thận vạch trần tá lót một góc, lại thấy trong tá lót bao vây cái kia trẻ mới sinh trên mặt một mảnh thanh hắc, sớm đã đã không có hơi thở. Mang theo mùi máu tươi gió lạnh thổi qua trống vắng vọng thiên thành. Tô cẩm ca đem kia trẻ mới sinh thả lại đến phụ nhân trong lòng ngực, nghiêng ngả lào đảo đứng dậy, kết lực điều động khí lực hướng đông Giao sơn chạy đi. Vừa mới rời đi vọng tiên thành, liền nghe hai tiếng vang lớn tự đông Giao dãy núi gian truyền ra. Gió cắt tùy theo mà đến, bí mật mang theo có cây hòn đá hướng tứ phía phi phát mà đi. Tô cẩm ca nghịch gió cắt mà đi, không màng nẽ tránh những cái đó ấn lệnh ở trên người một thạch, cũng bất chấp đi xem xét ca ca một nhà chặng hướng. Tuy là có rất nhỏ bất đồng nhưng huyện tuyết trong hồ chứng kiến hết thể vẫn là từng vụ từng việc đã xảy ra. Vừa không nhân vi, ít nhất nàng muốn cùng sư môn cùng tồn vong. Ở nàng vừa mới phóng qua trăng non hồ khi, đồng nhiên tứ phương mây di chuyển, yêu khí tận trời. Hồ tiếng khóc tự khắp nơi dụng hướng vòng trời. Xét qua bị huyết sắc bao trùm thạch thang, xuyên qua vết máu loang lộ sân môn. Vòng trời phía trên yêu khí theo một tiếng than khóc tiêu tán. Tô cẩm ca trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu lên liền thấy tầng mây bên trong kiếm khí Giống như ảo cảnh chứng kiến như vậy, kia đạo quen thuộc thân ảnh tự vân gian ngã xuống mà xuống. Sư phụ hai chữ ngạnh ở trong cổ họng, lại là vô luận như thế nào cũng phát không ra tiếng tới. Lúc trước kia vẫn luôn áp xuống quay cuồng cảm giác rốt của cước không được. Tô cẩm ca cuối cùng là ngã xuống đất, kịch liệt nôn khan một trận. Từ trước nghe người ta nói quá, người ở cực độ khẩn trương bi thương là lúc là sẽ nôn mửa. Nếu có thể, nàng nghĩ nhiều vinh viễn cũng không biết lời này thật giả. Nhiều ngày tới chưa từng ăn cơm. Nàng dạ dày trống rỗng không thật sự không có nhiều ít đồ vật như phun. Liên tục nôn khan lệnh đến nàng đầu góc một mảnh hôn mê, gió lạnh thổi qua hãn thấu thân thể, làm kia hàn ý càng sâu. Trước mắt trước mắt thi thể cùng vết máu, thế nhưng cùng vọng tiên trong thành giống nhau tính mịch. Tô Cẩm Ca ngồi dậy tới, hướng kia linh quang ma khí kích động chỗ bước vào. Vừa mới đi ra một khoảng cách, bốn phía gió nổi lên, linh khí bạo loạn. Tiếp theo một cổ bàng bạc thật lớn lực lượng tự phía trước vọt tới, đem nàng cả người đều sốc bay ra đi. Tô Cẩm Ca chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị mấy trăm tòa núi lớn đồng thời nghiền áp qua đi, trước mắt tối sầm liền mất đi trí giác. Đông Giao dạy núi bị một mảnh chói mắt linh quang sở bao phủ trụ, trong nháy mắt núi đá nứt toạc, vãi viên đoạn một phi tán đầy trời. U nổ vang chấn động đại địa. Linh khí bạo loạn thành lưu, hình thành vô số thật lớn phong tuyển không ngừng cắn ướt, cắn nát. Đó là thuộc về nguyên hậu tu sĩ tự bạo chi lực. Cho đến chăng sáng sao thưa Đông Giao Sơn mới lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Linh quang ma khi đồng loạt trôi đi vô tung vô ảnh, phảng phất vô có nửa điểm sinh cơ tồn tại. ở kia quá mức tĩnh lặng chung, một hàng hắc y nhân mặc không một tiếng động đi vào đông dao trong núi. cầm đầu một người cầm trong tay tinh bản, lập tức đi tới một chỗ núi non dưới. người nọ ngửa đầu quan khán vòm trời phía trên ngôi sao, cẩn thận cùng trong tay tinh bản so đúng rồi một phen, xoay người nói: kháng trần đại nhân, thật là nơi này không thể nghi ngờ. phía sau một đội người chung, có người tháo xuống trên đầu áo choàng đi ra. Mau chút động thủ để tránh đêm dài lắm ngậu. Theo kháng trần nói âm rơi xuống, này một đội tu sĩ nhanh chóng liệt kết ra một cái loại nhỏ trận pháp. Linh quang cùng ma khi đồng loạt tụ tập hướng một chỗ. Kháng trần ống tay háo vừa lật lấy ra một con lả lướt đầu. Kia súc sắc hút một chút ma khí sau bắt đầu bay nhanh xoay tròn lên, lấy một loại kỳ dị quy luật ở trận hình trung bay vút, hấp thu linh ma hai khí. Lả lướt đầu tốc độ càng lúc càng mau, dần dần chỉ trừ một đạo đạm bạch tàn ảnh. Những cái đó tàn ảnh vẫn chưa biến mất mà là quỷ dị lưu tại không trung theo dệt thành võng Đại kia là lướt đầu dừng lại chuyển động là lúc, tàn ảnh tương giao trô bắn tỉa ra ngũ sắc linh quang. Những cái đó quang điểm đối ứng vòm trời phía trên ngôi sao. Ngôi sao chợt lóe, kia quang điểm liền một thước. Kháng trần vươn tay tới, ở kia là lướt đầu thượng một chút. Đại địa kịch liệt lay động lên, một đạo thật sâu kẽ nước tự bọn họ dưới chân xuất hiện. Kia phủ không tinh trận khe run lên, ngay sau đó cùng là lướt đầu cùng nhau chìm vào lòng đất nước một đội hắc y tu sĩ nhanh chóng thăng tối cao không, chậm đợi đại địa giết đảo, gió lạnh xuyên sơn quá lâm, phát ra thấp thấp tiếng huy gió. thật lâu sau lúc sau, thiên địa chi gian chỉ có động tĩnh như cũ chỉ có kia tiếng gió. một người thân phụ trường kiếm hắc y tu sĩ rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nói, kháng trần đại nhân, chúng ta có phải hay không tìm sai rồi phương vị. lúc trước kia cầm tinh bản tu sĩ lại nhìn nhìn trong tay tinh bản, nói, phương vị tuyệt không sai lầm. bối kiếm tu sĩ lập tức nói, nếu là vô sai còn thỉnh tiên sinh giải thích vì sao phong ấn không có phản ứng. kia cầm tinh bản tu sĩ đem tinh bản vừa chuyển, làm mọi người đều có thể thấy rõ này thượng nội dung, ấn tinh đã biến mất, thuyết minh phong ấn đã giải. kháng trần không có ra tiếng, trong ánh mắt lại là mang theo hỏi ý. kia tu sĩ thu tinh bản, thoáng tự hỏi một lát nói, trung nguyên đại lục phía trên xuất hiện bí cảnh trung, có rất nhiều đều là từ tu sĩ mạnh mẽ vong chói mà có thể tạm lưu. Như hơn trăm năm trước xuất hiện thiên tinh bí cảnh đó là hợp vài vị nguyên anh tu sĩ chi lực mạnh mẽ vong chói. Bất quá mấy ngày thiên tinh bí cảnh liền bỗng nhiên thoát ly không chế biến mất. Cứ nghe này nguyên nhân là có mặt khác biên giới người ra tay can thiệp. Ngươi là nói có mặt khác biên giới người can thiệp đông dao phong ấn. Kia tu sĩ gật gật đầu, lại nói, xác thực nói là có người vong chói trung nguyên đại lục. Trung nguyên đại lục phía trên phong ấn đó là nó xoay chuyển phương vị. Nơi đây phong ấn một trừ tứ phương quý vị, trung nguyên phong ấn mới tính giải trừ. Bối kiếm tu sĩ cùng mặt khác vài tên tu sĩ trên mặt đồng loạt lộ ra nghi ngờ. Hiện nhiên bọn họ đối như vậy lý do thoái thác là không tin phục. Kháng trần trong lòng cũng là không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng tô thanh tuyết đối vị này một nghiệm tiên sinh thật là tôn sùng, tới phía trước từng ngôn phàm là cùng phong ấn có quan hệ sự vụ toàn phải nghe theo vị này ý tứ. Cho nên, dù cho kháng trần trong lòng có gì lại vẫn là nâng lên cánh tay tới ý bảo mọi người lui lại. Một người ma tu hơi một trần chờ cung lê nói, kháng trần đại nhân. Tuyết Thánh Tôn từng phân phó một khi phong ấn giải trừ lập tức triệt rất kết giới phong tỏa. Hiện giờ, hiện giờ tình huống này đến tuột cùng có tính không đến phong ấn tiêu trừ. Kết giới cùng kia phong tỏa lại có nên hay không triệt. Tên này ma tu nhìn trộm nhìn nhìn kháng trần sắc mặt. Báo tin một chuyện từ hắn phụ trách, trước mắt có nên hay không đi thông chi thủ kết giới kia đội nhân mã, tổng muốn tìm cái chủ ý tới. Kháng trần chưa thêm suy tư, trầm giọng nói, làm cho bọn họ cùng nhau rút về trục xuất khe. Chương 242 Thường Sơn mê mang. Tô Cẩm Ca tỉnh lại khi, vòng trời phía trên dáng hồng dày đặc. Ngẫu nhiên có 2-3 tuyết rơi linh tinh bay xuống. Trước mắt Đông Dao không còn có ngày xưa bộ dáng, đoạn bích tàn viên giàn tảng lớn tảng lớn ám hồng nhan sắc phiếm dính nhớp mùi máu tươi nói. Tô Cẩm Ca đẩy ra đẻ ở trên người nửa khối đá phiến, nghiêng ngả lão đảo hành tẩu tại đây một mảnh hoang vắng bên trong. Lần lượt đẩy ra hòn đá, các bụi, kéo ra tới lại toàn bộ đều là lạnh băng cứng đờ sắt chết. to như vậy Đông Dao Sơn Tựa hồ chỉ còn nàng một người. Nhớ không rõ đã là bao nhiêu lần tự phế tích buồn sa gian kéo ra đồng môn xác chết, cũng biện không rõ thời gian bao nhiêu. Áp lực đã lâu đại tuyết rốt cuộc bay là tả rơi xuống dưới, không bao lâu liền đem trước mắt hết thảy thảm thiết đều vùi lấp ở tuyết trắng nhan sắc dưới. Nhìn không tới kia huyết tinh thảm thiết, Tô Cẩm Ca vẫn luôn mạnh mẽ áp xuống kia cổ tanh ngọt ngược lại là rốt cuộc gáp không được. Huyết tự lồng ngực trung trào ra phun đến tuyết địa thượng, thấm ra một mặt đỏ tươi ân ký. Trong thiên địa trắng xóa một mảnh Kia mặt đỏ tươi liền có vẻ vô cùng cô đơn nhỏ bé. Quá một phong cơ hồ bị tiêu diệt, còn sót lại bộ phận trung gian đỉnh trệ một cái thật lớn hố động. Tô Cẩm Ca đang muốn xoay người, mũi chân lại làm như đã tới rồi cái gì. Thu hồi chân tới gặp kia bánh bánh tuyết trắng gian lộ ra một chút cháy đen. Nàng ngồi sụp xuống thân tới, phất đi trên mặt đất tuyết động. Một cái bị bị bỏng cháy đen cánh tay dần dần hiển lộ ra tới. Tô Cẩm Ca đôi tay cùng sử dụng, thực mau liền đem này khối địa phương tuyết động thành ra. Hờ khép ở bùn sa gian chính là một vị người mặc phù quang đạo bảo tu sĩ, nửa mặt thân mình bị hỏa bỏng cháy cháy đen, nửa mặt thân mình máu tươi đầm địa, kia vết máu cùng bùn sa quẹt với nhau, chật vật mà giữ thợ. Tô Cẩm Ca cẩn thận lau tỉnh hắn gò má. Gương mặt này, nàng cũng không xa lạ. Nàng thấy lăng độ chân nhân số lần thập phần hữu hạ, mỗi một lần hắn trên mặt biểu tình tuy đều bất đồng, lại mỗi một lần đều cho người ta đồng dạng một loại mộ khí trầm trầm cảm giác, yên lặng như cho tàn. Nhưng hôm nay hắn thật sự chết đi. Trên mặt biểu tình lại là sinh động mà ấm áp. Sớm đã tan hai mắt gian hãy còn còn mang theo chút ấm áp, khỏe môi thoáng dơ lên, phảng phất chính đoan chính nhị nhã mỉm cười. Tô Cẩm Ca vươn tay tới, ở Lăng Độ Chân Nhân mi mắt phía trên nhẹ nhàng lau một chút, khép lại hắn mi mắt. Nghiêng đi thân tới cẩn thận kéo cánh tay hắn đem hắn bối lên, đứng dậy lập tức nhảy xuống cái kia thật lớn hố động. Tay chân nhẹ nhàng đem Lăng Độ Chân Nhân xác chết dọn xong, Tô Cẩm Ca lại nhảy đi lên, ở phong tuyết trung tướng đồng môn xác chết một khối một khối tìm ra tới. Toàn bộ bối nhập đến cái này hố động giữa Từng khối, từng hàng an trí hảo Những cái đó gương mặt quen thuộc, xa lạ Còn có vô số trái đen sắc chết, biện không ra bộ mặt Toàn hóa thành thật nhỏ mà sắc bén lưỡi đao đâm vào trong lòng Tô Cẩm Ca cũng không có tìm được trọng hoa chân quân sát chết Nhìn kia hơn 10 bài trái đen thi thể, nàng trong lòng Bi ý càng sâu Nghĩ sư phụ cả đời ái Mỹ, cuối cùng lại muốn rơi vào như thế Bi giận đan sen tới rồi một loại cực hạ, tâm lại là bắt đầu chết lặng dường như không còn có cái gì chi rắc giống nhau nhìn bốn phía hết thảy tô cẩm ca bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt lên dưới chân sở dâm kia phiến bạch ngọc đa phiến liền ở không lâu trước đây còn có phù quang đệ tử hoặc là kết bạn nói nhỏ hoặc là một mình vội vàng dâm quá đại nhà ăn trước rộn ràng nhốn nháo tiếng vang hãy còn ở bên hai khen kim phong thượng những cái đó lò hỏa tản mát ra cực nóng hơi thở dường như còn ở linh thủy phong thượng chủ lộ thượng còn hoàn chỉnh phảng phất vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy sư phụ bộ bộ sinh hoa đi tới nàng cảm thấy ngày xưa hết thể kỳ thật đều còn ở những cái đó cảnh tượng, những người đó đều còn tồn tại với thời gian tuyến một cái điểm thượng, chính là cái tiêu điểm, nàng lại vĩnh viễn vô pháp tới. Đại tuyết tích hai thước thâm khi, tô cẩm ca đem quá một phong một lần nữa xây thành ngày xưa độ cao. chỉ là này to như vậy ngọn núi hiện giờ lại là một toa mồ. ở phong trước lập thượng một khối bị tiêu diệt cự thạch, tô cẩm ca như là dùng hết suốt đời sức lực, từng nét bút khắc lên phủ quang anh linh bốn cái chữ to. đến tận đây khác, Một giọt nước mắt mới vừa rồi tự khô khốc khẹ mắt chảy ra. Tô Cẩm Ca bay nhanh lao đi kia tích nước mắt, ngẩng đầu lên tới nhìn về phía xám xịt vòng trời. Mênh mang đông dao, tất còn có chưa từng tìm về Đồng môn Cốt Hải. Chỉ là, nàng không có bao nhiêu thời gian cùng tinh lực tới tìm. Tô Cẩm Ca đứng dậy, phóng nhãn chốt nhưng thấy Thương Sơn Như Hải, tuyết trắng xóa mang vô biên tế. Gió lạnh thê lương, lãnh ngạnh gió thổi tới đem trên mặt đất tuyết động nhấc lên. Những cái đó tuyết mặt liền biến thành từng mảnh xương mù Trên cổ khóa nhan bị phong quái, không ngừng phát ra rồn rập mà hỗn độn len ken tiếng vang. Theo tô cẩm ca bước chân, kia tiếng vang dần dần rời xa quá một phòng. Đường tô cẩm ca thân ảnh hoàn toàn biến mất ở thật mạnh phong tuyệt gian, đông giao trong núi tuyết động đống nhiên bắt đầu hòa tan. Từ một tòa kiến trúc thượng còn miễn cưỡng hoàn chỉnh ngọn núi bắt đầu tuyết động từ một chỗ thạch thất trước thông thả tan rã, màu đỏ linh quang điểm điểm tụ hợp lại đống nhiên giữ dần tứ tán. Dung tuyết tốc độ đột nhiên gian nhanh chóng lên giống như ngày xuân tiến đến khoảnh khắc rút đi lung ở đông giao dãy núi phía trên tuyết trắng. đen tối hôi mông vòm trời phía trên, nhiều đóa tường vân đẩy ra màu xám tầng mây. ánh mặt trời xuyên thấu qua tường vân gian khe hở chiếu rọi xuống tới. linh khí tự bốn phương tám hướng hướng về đỉnh núi này điên cuồng vào tới. đoạn tàn khô cạn cây tối một lần nữa chán ra nộn sắc tân mầm, cây xanh dài ra, hoa khai như cẩm. sườn núi chỗ hai phiến cửa đá ở thôn lệ trầm trọng tiếng vang trung trầm rãi mở ra. Linh quang tự thạch thất bên trong tùy ý đổ xuống ra tới. Hồng ủng bạch tí thiếu nữ tự trong thạch thất đi ra. Đương thấy do cửa đá ngoại không có một bóng người khi, nàng trong mắt hơi hơi mang theo chút mê mang. Đương tia thật mạnh cây xanh thấp thoáng hạ đứt gây tưởng hoa ánh vào mi mắt khi, nàng trên mặt tươi đẹp nhanh chóng rút đi. Lưu hỏa con quay đánh toàn nhi bay lên trời, đoạn ngọc huyên thả người nhảy lên. Phu quan phái, đông dao sơn, cây xanh dấu không đi biến cố thoáng chốc hiện ra ở trước mắt. Nguyên lai khi đó cảm nhận được chấn động đều không phải là tâm ma sở đến. Đoàn Ngọc Huyên trong lòng phảng phất bị thật mạnh đập một chút, đốn giác khó có thể hô hấp. Lực lượng như vậy chỉ có nguyên hậu tự bạo mới có thể hình thành, là ai? Thủ Tọa Thái Thượng trưởng lão vẫn là lão tổ, vô luận là ai đều lệnh người vô pháp thừa nhận. Đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Đoạn Ngọc Huyên ngẩn ra một lát lập tức hướng quá một phong bay đi, giao nhìn thấy kia thật lớn mộ bia đứng lặng phong trước, nàng trong mắt mãn sinh kinh hoàng. Một lát sau nàng một lần nữa bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn trước mắt tấm bia đá, trong lòng nhanh chóng có phán đoán. Tấm bia đá phía trên kia thật lớn nét bút gian thượng còn tồn thạch dập nát tiết này thuyết minh lập nét khắc trên bia tự người chưa đi xa. Đoạn Ngọc Huyên lập tức thay đổi phương hướng hướng dưới chân núi bay đi, đồng thời buông ra thần thức. Kim đan Tu sĩ thần thức phạm vi dữ dội rộ rộng, lại gần chỉ đang nhìn tiên trong thành cảm nhận được một tia tu sĩ hơi thở. đang nhìn tiên thành ngày xưa nhất phồn hoa náo nhiệt phố xá rơi xuống thân hình. Thần thức đảo qua tuyết động dưới tình hình, đoạn ngọc huyên song quyền không khỏi gắt gao nắm lên. Trắng nón ngọc nhuận mu bàn tay phía trên gần xanh căn căn bính khởi. Nhưng vào lúc này, nàng đống nhiên được nghe đến sau lưng vang lên một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng vang, giống như mái ngói nhân bị khởi động mà tương đụng chạm ra động tĩnh. chương 243 chỉ ảnh đơn đao. Tô Thanh Tuyết dùng trăm năm thời gian xúc lực. Một bộ liên hoàn kế, trước sau bất quá trăm ngày liền nhất cử xoay chuyển chiến cuộc. Tây hoang nơi rừng chân bên trong tuy có người ở cuối cùng thời điểm nhìn ra một chút manh mối, nhưng trục xuất khe trăm năm hưu hoa bố trí nơi nào có thể là ngắn ngủn thời gian có thể điều tra rõ, chống đỡ. Tô thanh tuyết vừa ra tay đều là lôi đình chi tốc, ở mọi người tới không kịp phản ứng khi liền đã gỡ xuống phù quang, đồng thời bị thương nặng thanh vân môn cùng ngự thú tông. Một đường mai phục cùng nhiều năm xếp vào các phái trung ám cọc cũng là lệnh đến mặt khác các đại tông môn cùng tán tu liên minh giai đại bị hao tổn thương tuy trung nguyên đại lục phía trên phong ấn còn không có hoàn toàn giải trừ, chính là duy trì hơn trăm năm cân bằng thế cục trung bị đánh vỡ. Từ đây bắt đầu, trục xuất khe hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tần vân khiêm phi thăng vốn là một lần đả kích trục xuất khe sĩ khí rất tốt cơ hội, lại không biết tô thanh tuyết lại là như thế nào vận tác, kích thích trục xuất khe trên giới nghịch thiên diệt thần quyết tâm càng thêm kiên định lên. Thế cục bách tây hoang nơi rừng chân không thể không giải tán, từng người hồi phòng. Hoang Mạc lấy Tây. Giao hội nơi kia chỗ thôn xóm một lần bởi vì tây hoang nơi rừng chân tồn tại mà phồn hoa lên. Hiện giờ ở ngắn ngủn mấy ngày nội lại lần nữa biến trở về phó người hy yêu thiếu bộ dáng, Khuyết thiếu nhân khí, những cái đó tân tăng kiến trúc liền hiện ra ra một cổ rách nát hơi thở tới. Mấy ngày phía trước sáng sớm, tô thanh tuyết lánh người tự thanh vân rút về. Chuyện ngày đang lúc hoàng hôn, thôn xóm bên trong những cái đó ma tu cũng đều không thấy bóng dáng. Nơi đây càng thêm thanh lánh lên. Ngày này chính ngọ thời gian. Mặt trời trói trang trên cao. Ánh sáng mặt trời chiếu ở không có một bóng người hoàng thổ trên đường, chỉ có tiếng gió ngẫu nhiên làm ra chút động tinh tới, thoáng như quỷ trấn giống nhau. Tô cẩm ca đó là vào lúc này đi vào thôn xóm. Bên đường thợ rèn phô đã tắt lò hỏa, tất cả thiết cụ tùy ý treo ở phô trước bị gió thổi đến thùng thùng rung động. Phô chủ chính tay háo xuống tay cuộn tròn ý ở trước cửa ngủ gật. Tô cẩm ca ánh mắt lướt qua những cái đó thượng vàng hạ cám thiết cụ, trực tiếp dừng ở phô trung tây ph nơi đó bày một cây đao thân phá lệ dày rộng chín hoàn đao, cách trước cửa rèn đài, tô cẩm ca vươn tới chỉ vào kia đem chín hoàn đao hỏi, phiền hỏi cái này bính đao giá bán bao nhiêu? kia phô chủ mở mắt, đánh giá tô cẩm ca liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc lại là chưa từng hỏi nhiều một lời, chỉ theo nàng ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, lười nhắc nói, một khối hạ phẩm linh thạch, một khối hạ phẩm linh thạch, đối với tu sĩ sử dụng binh khí tới nói tiện nghi quá mức. Làm người thường sử dụng phòng thân chi vật rồi lại quý dường như thiên phương dạ đàm. Mà cây đao này hiển nhiên không thuộc pháp khí chi liệt. Bất quá một phen phổ phổ thông thông đại đao. Nếu không có muốn tìm ra này bất đồng chỗ, đại khái cũng chỉ là dùng liêu mười phần thôi. Tô Cẩm Ca cũng không có đi truy vấn cây đao này sở giá trị. Trên mặt một tia gợn sóng không dậy nổi lấy ra một khối linh thạch đặt ở rèn trên đài. Phô chủ thu lên, lấy ra kia chín hoàn đao đưa cho nàng. Cây đao này phàm nhân ước lượng trầm trọng ở tô cẩm ca trong tay lại nhẹ nếu không có gì. Tuy lại như thế cũng tổng hảo quá bàn tay trần. Cự chú ý ở cùng kia hắc y dìa nguyên anh tu sĩ đánh nhau khi liền đã mất đi, hốt hoảng tới rồi nơi này mới vừa rồi phát giác chính mình tay không tất sát. Này chín hoàn đao đã là nàng hiện giờ có thể tìm được tốt nhất binh khí. Chín hoàn đao cũng không có vỏ, tô cẩm ca cũng không hỏi phô chủ tuần muốn huyền bối dây lưng, trực tiếp đem đao để ở trong tay liền hướng thôn bước ra ngoài. Sắp xuất hiện cửa thôn khi Tô Cẩm Ca bị một đạo già nua tiếng nói gọi lại, "Cô nương, cần phải tới một chén rượu." Tô Cẩm Ca theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cửa thôn chỗ dùng mấy chương chiếu đắp một cái đơn sơ lều, lều bày hai bộ bàn ghế một lò than hỏa. Quần áo đơn bạc lão giả đang ngồi ở than hỏa bên, một đôi mắt vẫn đục thấy không rõ cảm xúc. Lều góc chung bày biện mấy cái thủ công thô ráp bình rượu. Kia liền tới một vò đi. Tô Cẩm Ca dứt lời đi vào lều, ở một chương trước bàn ngồi xuống. Lão giả ngẩn người ngay sau đó đứng dậy tới lấy chỉnh đàn rượu lại đây, một mặt để vào thau đồng bên trong chuẩn bị pha nước uống rượu, một mặt nói, một chén rượu một cái linh châu, này một vò liền cấp 30 linh châu bãi. Tô cẩm ca lấy một khối linh thạch ra tới phóng tới trên bàn, nói, không cần ôn. Lao giả động tác một đốn, đem rượu tự trong bùn lấy ra tới dùng khăn vải sát tịnh, gõ đi giấy rán đưa tới tô cẩm ca trước mặt. Rượu là nhất loại kém cái loại này, một ngụm đi xuống tự trong cổ họng đến bụng chàng toàn thiêu một mảnh nóng bỏng. Gió lạnh một tuổi, suy nghĩ trong lòng chi gian kia lửa đốt giống nhau cảm giác càng sâu. Kia đoàn chức liệt làm như lập tức liền phải phá tan lồng ngực phun trào ra tới. Lão giả thu hồi kia khối linh thạch, mở ra hà túi số ra 70 chỉ linh châu tới, dùng chén lớn trang phóng tới tô cẩm ca trước mặt bàn bản phía trên, lược một do dự sau nói, nhiều lời một câu, cô nương nếu là muốn đi tây hoang nơi rừng chân này liền quay đầu đi đường cũng phản hồi đi. Tô cẩm ca chưa ngữ, chỉ dơ lên cổ tới đem kia cái bình rượu toàn bộ rót hạ hầu đi. Lao giả thật mạnh than một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại đến chậu than bên cạnh, làm như cùng tô cẩm ca nói chuyện, lại làm như lầu bầu nói, trục xuất khe thế khó chán, lần này chỉ sợ đều kiếp số khó thoát la. Ta tuổi này cũng nên xuống mồ, sống một ngày bất quá kéo dài hơi tàn một ngày, đã chết cũng liền đã chết. Chỉ là đáng tiếc các ngươi mấy năm nay hoa vừa lúc hải tử. Phanh một tiếng, chống chân vỏ rượu bị tô cẩm ca đôn trở lại trên bàn. Nàng dơ tay dùng ống tay háo lau miệng đứng dậy nhắc tới đao tiếp tục hướng trục xuất khe phương hướng bay nhanh mà đi lao giả thật mạnh thở dài một tiếng run dậy đứng lên đem trên bàn kia chén linh châu thu trở về ở hắn xem ra thế gian có hai loại người sẽ không để ý tìm linh hồi tiền tài một loại là cố ý bố thí một loại là cố ý tìm chết mà vị này tả hữu xem đều như là người sau tô cẩm ca một đường chạy nhanh đến trục xuất khe trước vẫn không có thả chậm một tia tốc độ giới môn phía trước kia mấy giá to lớn cung nỏ chi chi dắt dắt vận chuyển lên mũi tên che trời lấp đất hướng nàng đánh út lại. Tô cẩm ca cũng không có né tránh, chỉ dùng đao đem đẩy ra trước người mưa tên, ngẫu nhiên có mấy mũi tên thỉ dừng ở trên người nàng cũng chút nào không thèm để ý. Vô có tây hoang nơi rừng chân, giờ phút này nàng đó là triệt triệt để để lẻ loi một mình. Chứ bỏ một phen kem chế đao, lại vô mặt khác trợ lực. Nhưng nàng như cũ bước chân kiên định hướng đi trục xuất khe. Đầy trời mưa tên cũng không từng trở chậm nàng tiến vào trục xuất khe bước chân canh giữ ở biên giới chi phía sau cửa một đội hz -E tu sĩ phát hiện dị trạng, nhanh chóng hướng nàng đánh tới. Bọn họ liệt trận tốc độ bay nhanh, lại không nghĩ tô cẩm ca tiến giới môn liền liên tiếp đã nổi lên hai khối cự thạch, một người y tu sĩ không kịp né tránh trực tiếp liền bị nền ở thạch hạ lập tức không có hơi thở, một khác danh tuy hiểm hiểm tránh thoát lại là bị thương một tay một chân. Thiếu hai người trận hình đã loạn, còn thừa người lại muốn biến trận khi tô cẩm ca đã là giết đến trước mắt. Hàn Ngọc Ly sao chép kia hai cuốn quyển sách chung có một bộ thập phần tuyệt diệu đao pháp, nhưng nàng còn không kịp đi xem. Giờ phút này nàng ra tay cũng không có chiêu thức gì, đao thế chỉ có phách chảm mà thôi. Huy đao đánh xuống, rút đao một chảm tiếp tục lại phách. Đương chiêu số đơn giản đến một cái cực hạn, tốc độ cùng lực lượng cũng liền phá lệ xuất sắc. Thêm chi nàng kêu bất kể sinh tử đấu pháp, đó là một bước một sát, thế không thể đỡ. Chém giết một đội thủ vệ tu sĩ. Tô Cẩm Ca không làm nửa phần tạm dừng hướng trục xuất khe chỗ sâu trong đi đến. Đi ra mấy trượng xa, liền lại có rất nhiều hắc ý thì tu sĩ liên tiếp không ngừng dũng đi lên. Giữa có người hô lớn nói, tới người nào? Vì sao tới sấm trục xuất khe? Tô Cẩm Ca không có trả lời, thậm chí liền đôi mắt đều chưa từng chấp quá một chút. Giống như một con cô máy giết người, tự phách chạm gian nghiền ra một cái đường máu tới đi trước. Trục xuất khe mọi người đều không phải ngốc, thấy vậy chạm hướng có người nhanh chóng đi báo cao dài tu sĩ. Đưa một người hắc y dì cẩm mang kim đan tu sĩ xuất hiện ở tô cẩm ca trước mặt khi, nàng trên mặt rốt cuộc có một tiêu biểu tình, cũng rốt cuộc mở miệng nói tự nhập trục xuất khe sau câu đầu tiên lời nói, bạch không làm, phải làm hắc. Tên này kim đan tu sĩ không để bụng dương dương ống tay áo, cười nói, minh tâm sư muội nói không phải quần áo đi. Tô cẩm ca thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, đã bỏ quên sư môn, cần gì phải miệng sưng sư muội Trước mắt vị này ngày xưa mãi vì thương một phong thượng đệ nhất đệ tử. Vô luận tu vi vẫn là hành sự đều từng lệnh chư vị nguyên anh trưởng lao khen quá. Phù quang đệ tử chúng rõ truyền, khai dương trưởng môn từ nhiệm sau vị này tư chính chân nhân đó là đời kế tiếp trưởng môn nhân. Nhưng lại đúng là như vậy một người, ở tô thanh tuyết chứng minh rồi kết giới phong ấn tồn tại lúc sau, làm nhóm đầu tiên đầu nhập trục xuất khe tu sĩ. Tư chính chân nhân cũng không để ý tô cẩm ca thái độ, hắn chỉ cười cười nói, cũng không là ta ruồng bỏ sư môn. Một ngày nào đó các ngươi sẽ minh bạch, ta cũng không có làm sai. Tô Cẩm Ca không hề nói cái gì, trong tay đao đã thế nàng hồi sáng tỏ thái độ. Tư chính chân nhân ra tay đó là một cái một hệ pháp thuật. 81 điều thanh la cửu cửu thanh trận, trong thời gian ngắn đem Tô Cẩm Ca vây ở trong đó, hai đầu nhoáng lên liền phải xuống lại thành một cái hình bầu dục lồng sát. Tô Cẩm Ca mũi chân một chút, thân thể thẳng tắp bay lên trời, ở những cái đó thanh la đằng xuống lại phía trước bay ra vây quanh. Đào ngược mà xuống, chín hoàn đao thẳng lấy hướng tư chính chân nhân cổ. Tư chính chân nhân tự sẽ không chờ nàng công tới một mặt tránh ra thân hình một mặt đánh ra lưỡng đạo huyễn lệ phi phàm pháp thuật. Tô Cẩm Ca lại là căn bản không tránh không né, ngạnh sinh sinh thừa hạ kia lưỡng đạo pháp thuật bằng mau tốc độ đem đao đưa đến tư chính chân nhân cần cổ. Tốc độ quá mức mau, đao thượng đồng hoàn thậm chí không kịp phát ra cái gì tiếng vang. Theo huyết hoa vẩy ra, tư chính chân nhân đầu rời đi thân hình hắn ở không trung vẽ ra một đạo thật dài tuyến sau cuối cùng lăn xuống trên mặt đất. Kia trên mặt hay còn còn mang theo ngưng thần bấm tay niệm thần chú biểu tình. Ở tô cẩm ca chém ra kia một đau đồng thời Trên vai cũng là bị tư chính chân nhân đòn nghiêm trọng một cái Tuy đã tu đến nguyên anh Tuy có kim cương quả tôi thể chi hiệu Nhưng hôm nay nàng trong cơ thể linh khí vô pháp vận chuyển Tư chính chân nhân này Hai cái pháp thuật cùng cuối cùng này Nói đòn nghiêm trọng vẫn là làm tô cẩm ca phụ thượng trọng thương Không đợi nàng thu hồi đau thế liền giác sau lưng một trận trận gió Trọng thương chi khu cũng không linh hoạt Kia trận gió thật mạnh dừng ở nàng giữa lưng chỗ Thân thể bị cao cao hởi Tiện Đà thật mạnh tạm dừng ở Thạch Lịch chi gian. Bên hai tức khắc một trận náo ngóng tiếng vang. Mơ Hồ Gian nghe được có người hô chấm đã. Tiếp theo một cái giống như đã từng nghe nói quá thanh âm nói, ta cho rằng người sẽ vì thanh đại không thôi kháng mệnh. Lúc trước thanh âm kia nói, ta chỉ là cảm thấy, làm nàng tồn tại so giết nàng càng có thể giải mối hận trong lòng của ta. Thanh âm kia càng ngày càng gần, cuối cùng gần tới rồi nàng bên hai, phảng phất sợ nàng nghe không rõ ràng lắm giống nhau, gạn từng chữ một rõ ràng vô cùng nâng lên âm lượng nói. Ngươi còn không biết đi, tự tây hoang hướng đông trên đường, thánh tôn sớm đã thiết hạ thật mạnh cơ quan. Nơi rừng chân những người đó đều sẽ không tồn tại trở về. Tô Cẩm Ca dùng sức cơ cơ đầu, nỗ lực tìm về chính mình chi giác. Một chút một chút cực kỳ thong thả lại là cực kỳ kiên định một lần nữa đứng lên. Giờ phút này nàng phương thấy rõ, trước mắt chính là một người chưa bao giờ gặp qua nhân tu thiếu niên. Cách đó không xa lập chính là từng với thương lan bờ sông gặp qua ma tu kháng trẩn lại xa chút là đen nghìn nghịt một mảnh hắt yều tu sĩ mới vừa rồi tự tô cẩm ca sau lưng ra tay đúng là kháng trận hắn tất nhiên là minh bạch nàng thương thế giờ phút này thấy nàng lại đứng dậy liền nói ngươi đã hai bàn tay trắng chính là kiên trì lại có thể như thế nào dứt lời vây vây ống tay háo đánh ra một đạo kình phong tới đem tô cẩm ca một lần nữa đánh bại trên mặt đất liên tiếp đòn nghiêm trọng lệnh tô cẩm ca khỏe môi nhĩ mũi gian không ngừng trào ra đạo đạo huyết hồng nhan sắc thân thể đau đớn nàng đã cảm giác không đến bên hai tâm trí chỉ có kia từng tiếng người đã hai bàn tay trắng, hai bàn tay trắng, nàng thật là cái gì đều không có. đông giao trong núi hoa nở hoa rụng, nông ca du dương, vọng tiên trong thành rộn ràng nôn áo, pháo hoa phiêu hương, thương lan giang hai bạn kia hoàn toàn bất đồng phong cảnh, mở mịt dưới chân núi kia tràn ngập nhân tình vị trà lều, vô tướng trong thành kia từng ở đêm khuya mở cửa nên nàng tránh mưa thiếu nữ, tính châu chi đông trấn nhỏ thượng huynh tẩu cùng một đôi nhi nữ cười vui thành, nàng sở có được hết thể ấm áp. Chứng kiến quá sở hữu tốt đẹp đã toàn bộ đều biến mất, thay thế chính là trước mắt vết thương, hoảng sợ nhân tâm. Nhưng này thiên hạ, sớm tối chi gian trở nên hai bàn tay trắng người làm sao ngăn một cái Tô Cẩm Ca? Hai bàn tay trắng? Tô Cẩm Ca trong cổ họng phát ra thấp thấp tiếng cười. Nàng cố sức nâng lên cánh tay, đem đao cắm vào thạch lịch bên trong, nương này đao lại lần nữa khởi động thân tới. Trên mặt đã vô tuyệt vọng cũng không tức giận, nàng ngẩng đầu lên nhìn chung quanh bốn phía, hai bàn tay trắng cũng liền không gì làm không được vì Trước 244 luyện ngục hồng liên. Một trình bình thượng phẩm bổ linh đan hạ bụng, trong cơ thể linh khí kích động lên. Ở phong ấn bắt đầu có hiệu lực trước, kỳ thật là có như vậy mấy tức thời gian. Tô Cẩm Ca liền tại đây mấy tức thời gian nội điên cuồng thúc đẩy linh khí vận chuyển. Cơ bắp xe rách đau đớn với lúc này nàng tới nói đã khó có thể cảm giác. Thúc đẩy linh khí tốc độ có thể so từ trước vài lần mau thượng mấy lần. Phong ấn bắt đầu khởi hiệu trong nháy mắt kia nàng không có như thường lui tới như vậy thu thế cũng không có cố chấp tiếp tục mà là thuận thế nghịch chuyển lên chạy ngược linh khí thoáng vừa chuyển liền lại muốn quy về yên lặng tô cẩm ca càng thêm điên cuồng đi điều động đan điền trung linh khí lúc này đây nàng đem thái âm ly hỏa cũng rút ra đạm hắc trong suốt trung tâm ngọn lửa ôm băng ngó sen ngủ say tiểu nữ anh bỗng nhiên chuyển tỉnh thái âm ly hỏa táng làm nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quang ảnh ở nàng bên người đánh cái tuyển liền tứ tán bay ra đan điền mang theo đại cổ đại cổ linh khí hướng gần mạch gian Thức hải bên trong có điểm điểm kim quang tự kia đoán hoặc nhân hồng liên bốn phía giật tán mà ra. Hai tức lúc sau mấy đạo kim sắc quang mang ốm lượn phát hiện, phảng phất có một kiện vô hình cái lồng đang ở bính ra điều điều vết rách. Tiếp theo vô số thật nhỏ kim sắc mảnh nhỏ ở trong nháy mắt bốn nước trôi đi. Hồng liên thoáng chốc lay động sinh động lên, phảng phất tẩy đi một tầng bụi bặm. Phu với này thượng ngọn lửa thiêu đốt ra một mảnh giật màu lưu quang, càng thêm hoặc nhân tâm hồn, máu cùng linh khí cùng nhau nhanh chóng kích động, sôi trào, lệnh nàng gần như hít thở không thông. Trên người ra thịt tràn ra cùng xương cốt vỡ vụn tiếng vang rõ ràng vô cùng truyền vào trong hai. Chói mắt hồng quang tự nàng chán nứt ra thịt gian đổ xuống mà ra. Dần dần áp qua bốn phía những cái đó khoáng thạch sở phát ra u quang. Tự nàng nuốt vào đan dược đến kia hồng quang bính ra. Trước sau hơn 10 tức thời gian. Ở nàng lịch chuyển linh khí trong nháy mắt làm bốn phía hắc y di tu sĩ đều cho rằng nàng là muốn tự bạo, liền đều bắt đầu bản năng về phía sau rút lui. Kháng trần hư lệnh một tiếng, cũng là mục mang khinh miệt về phía sau phi triệt mà đi chỉ có người nọ tu thiếu niên vươn tay ý đổ đến đồ ngăn cản một đạo linh quang vừa mới ở đầu ngón tay lập loè ra tới thấu xương nhập tùy âm hàn liền đã tập thượng thân như vậy đâm thẳng thần phách hàn ý làm hắn không tự chủ được run rẩy lên ngay sau đó hắn nhìn đến chính mình vươn bàn tay thượng chán nứt ra một đạo tinh tế miệng máu màu đỏ quang mang phô giải mở ra lướt qua người này tu thiếu niên lướt qua những cái đó tư tán rút lui hắc y tu sĩ hướng về bốn phương tám hướng vô hạn kéo dài mà đi Khó có thể miêu tả đau nhất bên trong, thiếu niên nhìn thấy thân thể của mình hóa thành một đồng huyết vụ. Mà kia đau ý còn ở tiếp tục. Cái này làm cho hắn hoảng sợ không mình. Thân thể hóa thành huyết vụ, kia hắn là đã chết sao? Đã là đã chết giống như gì còn có thể cảm giác đến đau ý. Hắn đem đôi tay dơ lên trước mắt, chỉ thấy song trưởng cập chân bóng cánh tay phía trên chính sinh ra một đám mụn nước sang. Túi đầu lại xem, phát giác chính mình lại là không mặc gì cả. Thiếu niên mờ mịt khó hiểu hướng mọi nơi nhìn lại. Tô cẩm ca thân thể đang từ từ phù hướng giữa không trung. Một đóa toàn thân châm ngọn lửa yêu dị hồng liên tự thân thể của nàng trung sinh ra, đợt gió lốc diều xoay tròn. Theo hồng liên chuyển động, nay thượng ngọn lửa hóa ra không đếm được tuyến, xoay quanh phi tán hướng bốn phương tám hướng. Một đồng đồng huyết sắc xương mù dày đặt ở trục xuất khe trung nổ tung, vô số đạo trần chủi thân thể người xuất hiện ở huyết vụ giữa. Cùng hắn giống nhau, những người đó thân thể phía trên chính không ngừng sinh ra nước sang, kịch liệt đau đớn thẳng xuyên tâm trí làm hắn vô pháp đứng thẳng cũng không pháp lại đi quan khán bốn phía. Trên người mụn nước sang liên tiếp vỡ ra tới, mụn huyết tích chảy, toái lạn thịt khối khối phiến phiến tự hắn trên người rơi xuống. Thẳng đến hắn cả người đều biến thành một đoàn thịt nát bùn lầy, chính là kia đau đớn vẫn là vô cùng rõ ràng. Này đều không phải là là người có thể làm được, hay là hắn thật sự đã chết? Tức là đã chết vì sao không thấy được thanh đại tỷ tỷ? Vang tích hồi ức hiện lên trước mắt cùng kia đau đớn đang chéo lệnh thiếu niên sở thừa nhận đau ý càng thêm kịch liệt lên. Trục xuất khe trung chưa bao giờ từng như vậy sáng ngời quá, cứ việc kia quang mang là đỏ đậm. Hồng quang dưới tiếng tiêu diên xông thẳng trời cao, luyện ngục cảnh tượng cũng bất quá như thế. Màu đen trong suốt ngọn lửa không biết từ chỗ nào mà đến, đem từng khối toái lạng kêu diên thân thể hóa thành từng đợt từng đợt thôi yên. Tại ý thức hoàn toàn tiêu tán trong ngay mắt, hiện lên người nọ tu thiếu niên trong lòng chỉ có một trận nhẹ nhàng than thở, rốt cuộc từ kia vô chừng mực trong thống khổ giải thoát rồi. Linh khí cùng Thái Âm ly hỏa đồng loạt trào ra, tô cẩm ca thân thể, đan điền nội tiểu nguyên anh hể vải gục đầu xuống cổ. Nàng biết đây là sắp tử vong điểm báo, người trung quy đều là muốn chết, lấy vừa chết kéo lên toàn bộ trục xuất khe kéo lên tô thanh tuyết, nàng chết cũng là chết giá trị được, chỉ là không biết nàng sau khi chết sẽ đi hướng nơi nào, có không gặp gỡ tưởng gặp được những người đó. Ở mơ màng hồ đồ gian, tô cẩm ca ý thức chìm vào một mảnh hắc ám, đương cuối cùng một tia linh khí sắp sửa rời đi thân thể của nàng khi điểm điểm băng sắc tự nàng đan điền chỗ tràn đầy mà ra, kẹp dắt thất sắc ánh sáng nhạt trong khoảnh khắc đem nàng cả người bao vây lên. Thuần tịnh hơi thở đem hồng liên mang đến yêu dị gột rửa một tịnh. Băng sắc thủy tinh cũ sen kéo động nghệ vải hôn mê tiểu nguyên anh chậm rãi rời đi tô cẩm ca thân thể. Thất sắc ánh sáng nhạt theo tô cẩm ca thân thể chậm rãi leo lên hồng liên chi hành. Tự nàng trong cơ thể trào ra huyết ngừng ở giữa không trung, phảng phất thời gian đọc lại. Một lát sau, những cái đó mau tán làm tích lấy máu châu. Lịch chuyển ma thượng cùng kia thất sắc ánh sáng nhạt quấn quanh ở bên nhau, dọc theo hồng liên chi hành xoay quanh mà thượng, dần dần hoàn toàn đi vào đến nhụy cánh bên trong. Phu với hồng liên phía trên ngọn lửa chậm rãi thu nạp lên. Thất sắc ánh sáng nhạt phảng phất một tầng hơi mỏng sương ngủ, chậm rãi lung trụ chỉnh đóa hồng liên. Đương Tô cẩm ca huyết triệt triệt để để tẩm nhập đến liên nhụy trong khi, những cái đó ánh sáng nhạt với trong phút chốc thu nạp lên, toàn bộ dung nhập đến hoa sen bên trong. Huyết hồng hoa sen cùng băng tuyết trong sáng củ sen dung làm hồn nhiên nhất thể tản ra nhu hòa mà thuần tịnh quang mang, đạm hồng trong sáng phiến lá lắc lắc giãn ra, nhẹ nhàng nâng kia vẻ vải tiểu nguyễn anh. những cái đó đã tựa tiên linh lại tựa hỗn độn hơi thở cùng này một chỉnh cây hoa sen cùng lùi về đến tô cẩm ca trong cơ thể, dị tượng mang đến sở hữu quang mang đều dần dần tiêu tán, tô cẩm ca thân thể một lần nữa trở xuống đến mặt đất phía trên. trục xuất khe đại địa phía trên bao phủ một tầng hậu mà dính nhớp huyết bùn, tính cả kia tán đỏ tím ánh sáng khoáng thạch cũng phủ lên một tầng nùng nị huyết tương nơi trốn tỏa khắp lệnh người buồn nôn mùi tanh, nay hết thể là nguyên liền ú ám trục xuất khe trở nên càng vì đáng sợ. Trục xuất khe trung nguyên liền không có nhật nguyệt sao trời, không có phong cũng không có sinh cơ. Dương cư chú ở giữa tu giả toàn bộ hóa thành huyết bùn lúc sau, kia yên lặng liền hóa thành một mảnh vĩnh hằng, phảng phất liền thời gian đều không hề lưu động. Không biết qua bao lâu, một người nửa cũ tăng bảo tiểu hòa thượng tự giới môn chỗ chậm rãi đi tới, hắn sinh mi thanh mục tú, màu da trắng non dường như đang tản nhu hòa quang. Rõ ràng hành tẩu ở một mảnh huyết bùn bên trong, lại là mảy may chưa nhiễm. Những cái đó huyết ô ở hắn sắp sửa lạc đủ trước toàn bộ tự hành tán hướng về phía hai bên. Hắn bước chân rõ ràng mại rất chậm, nhưng tốc độ lại là cực kỳ mau. Tiểu Hoa thượng cuối cùng ở Tô Cẩm Ca trước người dừng bước chân, khép lại song trường thấp niệm một tiếng Phật hiệu. Thanh âm kia xuyên thấu hết thể sự vật, triệt vang với thiên địa chi gian, tạo nên thật mạnh tiếng vang. Ở trung suất khe bị Hồng Liên Nghiệp hỏa mãng mãn là lúc, vạn dặm ở ngoài dạ quang hải vực. Không tiếng động đi thuyền lớn phía trên, mắt phượng Tu Mi Huyền Y Lệ nữ tử đống nhiên cong hạ eo, nôn ra một mảnh đỏ tươi. Chỉ cảm thấy đan điền chung một trận tạc nước đau đớn, quấy nàng mỗi một cây thần kinh. Nhưng mà kia đau ý xa xa không thắng nổi giờ phút này trái tim đau đớn một phần vạn. Thánh tôn, vài tên hắc y tu sĩ thấy nàng tình huống có gì nhanh chóng đi lên trước tới. Tô Thanh Tuyết phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là ngốc ngốc nhìn bong tàu phía trên kia phiến vết máu, vết máu chung giải rác một ít đạm phấn trong suốt mảnh vỡ. Đó là khế ước Linh Trùng vỡ vụn sau tàn thi. Nay chỉ Linh Trùng là cùng mộ dung trùng kết thành đạo lữ khi gieo. Linh Trùng bạo liệt cũng chỉ có một loại khả năng, kia đó là kiểm giữ một khắc chỉ Linh Trùng người đã là thân chết. Thân nhân, bạn thân, người yêu, nhất nhất ly nàng mà đi. Nay đó là thần minh đối nàng trừng phạt cùng cảnh cao sao. Thế gian này vốn không nên có sinh lão bệnh tử, thần minh cũng không có quyền lợi đi quyết định chúng sinh vận mệnh. Chúng có một ngày, nàng muốn sát thượng cửu trọng thiên lật đổ thần minh thống trị. Thành lập một cái chân chính tự do thế giới Một cái không còn có thần mình trêu đùa cùng bài bố Không có đau khổ chắc trở Không có sinh ly tử biệt mới tinh thế giới Thần minh không làm gì được nàng Liền muốn đem nàng để ý người một đám cấp đi sao Thô thanh tuyết dơ lên cổ Trời cao xanh lam Vân đạm mà phong nhẹ Hết thể đều phản phất ở cười nhạo nàng nhỏ bé cùng vô lực Thấu xương đau trào ra lồng ngực Hóa thành một tiếng cực kỳ bi ai gạo giống thẳng xuyên tận trời Lệ ý doanh với lông mi Lại bị nàng sinh sôi ức trụ. Tô Thanh Tuyết đôi tay gắt gao nắm lên, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, đỏ thám huyết trâu một giọt một giọt chảy xuống, dừng ở bong tàu phía trên. Nàng trước nay đều không phải khuất tùng vận mệnh người. Đúng là bởi vì không nghĩ khuất tùng, nàng mới có thể đi lên diệt thiên thí thần lộ. Thí thần, không phải đạo của nàng, lại là nàng thề muốn đạt thành mục tiêu. Hiểm trở nàng không sợ, cực khổ nàng cũng không sợ. chương 245 đại tuyết sơ tỉnh. Tô Cẩm Ca tỉnh lại khi. Ánh mặt trời chính xuyên thấu qua tố bạch cửa sổ giấy quăng vào phòng trong, ở nàng trên người phô sái ra một mảnh hòa thuận vui vẻ ấm áp. Đây là một gian cực kỳ giản tố nhà ở, một trương giường một bức họa, trừ ngoài ra lại vô nó vật. Hiện nhiên này đó đều không phải là âm thế cảnh vật. Thế nhưng không chết. Tô Cẩm Ca đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, quay đầu nhìn dưới mặt đất phía trên kia nói bởi vì ánh sáng có vẻ không phải thực rõ ràng, lại rõ ràng chính xác tồn tại bóng dáng mà trong cơ thể linh khí giờ phút này chính y di theo kiểu trọng cảnh xuân tươi đẹp công pháp tự hành vận chuyển từ trước nàng nghĩ tới đương linh lực khôi phục kia một khắc nàng sẽ như thế nào mừng như điên một phen chính là giờ này khắc này nàng tâm là trầm tĩnh thả kia trầm tĩnh trung còn mang theo một chút trầm trọng cung áp lực khép hờ hai mắt nội coi thức hải lại kinh ngạc phát hiện thức hải bên trong một mảnh trống không lại vô hồng liên ảnh tích linh khí ở kinh mạch bên trong vận chuyển như thường không thấy mảy may khác thường lại coi đan điền Kia cảnh tượng tức khắc lệnh Tô Cẩm Ca giật mình lăng lên. Chùm ngọn lửa hồng cùng kia băng xương huyết sắc trong sáng dung làm hồn nhiên nhất thể, kỳ dị mà mỹ lệ. Giãn ra lay động phiến lá phía trên, nho nhỏ nguyên anh chính khuynh chân đang ngồi, thái âm ly hỏa ở nàng bên người tự do xoay quanh. Nhất phái yên tĩnh bình yên. Này xem như thất ca lại cứu nàng một hồi sao? Tô Cẩm Ca giật mình lăng hồi lâu, cuối cùng than nhỏ một tiếng, vươn tay tới đẩy ra trước mắt cửa sổ. Ngoài cửa sổ, đại tuyết sơ tỉnh, to như vậy sân giản tịnh đến chỉ có một gốc cây huyền sắc lao thụ, một người ăn mặc nửa cũ tăng bảo tiểu hòa thượng chính cầm cây chổi trầm di di rửa sạch trong viện tuyết động. Lao thụ trả cây thượng đang ngồi một người mắt hạnh má đào bạch đi di nữ tu sĩ, nàng một tay cầm cằn cảnh khô không hề quy luật ở không trung bãi, một tay lấy trương nôn nóng không kiên nhẫn mặt. Thấy cửa sổ mở ra, kia bạch đi di nữ tu biểu tình nhanh chóng hóa làm một mảnh vui sướng, trực tiếp nhảy đến phía trước cửa sổ tới. Cách cửa sổ đem tô cẩm ca từ đầu sờ đến eo quả thật là hoàn hảo không tổn hao gì. ngươi này tiểu hòa thượng thật đúng là có vài phần bản lĩnh. kia tiểu hòa thượng dừng việc trong tay kế, vỗ tay nói, tiểu tăng không dám kể công, minh tâm thí chủ có thể được khôi phục hoàn hảo toàn nhân tự thân công pháp gây ra. tiểu hòa thượng nói từ tô cẩm ca thai trái đi vào, tự thai phải ra tới, căn bản chưa từng chú ý hắn cái gì. nàng chớp chớp mắt, lại chớp chớp, có chút lòng nghi ngờ trước mắt hết thể đều là trăng động. ngoài cửa sổ sở anh lạc là tung tăng nhè nhót. Sờ ở chính mình trên mặt tay là ấm áp. Nếu đây là thật sự, kia lúc trước vọng tiên trong thành chứng kiến hết thảy là hư hào một ngậu. Tô Cẩm Ca biểu tình dị thường như thế rõ ràng, sợ anh lạc như thế nào nhìn không ra tới. Nàng đem cánh tay ruôi đến Tô Cẩm Ca trước mắt, mở ra cổ tay háo xả ra một tiểu tiệt xa y đi vải dậy tới, hạnh đến có nó, nhặt một mạng trở về. Tô Cẩm Ca hơi há mồm, không chờ nàng phát ra âm thanh tới, sợ anh lạc buông xuống ống tay háo lại nói, ngày ấy ta bị đinh ở trích tinh lâu đỉnh. Mắt thấy ngươi từ ta trước mặt bay cái qua lại. Chính là muốn trả thù, tổng cũng không nên một người đọc đi. Tô Cẩm Ca trong lòng trăm vị tạp trần, không biết là muốn cười vẫn là muốn khóc, nửa ngày mới vừa rồi xả ra một mặt cười khổ, may mà sư tỷ không có việc gì. Sở Anh Lạc im lặng một trận. Sân bên trong, chỉ có kia tiểu hòa thượng quét tuyết phát ra sàn sạt tiếng động, một chút một chút cực phú quy luật. Sở Anh Lạc nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, đồng nhiên quay lại đầu tới để sắt vào Tô Cẩm Ca hăng hái nói. Hợp Hoan tông vị kia tố tịch chân nhân bị này tiểu hòa thượng đóng 200 năm, Thục Sơn kiếm tông Túc phương chân quân bị hắn đóng 160 năm, Lang tộc đại yêu bị hắn lừa dối cạo hết đầu làm hòa thượng. Tóm lại, mặc kệ hắn nói cái gì ngươi ngàn vạn đừng nghe. Nàng tuy là để sát vào Tô Cẩm ca, âm lượng lại là chưa giảm phân nửa phân. Chớ nói kia tiểu hòa thượng nghe xong cái rõ ràng, chỉ sợ phạm vi trăm trượng nội người lại không nghe không rõ. Tô Cẩm ca có chút sở không tới đầu óc, không rõ nàng vì sao đống nhiên cái này Mà kia Tiểu Hòa Thượng chỉ là báo lấy cười, như cũ túi đầu quét hàn tuyết. Sở Anh Lạc vỗ vỗ Tô Cẩm Ca đầu vai, nói, ta cùng cái này Tiểu Hòa Thượng có ước trước đây, gặp ngươi hoàn hảo liền rời đi. Tô Cẩm Ca truy vấn nói, sư tỷ muốn đi đâu? Phu Quang đã mất, Sở Anh Lạc phải đi đi nơi nào đâu? Hiện giờ môn trung mọi việc phồn đa, ta sớm chút trở về cũng có thể nhiều làm thượng chút sự. Sở Anh Lạc một lời rất lời, liền thấy Tô Cẩm Ca sắc mặt nhanh chóng biến ảo lên. Sở anh lạc làm như nghĩ tới cái gì, trong mắt tức khắc một trận bừng tỉnh, ngươi chẳng lẽ là cho rằng phù quang vong tận, cho nên mới lẻ loi một mình chạy tới trục xuất khe. Sở anh lạc nhìn nhìn nàng, rồi sau đó lại nhìn nhìn, tự đông giao đến Tây Hoang, hay là ngươi nửa điểm tin tức cũng không nghe được. Ngay lúc đó tô cẩm ca nơi nào có tầm tư đi thăm những cái đó, chỉ phải tô thanh tuyết ních người trở về trục xuất khe tin tức liền lập tức lao tới mà đi. Chính là binh khí cũng là tới rồi Tây Hoang mới nghĩ đến đi tìm. Trung Nguyên Đại Lục phía trên tuy là trung loại nhỏ, môn phái trung cũng không thiếu có được truyền thống trận, huống chi phù quang như vậy quái vật khổng lồ. Tô Cẩm Ca không phải không biết truyền thống trận tồn tại, mà là nàng cho rằng phù quang sẽ lấy một môn chi lực tử thủ kia phong ấn. Hiện giờ tư tới lại là xem nhẹ lúc ấy mọi người đều cho rằng phong ấn tại thanh vân. Đang lúc Tô Cẩm Ca trong lòng sơ sơ bắt đầu phỏng đoán là lúc Sở Anh Lạc mở miệng nói, ngày đó trục xuất khe công thượng phù quang, cầu được là phù quang trí bảo ngọc hoa đỉnh. Nàng thanh âm dần dần trầm trọng lên, càng là đi xuống nói kia trầm trọng liền càng là áp thượng trong lòng. Cầu đỉnh lấy luyện dược cứu trị mộ dung, thời cơ tuyển ở thanh vân nguyên nan hết sức. Nay cùng tây hoang nơi dừng chân trung màn này dương đông kích tây không có sai biệt. Hướng phủ quang xếp vào mà thám, ám toán thủ tọa thái thượng trưởng lão, trục xuất khẽ lúc trước những cái đó hành vi cũng đều có giải thích hợp lý, chỉ là quá mức hợp lý ngược lại có vẻ khác thường. Có đồng môn suy đoán, kia phong ấn có lẽ là không ở thanh vân mà ở phủ quang. Ngày đó đủ loại tình trạng hạn, cái kia suy đoán nhất có thể đem hết thể giải thích lưu loát. Bất luận kia suy đoán là thật là giả, phù quang cũng không dám đánh cuộc. Khai Dương trưởng môn làm ta mang theo hai đội đồng môn đệ tử hướng vọng tiên trong thành đi, kết hạ truyền tống cự trận đem trong thành cư dân toàn bộ tiễn đi. Tới rồi trong thành mới phát hiện trục xuất khe khác gần dấu nhân mã. Vừa thấy chúng ta xuống núi, liền ra tay cả lại, sát khí tất hiện. Như thế khác thường, ngay cả dưới chân núi phàm nhân đều biết cầu đỉnh là cái tìm cớ kia đội nhân mã cũng không vào núi, bọn họ mục đích như là muốn ngăn cản hết thể người hướng ra phía ngoài đi báo tin cầu viện. sở anh lạc dừng một chút, tiếng nói có chút nhẹ thành, chúng ta cũng chưa nghĩ đến, vọng tiên trong thành bất luận phàm nhân, tu sĩ toàn không chịu bước vào truyền thống trợ. càng có rất nhiều người tự phát hướng tây, nam đi cầu cứu, tàn sát chính là từ khi đó bắt đầu. cuối cùng chúng ta vẫn là kết khởi trận tới, đem trong thành phàm nhân đều tặng đi vào, mà những cái đó tu sĩ, bọn họ không một người chịu rời đi trong đó liền có ngươi huynh tẩu một nhà sợ anh lạc thanh em phá lệ thấp đi xuống thủ tọa thái thượng trưởng lao lấy tự bạo vì đại giới đem muôn vạn đệ tử đưa hướng mặt khác biên giới muôn vạn đệ tử kết thành thượng cổ cấm trận tế mắt trận chi lực chói ấn toàn bộ trung nguyên đại lục mắt trận đó là vị kia đoạn gia nguyên anh chân quân này đó là rõ ràng đông giao trong núi một người không dư thừa phong ấn lại tựa chưa từng thổi bỏ nguyên do thượng cổ cấm trận tế mắt trận chi lực nói như thế Là mắt trận nghĩa phụ là tế gia suốt đời tu vi cùng sinh mệnh. Phong ấn chưa từng hoàn toàn cởi bỏ, nay đây hai vị nguyên hậu tu sĩ cùng với trăm triệu không đếm được tu sĩ cùng phàm nhân sinh mệnh làm đại giới đổi lấy. Tuy biết được phong ấn chưa giải, phù quang chưa từng diệt môn, nhưng Tô Cẩm Ca trong lòng vẫn liền khó có mảy may nhẹ nhàng, ngược lại càng cảm thấy áp lực trầm trọng. Trong sân tuyết đã tất cả dọn dẹp, tiêu tiểu hòa thượng buông xuống cái chổi ở sân ở giữa bảy ba cái đệm hương bù, trung gian giá thượng một con ấm đất. Xoay người đi ra ngoài để ra một bình trà nóng trở về đôn ở mặt trên. Thời tiết tình hảo, hai vị thí chủ không ngại phơi phơi nắng, uống chút trà nóng nhuận hầu. Nào có tâm tư uống trà. Sở anh lạc dứt lời phục hồi tinh thần lại, quay đầu nói, ta sư thúc có thể ra tới. Tiểu hòa thượng khẽ cười nói, minh tâm thí chủ thần trí thanh minh, xem ra cũng không nguy hiểm. Tất nhiên là có thể ra tới. Trật vừa tỉnh tới, tiếp thu tin tức quá nhiều, lệnh đến tô cẩm ca có chút phản ứng không kịp. Nửa ngày lúc sau nàng Phương nhìn về phía kia tiểu hòa thượng nói xin hỏi đại sư ta chính là từng ở thần trí không rõ minh tình trạng dưới làm cái gì Nếu thí chủ ở trục xuất khe chung là thần trí Thanh Minh kia đó là chưa từng tiểu hòa thượng đứng yên bất động chỉ có kia to rộng tăng bảo bị gió bắt nhấc lên một góc tới lúc trước cũng không thể xác định thí chủ tình huống không khỏi thiên âm tông thậm chí Trung nguyên đại lục hóa thành địa ngục đành phải hủy khuất thí chủ tạm bế tại thời gian tiểu tăng cũng không đánh lời nói dối nơi đây so với bách hoa cốc trung mại là cổ lâu càng thích hợp sắp đặt nghiệp hỏa hồng liên nghe hắn đề cập nghiệp hỏa hương liên tô cẩm ca không khỏi vẻ mặt nghiêm lại cần truy vấn là lúc lại nghe kia tiểu hòa thượng ngược lại nói một vị lão giả cứu một người hơi thở thoi thóp thiếu niên khiến cho hắn miễn với táng thân lang bụng mười mấy năm sau kia thiếu niên lại thành một phương ác danh dung trời bọn cướp đường đầu mục đốt giết lược đoạt không chuyện ác nào không làm trên tay sở dính huyết nhưng điền xuống nước thí chủ cảm thấy kia lão giả là được rồi thiện vẫn là làm ác nghe tôi không liên quan, tô cẩm ca lại là minh bạch hắn ý tứ, lão giả cứu người là xuất phát từ thiện, bị cứu giả làm hạ ác thật không nên tử lão giả lưng mèo, mà hồng liên nghiệp hỏa lại sẽ không biện phân này đó. thí chủ tuệ tiệp, tiểu hòa thượng không lưng cúc thi lễ, lại nói tự thượng cổ đến nay khi nghiệp hỏa hồng liên sớm đã sinh dị biến, mà nay thí chủ tình huống có gì, nói vậy kia nghiệp hỏa hồng liên tái sinh biến hóa, vì thương sinh kế, còn thỉnh thí chủ ủy khuất chút thời gian tạm cư thiên âm tông nội. Tiểu hòa thượng nói âm mới lạc, tô cẩm ca liền giác sở anh lạc bắt lấy chính mình tay càng dùng sức chút. Phản phất biết được sở anh lạc động tác nhỏ giống nhau, kia tiểu hòa thượng cười nói, nghe Phật Pháp với minh tâm thí chủ tới giảng nhiều có bổ ích. Sở anh lạc nhịn không được nói, nghe cũng là không, không nghe cũng là không. Nếu đều là không, nghe hoặc không nghe có cái gì khác biệt. Tiểu hòa thượng nghiêm túc nói, nghe, tắc hóa giải minh tâm thí chủ trong lòng lệ khí. Miễn bị kia hồng liên hung ác bạo ngược chi lực sở khống. Như thế nào là không? Tô Cẩm Ca hồi nắm sở anh là tay, ý bảo đối phương tạm thời đừng nóng nảy. Nàng đỡ cửa sổ bán ra trấn tới, mới vừa rồi trịnh trọng mở miệng nói, nghiệp hỏa hồng liên đích sắc nguy hiểm, ta giờ phút này cũng là không có hoàn toàn nắm chắc có thể bảo đảm nó sẽ không thoát ly xuất trường khống. Ở xác nhận vông ngu phía trước, liền quấy giày lại sư. Chương 246 Mưa xuân dốc rách. Trục xuất khe bị hồng liên nghiệp hỏa hủy hoàn toàn, Tô Thanh Tuyết cập tàn quân với dạ quang hải bị thua, từ đây không thấy bóng dáng. Theo nhật tử thay đổi, Trung Nguyên Đại Lục dần dần khôi phục chút vãng tích bộ dáng. Đảo mắt 3 năm thời gian trôi qua. Nay một năm kinh chợt mới quá, phong liêu xe lạnh tiếu thổi tà màn mưa. Cành liêu trên đầu sớm treo một tầng vàng nhạt đạm yên. Liếc mắt một cái vọng không thấy cuối đồng ruộng, mang theo đấu lạp nông dân tốt 5 tốt 3 tụ tán trong đó. Châu cảy trên cổ chuông đồng trầm gì gì vang. Một người Bạch Tỷ Dị Tu sĩ ngự kiếm chạy nhanh xuyên qua nảy phó ở ngước bức họa con tròn, tự thiên âm tông trước đại môn rơi xuống chân tới. Vài tên đang ở vảy nước quét nhà tiểu xa di xa xa nhìn thấy hắn lại đây liền đều xoay người sang chỗ khác bay nhanh trốn không có bóng dáng. Đảo đều không phải là là vị này tu sĩ diện mạo do người. Tương phản hắn sinh mặt mày hiên lành, chính là kêu mập ra dáng người cùng trên môi hơi kiểu hai phiết dịa mép cũng mang theo vài phần thân thiết. Cũng đều không phải là là hắn người tới không có ý tốt. Vị này chính là xuất từ phù quang trúc cơ tu sĩ, ba năm tới mỗi cách thượng một đoạn thời gian liền tới tới đây một chuyến. Này đó tiểu xa di đều là thức hắn. Sở dĩ thấy hắn liền chạy, nguyên nhân vô hắn. Vị này thật sự là quá yêu nói, quá có thể nói, chỉ cần hắn vừa mở miệng bọn họ dưới lòng bàn chân liền như là bị nước đường quại ở, lại dịch bất động nửa tớ. Thường thường bất chi bất giác liền nghe mê. Mà mỗi khi bọn họ nghe mê, liền không tránh được phải bị sư huynh gian dạy một hồi. quả không được mà chính mình, lại không nghĩ ai hấn, liền đành phải ở kia dụ hoặc bắt đầu tiền để trước lánh đi. Đối mặt không có một bóng người đại môn. Tê nói cẩn thận chỉ cười cười hướng những cái đó chạy xa bóng dáng vây vây tay nói, "Chạy chậm một chút, để ý dưới chân." Thiên Âm Tông cùng mặt khác tông môn bất đồng, trước cửa cũng không thủ vệ đệ tử. Nơi này là rộng mở đại môn làm người tiến. Tê nói cẩn thận quen cửa quen nẻo xuyên qua rộng lớn quảng trường, vòng qua trang nghiêm hùng hồn bảo điện, cũng không cần dẫn dắt đệ tử, tự hành ở một mảnh giản tố trong kiến trúc tìm được mục đích địa. Đây là một tòa cực kỳ rộng mở nhà, trong phòng thiết rất nhiều bàn trà. Ngồi ở bàn trà phía trên hình người sắc khác nhau, đã có mấy đại tông môn đệ tử, cũng có tán tu, phàm nhân. Thậm chí còn có một vị yêu tu. Tề nói cẩn thận phủ tiến phòng, lập tức có một vị trường mi rũ tấn trung niên tăng nhân hướng hắn vỗ tay hành lễ. Hàn huyên nói, tề thí chủ gần đây còn hảo. Tề nói cẩn thận đáp lê nói, hết thể đều hảo. Xem đại sư mặt mày hưởng hảo, nghĩ đến bệnh cũ đã khỏi. Trường mi tăng nhân nói, lao tề thí chủ quan tâm, bần tăng thật sự cảm nhớ. Tê nói cẩn thận ha ha cười nói, nếu cảm nhớ vì sao hôm nay liền chung nước trà cũng không chiêu đái, đại sư sao càng thêm keo kiệt lên. Đều không phải là bần tăng keo kiệt, mà là hôm nay chỉ sợ tề thí chủ vô tâm dùng trà. Trường mi tăng nhân cười nói, minh tâm chân quân đã với ngày hôm trước xuất quan. Gì? Tê nói cẩn thận kia không lớn đôi mắt tức khắc trừng ra một mảnh ánh sáng, cơ hồ muốn lòng nghi ngờ chính mình lỗ thai. Ba năm, hắn mỗi năm đều phải ở phù quang cùng thiên âm gian đi tới đi lui thượng mấy lần. Mỗi lần mang đến nhiệm vụ bất đồng, được đến hồi phục lại là thống nhất, minh tâm chân quân đang bế quan sao kinh. Lần này hắn tới đều đã làm tốt uống ly trà liền đi chuẩn bị, lại ngoài ý muốn được đến như vậy thứ nhất tin tức tốt. Tề nói cẩn thận chấp tay hành lễ, trong lòng liên tục thì thầm, cảm tạ tổ sư ra ra, cuối cùng không làm chân quân như vậy xuất ra đi. Trường mi tăng nhân tất nhiên là không biết hắn trong lòng ở cầu xin cái gì, thấy hắn trên mặt vui mừng liền cười vươn tay cánh tay nói, Tề thí chủ mời theo bần tăng hướng này liền đi. Tề nói cẩn thận vội không ngừng gật đầu, bước ra chân liền tùy trường mi tăng nhân đi ra nhà ở bước chân mại thả đại thiết cấp, nhiều lần muốn càng đến trường mi tăng nhân trước người đi. Trường mi tăng nhân bước chân kỳ thật không tính quá chậm, chỉ là Tề nói cẩn thận giờ phút này hận không thể bay lên tới, lại xem trước người trường mi tăng liền như thế nào đều dắt có một loại khoan thai đi từ từ hương vị. Đi ra một đoạn đường, Tề nói cẩn thận nhịn không được nói, đại sư không nhược báo cho chân quân hiện tại nơi nào, ta tự đi tìm. Trường mi tăng nhân cười nói. Đều không phải là bẩn tăng không vui đến thảo cái này thanh nhàn, thật nhân là muốn gặp mình tâm chân quân cần trước muốn thông báo không còn tổ sư. Hắn trong miệng không còn tổ sư tề nói cẩn thận vẫn chưa gặp qua, nhưng đối hắn danh hảo lại là biết rõ. So sánh với thiên âm tông không còn tiền sư cái này danh hảo, càng nhiều thời điểm thế nhân tôn sưng hắn vì Phật tử. Nếu nói lên có quan hệ không còn thiền sư truyền thuyết, tề nói cẩn thận một người liền có thể nói thượng ba ngày ba đêm không ngừng khẩu. Nhưng chân chính gặp qua không còn thiền sư một thân lại là thiếu chi lại thiếu. Pháp sư lan truyền Phật Pháp độ hóa chúng sinh, thiền sư tự học này thân, tùy duyên điểm hóa. Không còn thiền sư thuộc người sau, ngày thường cũng không khai đàn giảng Pháp, cũng hiếm khi ra cửa. Giờ phút này hoặc đem có cơ hội nhìn thấy vị này thân bí Phật tử, T nói cẩn thận lại không có hiển lộ ra vui sướng chi ý hắn dừng bước bước trong miệng tê một tiếng, nói, nhà ta chân quân là tự nguyện tại đây dừng lại, như thế nào đảo làm đến giống như giống bị tù giống nhau Trường Mi Tăng Nhân không tỏ ý kiến, chỉ khẽ mỉm cười cung hạ eo vươn tay cánh tay làm một cái thỉnh động tác. Tê nói cẩn thận hít sâu một hơi, buồn đầu theo trường Mi Tăng Nhân tiếp tục hướng về phía trước đi. Trước mắt vẫn là đi trước nhìn thấy chân Quân là đứng đắn. Hai người xuyên qua này phiến kiến trúc đàn, cuối cùng ở một chỗ vườn rau hoàn vây kiến trúc trước dừng bước. Vườn rau chung có một ngụm giếng nước lấy gạch xanh vây xây, Có lẽ là niên đại lâu lắm, giếng này một bên sụp rơi xuống một tiểu khối địa phương. Giờ phút này đang có một người an mặc cũ tăng bảo tiểu hòa thượng ngồi sổm giếng đài bên sửa chữa. Trường mi tăng nhân đi hướng tiến đến hành vỗ tay lễ, cung kính nói, không còn sư tổ, phù quang khiển đại sứ giả thỉnh thấy minh tâm chân quân. Tê nói cẩn thận lần này không chỉ có lòng nghi ngờ chính mình lỗ thai, càng là liền hai mắt của mình cũng lòng nghi ngờ lên. Trước mắt tiểu hòa thượng thấy thế nào đều cùng bên ngoài vẩy nước quét nhà những cái đó tiểu xa gì không gì phân biệt. Này có thể là tiếng tâm lừng lấy Phật tử không còn thiền sư. Kia tiểu hòa thượng lúc này quay đầu tới, lao đi trên tay bùn tinh đứng dậy phương hướng hai người vỗ tay nói, không khéo minh tâm thí chủ mới vừa rồi đi ra cửa. Lao vị này thí chủ chờ một lát. Trường mi tăng nhân mà ra, hiển nhiên rất là ngoại ý muốn cái này đáp án. Kia tiểu hòa thượng thấy hắn ngây ra, niệm thanh Phật hiệu cười đáp, minh tâm thí chủ là vì thường sinh tự nguyện lưu cư, lại không phải bị tù nơi này, đi ra cửa có gì kỳ quái. Tiếng nói vừa dứt, trường mi tăng nhân đốn rắc không khí vi diệu. Tê nói cẩn thận lại là chưa giác, mới một hồi thần liền vội vàng hướng không còn thiền sư hành lễ truy và nói, vãn bối phù quang tế nói cẩn thận gặp qua thiền sư, phiền hỏi thiền sư cũng biết nhà ta chân quân đi nơi nào. Không còn thiền sư đáp lễ nói, cái này tiểu tăng lại là không biết. Tê nói cẩn thận thấy hắn đáp lễ rất là hãi nhảy dựng, nhịn không được lấy mắt đi xem bên cạnh trường mi Tăng. Trường mi Tăng nhân chỉ là báo lấy cười, nhưng thật ra kia không còn thiền sư niệm thân Phật hiệu nói, chúng sinh bình đẳng. Tề thí chủ cùng tiểu tăng đều là giống nhau. Tề nói cẩn thận gật gật đầu, nói thanh thủ giáo, không còn thiền sư sở sở chính mình kia sáng loáng cái. Nói, làm chuẩn thí chủ thật là nôn nóng, linh hoạt khéo léo sư điệt nếu là không có việc gì liền cùng đi tìm tìm minh tâm thí chủ đi. Dứt lời nhấc chân ly bên giếng, tiểu tăng đi cốc điển trung tìm một tìm. Đây là muốn đích thân giúp đỡ tìm người. Tề nói cẩn thận miệng không khỏi trương đại, đầy mặt ngạc nhiên, người này như thế nào liền không cái cao nhân đại sư phong phạm. Hoặc là như vậy cử chỉ mới vừa rồi là chân chính đại sư. Trường Mi tăng nhân vỗ tay xương thanh đúng vậy. Chuyển hướng tề nói cẩn thận nói, tề thí chủ đối thiên âm tông thật là quen thuộc. Bần tăng liền trộm cái lưỡi không mang theo lộ. Bần tăng thả đi gọi mấy cái tiểu sa di tới tìm minh tâm chân quân. Tề nói cẩn thận gật gật đầu, làm phiền đại sư. Đại trưởng Mi tăng nhân quay người lại, tề nói cẩn thận dưới chân liền như sinh phong giống nhau nhanh chóng cọ qua nảy phiến đất trồng rau, hướng nơi xa một mảnh kiến trúc quần lạc bước vào. Tìm sau một lúc lâu, tề nói cẩn thận trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hắn mâng lên tay tới hung hăng vỗ vỗ chính mình chán, phun chính mình một tiếng. Hắn là có thể cấp minh tâm chân quân phát đưa tin phủ. Lúc này làm sao cố tình quên mất, bạch bạch chạy này ban ngày. Đưa tin phủ tự tề nói cẩn thận trong tay phiêu phiêu lắc lắc bay lên. Theo nó, tề nói cẩn thận quả nhiên gặp được tô cẩm ca bóng dáng. Giờ phút này chiều hôm đã đến, nguyên bản tí tách tí tách mưa nhỏ tiệm lớn lên. Tô Cẩm Ca giờ phút này đang đứng ở cao cao gác chuông phía trên. Một vị xuyên áo tơi tăng nhân bước chân vội vàng bước lên gác chuông, hướng Tô Cẩm Ca vỗ tay cùng quá thi lễ sau bế lên trung chủ y. Một chút tiếp theo một chút đánh thượng thân Trung Hôn hậu thâm trầm tiếng chuông ở màn mưa từ từ rất xa vang lên. Tề nói cẩn thận bò lên trên gác chuông khi kia gõ trung tăng nhân đã là rời đi. Gác chuông phía trên chỉ dư Tô Cẩm Ca một người. Nàng đứng ở có chút loang lổ hồng sơn trụ bên, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn phía đi. Không biết đang xem chút cái gì. Tề nói cẩn thận cần nói nói có rất nhiều, tưởng lời nói cũng có rất nhiều, không nghĩ nói nhưng là chính mình từ trong miệng chuẩn ra tới nói càng nhiều. Nay đây tự hán thượng gắt chung, miệng liền vẫn luôn không có ngừng lại xuống dưới. Tô Cẩm Ca liền ở đột nhiên gian đạt được các dạng phong phú tin tức. Quá khứ mấu chốt sự, vụ mặt sự, hiện nay mấu chốt sự, vụ mặt sự, vô luận Tô Cẩm Ca có hay không hứng thú biết, hết thể đều từ Tề nói cẩn thận trong miệng phiêu vào nàng lỗ thai thí dụ như 3 năm trước đây đưa hướng mặt khác biên giới kết trận vắng trói trung nguyên đại lục một chúng đệ tử vô pháp về phản phù quang trước mắt chỉ có hai vị nguyên anh trưởng lao tòa chấn cử môn toàn vọng tu cẩm ca sớm ngày về phản thí dụ như hiện giờ trung nguyên đại lục tu sĩ nhiều có khuynh hướng tu tâm cử chỉ thí dụ như này 3 năm tới các phái khôi phục trạng hướng thanh vân nhân ra một vị phi thăng giả tiến đến đầu môn đệ tử tán tu nhiều nhất cho nên ở cấp đại tông môn trung đương thuộc thanh vân khôi phục nhanh nhất thí dụ như phù quang trưởng môn trước chỗ trống Tạm thời từ lúc trước Tây Hoang nơi rừng chân tổng chấp sự đại nhậm, thí dụ như lúc trước ở Tây Hoang chiến trường, thanh hơi chân quân cùng vô vi chân nhân ở trục xuất khe ngoại chặn giết một đội hắc ý dưới hề tu sĩ. Xong việc mới biết kia đội nhân mã vốn là muốn đi tập Bách Hoa Môn. Mà Bách Hoa Môn cũng quả nhiên lục soát ra phản đồ. Tránh cho cùng ngự thú tông nơi rừng chân đồng dạng thai nạn. Vũ, rơi li li bay lả tả lên. Bóng đêm nặng nghề. Tê nói cẩn thận nói như cũ không có nói xong. Tô Cẩm Ca đem bàn tay đến đông đủ nói cẩn thận trước mặt lòng bàn tay vừa lật, chỉ một quyền đầu lớn nhỏ màu tím linh quả xuất hiện ở tay nàng trung. Tề nói cẩn thận nói thanh tạ, phùng quá trái cây tới cắn một mồm to đi xuống. Trái cây hương vị không phải cỡ nào Mỹ, lại thắng ở nước sốt phong phú. Thanh hương đầy đủ nước trái cây dũng hạ trong cổ họng, Tề nói cẩn thận chỉ cảm thấy cả người sức mạnh căng đủ, hắn mạt mạt miệng sinh động như thật tiếp tục nói, nói lên lúc trước đang nhìn tiền trong thành, sở sư thuốc khổ chiến đến cuối cùng. Thủy đi long lân bảo giáp váy đem 7 tên hắc ý lý tu sĩ hết thể chém giết ở trích tinh lâu. Nhưng sở sư thúc rốt cuộc cũng là nỏ mạnh hết đà, trên người đồng thời chúng bốn nhớ trọng chiêu, bị gắt gao đinh ở trích tinh lâu thượng không được lúc nhích Hôn hôn trầm trầm hồi lâu, mới rốt cuộc nhìn thấy trưởng nhai phía trên lập một vị đồng môn tu sĩ. Nhưng sở sư thúc nàng chúng ta chiêu mảy may hành động không được, lại là trọng thương trong người. Mắt thấy đồng môn ở phía trước lại là vô pháp xin giúp đỡ. Ngươi nói sở sư thuốc cuối cùng như thế nào dẫn tới vị kia đồng môn chú ý. Tô Cẩm Ca không nghĩ tới ngày đó sở anh lạc tình huống lại như vậy nguy cơ. Nhưng nàng ngày ấy lại cố tình không có như ảo cảnh chung như vậy tiến lên xem xét, nếu là cuối cùng đều không người phát hiện. Tô Cẩm Ca có chút không dám tưởng. thế nói cẩn thận thấy nàng mày níu chặt, cũng không nhiều út út mở mở, lập tức liền nói, sở sư thuốc đem toàn thần cận tồn một chút linh lực toàn bộ vận đến, ngón chân tiêm. Tô Cẩm Ca một lần nữa bị hắn lời nói hấp dẫn nghe được nơi này ngẩn người, ngón chân tiêm, không tuổi, tề nói cẩn thận gật gật đầu, nét lên chính mình mũi chân chỉ chỉ, nhiều lần hoa hoa tiếp tục nói, đúng là ngón chân tiêm, sở sư thúc liền dùng này cận tồn một chút sức lực, chỉ dư một chút linh lực khởi động mũi chân hạ một mảnh ngói. lúc này mới dẫn tới ngọc huyên sư thúc quay lại đầu tới, chính có thể nói tức hai chi lực, ngươi là nói đoạn gia đoạn ngọc huyên, đột nhiên bị đánh gãy, tề nói cẩn thận có chút phản ứng không kịp, có chút ngốc tương nói. Nhưng còn không phải là vị kia cô nãi nãi, đông giao trong núi có ai dám cùng nàng cùng tên. Tô Cẩm ca trên mặt một lần nữa chán ra ý cười tới, Ngọc Huyên nàng kết đan. Tất nhiên là, nói đến Ngọc Huyên sư thúc kết đan tề nói cẩn thận hưng thú nồng đậm nói đến một nửa lại ngừng lại, gái gái chính mình quay hàm, nói, Ngọc Huyên sư thúc kết đan chuyện này, ta vừa mới không có nói. Tô Cẩm ca gật gật đầu, hiển nhiên không có. chương 247 vô lại tiểu dưa, toàn bộ trung nguyên đại lục đều ở sống lại. Đông Giao tự cũng không ngoại lệ. Kinh phùng đại nạn, Đông Giao núi non chung rất nhiều trung tiểu môn phái cùng tu tiên gia tộc thiệt hại gần nửa, Hay còn lại tới đều ở nỗ lực khôi phục nguyên khí. Đã từng ở Đông Giao dậm chân một cái liền muốn chấn động một phương thổ địa đoạn gia hiện giờ chỉnh ra điều tản chi thế. Theo thời gian trôi qua, lúc trước khi cùng chung kẻ địch cảm xúc qua đi, nguyên bản liền tồn tại với Đông Giao các gia tộc gian khập khiếng lại dần dần lộ ra tài giỏi. Đoạn gia số dư tu sĩ không nhiều lắm trong đó tu vi tối cao đó là đoạn ngọc huyền ở rất nhiều tranh đấu gây gắt bên trong thoạt nhìn phong vũ phiêu diêu trước mặt mọi người người đều cho rằng đoạn gia vận số đã hết khi đoạn ngọc huyền ngạnh sinh sinh dùng một cái roi một lần nữa chịu ổn đoạn gia địa vị lúc ấy ngọc huyền sư thúc liền như vậy dơ roi kia một đám người liền đều bị sốt thượng thiên tiếp theo ngọc huyền sư thúc nắm tay ngăn cũng chỉ thấy một đạo nhỏ bé bạch quang tử không trung sệt qua nguyên lai like là kia vương gia chủ răng cửa bị đánh bay đi ra ngoài nói một đoạn này khi Tề nói cẩn thận lông mày ước không được gây xích mích, hơi có chút hưng phấn khoa tay múa chân nói, vương gia chủ một câu còn chưa kịp nói, liền ăn như vậy một hồi béo tấu. Khó khăn Ngọc Huyên Sư thúc dừng tay, Phong Sư thúc lại tới nữa. Phong Sư thúc nói những câu là muốn chở Ngọc Huyên Sư thúc hồi nháo, nhưng Ngọc Huyên Sư thúc một hồi lời nói, lời này liền đều thay đổi mùi vị. Hai người một cái mặt đen một cái mặt trắng, chỉ đem vương gia rỗi tìm không thấy Nam Bắc. Nói hai người bọn họ không phải thương lượng hảo cũng chưa người tin. Tề nói cẩn thận vỗ đuổi cười đủ rồi bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, tự trong túi chứa vật rũ ra một kiện hoàng mục tiểu dương tới, đây là ba năm ngọc huyền sư thúc thác ta mang cho chân quân thư tín, dương trung còn có một ít dược phẩm là hàn sư tỷ thác ta mang. Mặt khác, Tề nói cẩn thận vươn cổ, xuyên thấu qua màn đêm thầy gác chung dưới cũng không bóng người, mới vừa rồi đệ thấp thanh âm nói, sở sư thúc làm ta mang lời nhắn, mỗi lần đều là đồng dạng một câu, bất luận kia tiểu hòa thượng nói cái gì, đều trăm triệu không cần nghe tin. Tô cẩm ca không do nguyên do, lại vẫn là gật gật đầu hơn một tiếng. Nàng hơi hơi cúi xuống thân, vươn tay tới mở ra dương gỗ. Chỉ thấy cái dương chung một nửa gắt chủng loại phồn đa cực phẩm linh dược, trong đó còn gắp một gốc cây cực kỳ hiếm có điểm hương thảo. Cái dương một nửa kia không gian đều bị một cái hồng sơn chắp chiếm cứ. Đẩy ra hộp thượng cơ quát, theo cái nắp phiên khải ánh vào tô cẩm ca trong mắt đều không phải là dự đoán ngọc giảng, mà là một bó phong chắc chỉnh tề thư tiên. Bút mực dư hương hình như có còn vô tán ở thanh nhuận không khí giữa. Ngoài dự đoán, đoạn Ngọc Huyên như vậy tính tình người thế nhưng viết một tay nét tinh tế châm hoa chữ nhỏ. Phong rắc mưa bụi thổi tới, đem tô cẩm ca ống tay háo thổi bay, lộ ra trên cổ tay một chuôi đỏ sẩm du nhuận Phật Châu tới. Tề nói cẩn thận nhận được đó là một loại tên là Kim Cương Bồ Đề hạt Châu, không phải thời gian dài bản số đoạn sẽ không xuất hiện như vậy bóng loáng du nhuận bao tương. Lại nghĩ đến ba năm nàng đều là đang bế quan sao kinh. Tề nói cẩn thận tức khắc cảm giác được không hảo, bật thốt lên kêu lên, chân quân chẳng lẽ là muốn xuất ra. Tô cẩm ca ngẩn đầu lên, hơi có chút mờ mịt, gì ra lời này. Nhìn thấy đối phương trên mặt kia rõ ràng mờ mịt biểu tình, Tề nói cẩn thận cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đệ tử xem như minh bạch, vì cái gì sở sư thuốc hồi hồi đều phải dặn dò cùng câu nói. Chỉ sợ nàng là sợ ngài quả thực bị không còn thiền sư điểm hóa. Tô cẩm ca bật cười, lắc đầu nói, thiền sư vẫn chưa điểm hóa cùng ta. Ta sao kinh lả vì siêu độ vong linh? Siêu độ vong linh. Tề nói cẩn thận nhất thời có chút giật mình lăng. Tự thương ngô sinh biến, vong đi giả không biết bao nhiêu. Người sống có thể vì bọn họ làm trừ bỏ siêu độ lại còn có cái gì đâu. Im lặng một lát, Tề nói cẩn thận nói, sau khi trở về đệ tử cũng đi sao chút kinh thư. Tề nói cẩn thận lại chọn tự nhận là tất yếu sự tình nói trong chốc lát, sắc trời liền đã đến sơ hiểu thời gian. Lại lần nữa ăn xong một quả linh quả sau. Tề nói cẩn thận thần sắc đoan chính cung lễ tuấn nói không biết chân quân gì ngày nhưng phản phù quang bế quan 3 năm tô cẩm ca tự nhiên không đơn thuần chỉ là là chỉ sao kinh thư kia gian thiện phòng quả nhiên là có thể cách trở hồng liên nghiệp hỏa này 3 năm gian nàng đã thử qua vô số lần vẫn chưa hoàn toàn biết rõ nghiệp hỏa hồng liên dị biến cùng với uy lực hiện giờ trung nguyên đại lục liền như đông dao sơn giống nhau đương kia cổ cùng chung kẻ địch cảm xúc rút đi nguyên bản tồn tại với các phái gian lớn nhỏ mâu thuẫn lại muốn tiệm thò đầu ra chân. Tuy nói các tông môn sẽ xen vào phủ quang một nửa đệ tử với dị giới vong chói trung nguyên đại lục việc, đối phủ quang sẽ nhiều có kính làm. Nhưng kính làm trung quy vẫn là làm. Một cái tông môn nếu muốn trường lập không ngã, chỉ có thực lực cường thịnh mới là căn bản. Thực lực nếu nhiên không đủ, đầu môn đệ tử liền sẽ giảm bớt. Không có đại tân sinh đệ tử, thực lực sẽ tiếp tục nhược hóa đi xuống. Như thế tuần hoàn ác tính, trung đem suy giảm diệt vong. phủ quang hiện giờ nhiều thượng một vị nguyên anh chân quân tòa trấn Cục diện tất nhiên là sẽ đại đại bất đồng. Chính là nàng hiện giờ lại không thể trở về. Vũ thế càng thêm lớn chút, Phong cũng càng thêm lạnh lên. Hôm qua xuất quan khi cùng không còn thiền sư đối thoại còn hãy còn ở bên hai. Minh tâm thí chủ là tới chào tư biệt. Đúng là. Ba năm chung nhiều có quay dậy. Nghiệp hỏa hồng liên dị biến thí chủ đã là biết rõ. Chưa từng, nhưng nhưng xác định có thể tự nhiên thao tác hồng liên. Thí chủ không ngại thử một lần. Thiền sư ý gì? Thí chủ không ngại ở tiểu tăng trên người thử một lần. Không thể. Lấy một mình ta thí người trong thiên hạ an nguy, có gì không thể. Sinh mệnh đáng quý, người trong thiên hạ như thế, thiền sư cũng như thế. Thành thật không thể người tới thí. Dù cho lúc trước nghiệp hỏa Hồng Liên thương không đến thiền sư, nhưng hiện giờ Hồng Liên đã có dị biến. huống chi, tuy là thiền sư thử qua không việc gì, cũng hoàn toàn không có thể thuyết minh người khác đối mặt Hồng Liên cũng có thể không việc gì. Này Hồng Liên nghiệp hỏa, ta từ đây không cần nhất thỏa đáng. Há biết sau này sẽ không lại giống như trục xuất khe việc. Không đổi, ai cũng không thể bảo đảm sau này sẽ không lại giống như trục xuất khe việc phát sinh. Lần này trục xuất khe biên giới cái chắn cản lại hồng liên nghiệp hỏa. Nếu thật sự lại có lần sau. Giới khi chưa chắc như vậy may mắn, lại có một đạo biên giới cái chắn tới cản lại hồng liên nghiệp hỏa lan tràn. Tô Cẩm Ca trầm mặc hồi lâu chưa ngôn. Luận khởi yêu cầu nàng chỗ, so với phủ quang Bách Hoa Môn còn muốn vội vàng. Bách Hoa Môn không chỉ có là biến mất một nửa đệ tử ngay cả linh mạch kiến trúc cũng cùng cũng biến mất ở đại trận lúc sau, tình trạng càng muốn gian nan. Lúc trước mở ra đại trận phong bế bách hoa có khi, là tập hồng liên sử cùng bách hoa trưởng môn hai mạch huyết duệ cùng thế. Nếu muốn triệt hồi đại trận sợ là cũng muốn nàng cái này hồng liên sử hậu nhân ở đây. Nhưng mà đương bách hoa môn biết rõ nàng lưu lại thiên âm nguyên do, lại là chưa từng lại toát ra nửa phần mời chi ý chỉ để lại chút tay tin liền ly thiên âm tông. Nguyên nhân chính là vì quá mức minh bạch nghiệp hỏa hồng liên đáng sợ chỗ. Cho nên bách hoa môn cam nguyện không đi triệt rất đại trận. Tô Cẩm Ca thở dài, dừng một chút lại thở dài. Thấy nàng thần sắc buồn bực, Tề nói cẩn thận cũng là buồn bực lên. Trong lòng minh bạch lần này Minh tâm chân quân định là trở về không được. Tô Cẩm Ca tiếp tục ngưng lại với thiên âm, vì thế mấy ngày sau Tề nói cẩn thận một mình mang theo một túi ngọc giản quay trở về phù quang. Nhìn theo Tề nói cẩn thận thân ảnh biến mất ở vân ảnh chi gian, Tô Cẩm Ca trên mặt chỉ dư một mảnh cười khổ. Đều nói là tu vi càng cao đối với tình cảm xem liền càng đạm, nhưng nàng đối với phủ quan quyến luyến lại là càng thêm nồng đậm. Không biết giờ phút này đông giao là một bộ cái gì quan cảnh. Ngốc nhìn trong chốc lát trời cao, tô cẩm ca thu hồi ánh mắt, lang thang không có mục tiêu ở thiên âm tông trung du tẩu lên. Không biết đi rồi bao lâu, trước mắt xuất hiện một tảng lớn đất trống. Đất trống một bên là một loạt chỉnh tề ngói đen phòng. Góc tường và táo phóng một lưu lớn nhỏ hình dạng và cấu tạo khác nhau đàn ung bên này trên đất trông chất đống đống lớn vô lại tiểu dưa một cái mặt chữa điển mắt to tuổi trẻ tăng nhân chính khổ một khuôn mặt ở một bên rửa sạch nhận thấy được tô cẩm ca tới gần tuổi trẻ tăng nhân vứt bỏ trong tay đang ở rửa sạch dưa nhanh chóng dùng một bên khăn vải sát tịnh đôi tay đứng dậy hướng nàng vỗ tay lên nói tiểu tăng giới niệm gặp qua minh tâm chân quân tô cẩm ca gật đầu thăm hỏi sau vẫn chưa rời đi mà là ngồi sồn một bên nhìn giới niệm cọ rửa những cái đó vô lại tiểu dưa có lẽ là người xuất gia tâm niệm thuần tịnh Tia giới niệm đảo vẫn chưa bởi vì tô cẩm ca tồn tại mà hiển lộ ra mất tự nhiên thần thái. Hắn chỉ chuyên tâm cỏ rửa trong tay vô lại tiểu dưa, càng thầy khỏe môi độ cung càng là xuống phía dưới. Tô cẩm ca nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu sư phó cớ gì mặt ủ mày cho. Nghe vậy, giới niệm bỏ qua trong tay dưa liền phải đứng dậy. Tô cẩm ca lắc lắc tay nói, tiểu sư phó chớ đa lễ, chúng ta cứ như vậy tâm sự liền hảo. Chớ có trì hoan tiểu sư phó việc. Giới năm biết nghe lời phải một lần nữa ngồi xuống. Sách lên trong buồn dưa hướng tô cẩm ca triển lăng nói, tiểu tăng phát sầu tất cả đều là bởi vì này ba tháng dưa. chân quân là bác địa người có lẽ là không biết, này dưa vào đông thành quả cách năm ba tháng thành thục, tên cổ ba tháng dưa. Thành thục ba tháng dưa thanh thúy thơm ngọn, vô luận nấu xào vẫn là sinh thực đều là cực hảo. Nhưng này chưa thành thục ba tháng dưa ăn lên lại là sền sệt vị sáp, khó có thể hạ khẩu. Ngày hôm trước mưa to thủ mà tiểu sa di sơ sẩy, cứ thế đánh hỏng rồi rất nhiều dưa ương. Dưa dù chưa thành thục khá vậy muốn quý trọng, ném không được đành phải tẩy sạch nhập soạn. Tô cẩm ca rốt cuộc là nghe minh bạch này tuổi trẻ tăng nhân xấu chỗ. Nàng tùy tay nhặt một con tiểu dưa đưa đến bên môi cắn tiếp theo khẩu. Quả nhiên nhập khẩu sền sệ toàn là sắp vị, vị kém tư vị càng là không ổn. Nhữ lại mi tô cẩm ca lại cắn hai khẩu đi xuống. Thấy nàng một ngụm tiếp theo hai khẩu gặm vô lại tiểu dưa, giới niệm chỉ cảm thấy trong miệng đã tràn đầy kia cổ dính sáp. Đương hắn cho rằng trước mắt vị này chân Quân sẽ giáo dục hắn chút lúc nào. Bên hai lại nghe đến thanh, tiểu sư phó nếu không ngại, ta nơi này nhưng thật ra có cái hảo biện pháp tới liệu lý nó. Giới niệm ngẩn ra, ngay sau đó đứng dậy lên nói, nếu như thế tiểu tăng tất nhiên là vui mừng bất quá. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, còn thỉnh tiểu sư phó đánh buồn tịnh thủy tới. Giới niệm vội không ngừng chạy tới đánh một đại buồn thủy tới. Tô Cẩm Ca đem lúc trước giới niệm tẩy sạch vô lại tiểu dưa đều ném vào trong buồn tìm khối bóng loáng khiết tịnh viên tấm ván gỗ đè ở giữa thượng vỏ dưa giòn nộn, hơi hơi dùng sức liền có thể ép phá lặp lại xoa áp hồi lâu trong buồn thủy bị dưa nước nhiễm hồn liền lại đổi một chậu thẳng đến dưa nước tẩy tẫn tiểu sư phó phụ cận nhưng có nổi và bếp giới niệm lập tức chỉ vào một bên ngói đen phòng nói nhà bếp liền ở chỗ này giọng nói mới lạc giới niệm liền nhìn đến trước mắt vị này nguyên anh trần quân vẻ mặt nhẹ nhàng lấy kia cực đại buồn gỗ đi hướng nhà bếp chương 248 luận thực nói ăn vào cửa tô cẩm ca mới phát giác này, bài ngói đen trong phòng bộ là liền thành một gian. xung quanh trên tường toàn đánh chế đặc chế tủ bát, mặt trên chỉnh tề bài phong các màu nguyên liệu nấu ăn. mặt trái hai lưu thất nối thẳng rốt cuộc, mặt phải lại là các màu nồi và bếp. lúc này phòng trong chỉ có 7-8 danh tiểu sa di đang nhìn nhà bếp, thấy tô cẩm ca cùng giới niệm tiến vào sôi nổi đứng dậy hành lễ. ở tô cẩm ca ý bảo đại gia không cần đa lễ khẽ hở, giới niệm đã nhanh tay nhanh chân thiêu nhiệt một cái nồi bếp. tô cẩm ca lấy khí cụ. Đem xử lý qua thanh dưa để ráo. Rồi sau đó vén tay háo lên tới thêm nửa nồi dầu thực vật, đem lịch đi hơi nước thanh dưa toàn bộ đổ đi vào lập đi lặp lại phiên xào lên. Giới niệm chính trận mắt há hốc mồm nhìn kia chỉ thấy đế nhi du ung, liền nghe Tô Cẩm ca hỏi, có chút cái gì rau ngâm? Giới niệm vội hoàn hồn nói, có rau ngâm 36 sắc, không biết chân quân yêu cầu loại nào. 36 sắc rau ngâm lô hàng ở bất đồng đàn đúng chung. Tô Cẩm ca từng cái khai hướng qua, Cuối cùng tuyển một loại khoan diệp linh đồ ăn muối chế rau ngâm. Lúc này trong nồi thanh dưa đã ăn no dù ở lửa lớn thúc dục hạ phát ra một mảnh tư xèo xèo náo nhiệt tiếng vang. Mãn buồn rau ngâm nhập nồi, lược thêm phiên xảo kia một mảnh náo nhiệt liền ngay lập tức biến mất. Tô cẩm ca sử cái thuật pháp, lệnh kia thiêu chính vượng nhà bếp chuyển làm tiểu hỏa. Làm xong này đó nàng liền dọn cái tiểu ghế ngồi ở bếp bên, bên, cùng tiến đến hỗ trợ khống hỏa tiểu sa di trò chuyện lên. Chỉ thỉnh thoảng đứng dậy dùng trường muông ở trong nồi rào thượng vài cái nhìn kia hơn phân nửa nồi đen nhánh hắc, béo ngậy đồ vật, giới niệm mấy phen muốn nói lại thôi. vị này chân quân không phải là cố ý tới quấy rối đi. đúng vậy đi, đúng vậy đi. nghe nói vị kia hóa hình yêu tu mới tới thiên âm thời gian ngày phát cuồng, thuộc sơn kiếm tông vị kia chân quân mới tới khi càng là khắp nơi huy kiếm chém lung tung, hợp hoàn tông vị kia chân nhân còn lại là nơi nơi quăng ngã tạp vật phẩm. tuy phương thức bất đồng lại đồng dạng nhiễu thiên âm tông khó được cân bình. vị này chân quân chẳng lẽ là muốn bắt nguyên liệu nấu ăn làm bể? cái này nhưng đều là đồ ăn a tội lỗi tội lỗi nghĩ đến đây giới niệm nhắm chặt mắt chắp tay hành lễ trong lòng vội niệm vài tiếng phật hiệu thời gian ở giới niệm quá mức phong phú trong lúc miên man suy nghĩ một chút đi qua trong nổi dần dần phiêu ra một cổ đây đà mà cam thuần hương khí theo ngày lên cao kia hương khí càng thêm nồng đậm câu mấy cái tiểu sa di đều rối trưởng cổ hướng bên này nhìn xung quanh giới niệm như cũ ở trong lòng không ngừng nói phật hiệu lần này lại là nhân lúc trước hiểu lầm tô cẩm ca mà yên lặng cáo tội Vô lại tiểu dưa sớm đã cùng rau ngâm dung làm màu sắc ô diễm nhất thể, nồng đậm du hương câu động mọi người dưới lưới. Tô cẩm ca vớt ra một đĩa nhỏ tới, dùng chiếc đũa hiệp một chút hương qua, hết sức vừa lòng nói, tư vị so dự đoán hảo quá nhiều. Cái này đồ ăn vô luận xứng tố cháo vẫn là mặt bánh màn thầu đều hợp. Lấy tới trộn mì hoặc gia vị cũng thực không tồi. Nàng nói tố cháo tự không phải chay mà tố, mà là chỉ cái gì cũng không có phong cháo trắng. Hôm nay này bếp gian nấu đúng lúc là cháo trắng Liền có cơ linh tiểu sa di thịnh một chén đưa lại đây. Tô Cẩm Ca đem cháo cùng thịnh đồ ăn cái đĩa cùng nhau đẩy đến giới niệm trước mặt, "Tiểu sư phó thả thử xem." Giới niệm cũng không có khách sáo tâm tư, túm lên một con tiểu thìa tự cái đĩa trung đảo một nửa rau ngâm bỏ vào cháo chén bên trong. Đen nhờ yêu nhan sắc rơi vào tuyết trắng cháo mặt, theo thỉ quay hóa ra một mảnh thâm bích nhan sắc. Một muỗng cháo nhấp khẩu, giới niệm chỉ cảm thấy cháo hoạt thuận hòa kia tinh khiết và thơm hương vị phối hợp thiên ý ý ấy vô phùng. Hàm Tiên trung phía 3 tháng dưa đặc có thanh hương, nói không nên lời cam thuần vừa miệng. Đại kia một ngụm cháo hạ bụng, trong bụng ấm áp thoải mái, răng má gian toàn là lưu hương. Lệnh người đốn rác ăn uống mở rộng ra. Giới niệm một ngụm tiếp theo một ngụm đem này một chén cháo đều nuốt vào bụng. Bung chén thìa lại túm lên chiếc đũa tự kia địa trung hiệp khởi một đoàn tới đưa vào trong miệng. Rau ngâm cùng 3 tháng dưa ở trải qua thời gian dài ngao nấu sau, bay biện ra một loại sảng hòa hương nồng vị. Cam thuần tuyúc, tư vị đấy đã Lệnh người không đành lòng thực mau nuốt vào, rồi lại không tự chủ được bay nhanh nuốt hạ bụng. Độc đáo hương khí tự đầu lưỡi duyên hạ bụng chàng, một mảnh hương liệt. Giới niệm không khỏi than thở, nếu nghe người ta hình dung hương vị tươi ngon, nói tốt ăn đến liền đầu lưỡi đều tưởng nuốt vào. Hôm nay tiểu tăng xem như thể vị tới rồi. Đa tại chân quân này phiên hóa hủy bại vì thần kỳ. Nói vỗ tay cong lưng đi, hướng tô cẩm ca thâm cúc thi lễ. Tô cẩm ca khẽ cười lên, nói: Tiểu sư phó cảm thấy này phương thuốc được không liền hảo. Một chút việc nhỏ, không đáng giá một tạ. Kế tiếp phát sinh sự tình lệnh một chúng tiểu sa di đều rắc không hiểu. Trước mắt vị này lại như thế nào dễ thân, kia rốt cuộc cũng là một vị nguyên anh tu sĩ, giới niệm sư thúc cư nhiên tục khí tặng một vò tử nhân ra vừa mới xảo chế đồ ăn tương làm tạng. Mấu chốt là vị này còn cười tủng tỉm thu. Thu. Nhìn vị này chân quân cùng giới niệm sư thúc cùng nhau đi ra môn đi, mấy cái tiểu sa di ánh mắt cùng nhau thu trở về, tụ tập đến kia khẩu tán mê người hương khí nổi to chung Không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng, đồng thời thầm nghĩ, vì sao còn không đến giờ cơm. Theo nhật tử chuyển rời, giới niệm tâm tình càng thêm hảo. Thiên âm tông trung có bếp gian, nhà ăn cắt 60, duy độc hắn quản lý này gian đại nhà ăn trung không còn có xuất hiện quá một chút ít lãng phí hiện tượng, chân chân chính chính nổi chén sạch sẽ. Bởi vì tích thực làm hảo, phân ở chỗ này dùng cơm đệ tử đều được trụ trì đại sư khen ngợi. Theo này một mặt dưa tương ở còn lại thiện phòng thi hành một chúng miệng thực sinh dưa đệ tử xem hắn ánh mắt đều thay đổi giới niệm minh bạch chính mình sung sướng đến từ thắng bại dục cùng hư vinh chi tâm thiên âm tông tu giả không nên có như vậy cảm xúc nhưng hắn vẫn là khống chế không được thoải mái đối với tô cẩm ca càng là cảm kích dị thường đợi cho ba tháng gian đặc đặc ngắt lấy một sọt phẩm tướng thật tốt ba tháng dưa đưa đến nàng sở cư thiền viện ngoại này đó thời gian tô cẩm ca vẫn luôn đóng cửa nghiên cứu hồng liên nghiệp hỏa dị biến chỗ mấy chục ngày thời gian qua đi vẫn cứ không có nửa phần manh mối giờ phút này thấy này phẩm tướng khả quan thanh hương tiểu dưa liền nguyện tới buồn phiền nhất thời tan không ít thanh thục ba thang trái cây thật là thanh thúy thương ngọn tô cẩm ca liên tiếp ăn mấy cái mới vừa rồi bãi khẩu dưa thanh hương khí vị tan mãn phòng, mang theo ngày xuân hơi thở súng nước phế phủ xuyên thấu qua cửa sổ ánh mắt lướt qua thiền viện tường hoa bắt giữ tới rồi từng mảnh tân lục nhan sắc lại là một năm xuân ba tháng tô cẩm ca sát tịnh đôi tay đứng dậy đi ra thiền viện hô hấp ngày xuân gian đặc có hơi thở tản bộ du tẩu Thiên âm tông cùng mặt khác tông môn bất đồng, nó bản thân là một tòa hương khói cực vượng miếu thờ, ở giữa đại bộ phận nơi đều là hướng ra phía ngoài mở ra. Lui tới trong đám người đã có phạm nhân cũng có tu sĩ, quần áo cách nói năng các không giống nhau, lại đồng dạng có một loại thành kính biểu tình. Tô cẩm ca đem tu vi áp đến chút cơ trung kỳ, hành đầu ở ở giữa đảo cũng thản nhiên tự đắc. Nơi đây nơi trốn lộ ra chúng sinh bình đẳng, ngay cả cốc điền đất trồng rau chúng cũng là linh thực phẩm thực kiêm có, từng khối từng khối xử lý phá lệ chỉnh tề. Gần buổi trưa phân, Tô Cẩm Ca đi tới một cái chỉnh tề rộng lớn vườn trung. Viên trung đá xanh lấp nền, chỉ trồng vài quặng che trời cổ thụ. Vô cùng lớn tán cây phiến phiến tương liên cơ hồ đem cả tòa vườn đều lung ở bóng râm dưới. Một vị bạch mi dâu bạc trắng tăng nhân chính lãnh một đám tiểu sa di ở bố trí đồ chay. Bóng râm hạ bày bàn trà, vài vị tu sĩ ngồi ngay ngắn uống trà thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Thoạt nhìn nơi này là Thiên Âm Tông dùng để chiêu đái khách hành hương. Tô Cẩm Ca bước chân đang ở do dự gian kia bạch mi dâu bạc trắng tăng nhân đã là đã đi tới, vỗ tay hành lễ nói, thí chủ mời ngồi hạ nghỉ chân một chút, nếm thử năm nay trà mới. tô cẩm ca cũng không giác khắc nghiệt, giờ phút này lại cũng là vui vẻ đáp ứng lời mời đi tới bóng râm dưới ngồi xuống. nguyên nhân vô hắn, thật sự là những cái đó tiểu sa di chính bố trí thức ăn quá mức mê người. nói được ra tên gọi cùng nói không nên lời tên phong phong nhã nhã bày ra một bản thiện ý. bạch mi dâu bạc trắng tăng nhân thấy nàng ánh mắt dừng ở những cái đó thức ăn phía trên liền mở miệng liêu nói. Lúc này tiết xuân mầm nhất ngon miệng, một năm bên trong cũng liền như vậy mấy ngày. Đãi một trận mưa xuống dưới, này đó xuân mầm liền muốn mất hương vị. Tô cẩm ca gật gật đầu, không tuổi, một năm bên trong chỉ đã nhiều ngày. Hoặc xào hoặc chiên hoặc quấy hoặc yêm đều là mỹ vị. Đáng tiếc chính là đốn đốn đều thực, cũng có tại đây mấy ngày nếm toàn nó phong vị. kia bạch mi dâu bạc trắng tăng nhân cũng là hảo thực người, nghe vậy lập tức nói, xuân mầm cách làm tuy nhiều, nhưng muốn đốn đốn đều thực mua đốn nhiều làm mấy thứ có cái 4 năm ngày liền cũng đủ thí toàn. Tô Cẩm Ca khẽ cười nói, chỉ ta biết, chỉ cần là ít nhất trên chế pháp liền có hai mươi mấy loại nhiều. Trong đó Tô chế có 12 loại. Này một fan Bạch Mi tăng nhân giữa mày không hề là xuất phát từ chức trách chiêu đãi, mà là chân chính nổi lên hứng thú nói chuyện. Hắn tạo thành chữ thập song trưởng quả thật cười nói, Bần tăng giới vị. Nói ra thật xấu hổ bần tăng tu hành trăm năm cũng chưa từng bỏ hẳn này ăn uống chi dục. Cố mới tự thỉnh đến này viên trung làm người tiếp khách tăng giờ phút này được nghe thí chủ nói lên này xuân mầm nấu nướng phương pháp trong lòng thật sự khó nhịn vô cùng không biết thí chủ nhưng phương tiện tương thuận tự đều bị có thể tô cẩm ca Hưng thú nói chuyện cũng dày đặt lên trước nói tố chiên phương pháp có xuân mầm bánh rán xuân mầm cá xuân mầm thái nhưỡng đậu hủ xuân mầm sinh chiên xuân mầm hủ ra cuốn tố hương xuân chiên rác ngàn tầng xuân mầm bánh tô ra xuân toái, hương chiên xuân diệp xuân thái tố bọc tiên măng tố mẹ xuân mầm viên đậu tô xuân tùng Rau trộn phương pháp có sinh quái ếp nộn xuân mầm, xuân hương tạo phớ, bốn bảo hương xuân mầm, xuân tương quái trà xanh. Tô Cẩm Ca Lưu loát báo gần trăm nói đồ ăn dành, nhấp khẩu nước trà lại đem tưởng tận phương thuốc từng cái một đạo ra. Kia láo tăng giới vị nghe được si mê, mấy cái khách hành hương nghe được ngón trỏ đại động, một chúng tiểu sa di còn lại là không được nuốt khởi nước miếng. Ngoan ngoãn, riêng là nghe một chút liền cảm thấy ăn rất ngon. Không biết làm ra tới đến tuột cùng là cái cái gì hương vị. Mấy cái tiểu sa di một mặt suy nghĩ tư vị, một mặt lại ở trong lòng mặc nói tội lỗi. Tham luyến ăn uống chi dục không nên, tâm niệm không kiên càng là không nên. Giới vị cũng không biết mấy cái tiểu sa di nội tâm hoạt động, giờ phút này hắn tâm thần tất cả tại thức ăn phía trên. Thiên âm tông đồ chay nổi tiếng Trung Nguyên, hắn hàng năm tẩm tâm trong đó đối với mỹ thực một đạo càng là rất có tâm đắc. Xuân thụ là một loại phạm thực, mà Trung Nguyên phạm nhân nhân ra cũng đều nhiều hỉ gieo trồng chút cấp thấp linh thực, cố Xuân thụ ở Trung Nguyên gieo trồng rất ít. Thực nó giả càng là không nhiều lắm. Xem như một loại hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn. nay đây mới vừa rồi hắn mới đặc đặc lấy ra xuân mầm tới liêu, để tránh khách hành hương không biết bỏ lỡ mỹ vị. Lại không nghĩ rằng vị này thoạt nhìn tuổi không lớn tiểu cô nương lại một hơi nói ra rất nhiều liệu lý xuân mầm phương pháp. Giới vị nghe được hứng thú nồng đậm, thỉnh thoảng ứng hòa. Hai người nói đầu cơ, lại là từ một mặt xuân mầm nói khai đi, quả du liễu mầm, mùa xuân khoan diệp linh đồ ăn. Một cái buổi chiều qua đi lại là không đếm được nói qua nhiều ít loại nguyên liệu nấu ăn. Vài vị khách hành hương nghe nhập thần, trước nay cũng không biết nguyên lai like nghe người ta nghị luận thức ăn cũng có thể nghe ra mấy phần như si như say lý vị. Tô cẩm ca ăn thoải mái, nói tận hứng. Ngày tây nghiêng thời gian, mặt mày hớn hở ôm một sọt giới vị tặng cho tự tồn quả khô đi ra này tòa vườn. Nàng cũng không biết, ở nàng đi rồi viên chung mấy người cũng đều nhanh chóng đứng dậy rời đi, chạy đến bất đồng phòng bếp. chương Tô cẩm ca trở lại thiền viện bên trong liền mở ra kia tiểu cái bình, bên trong là tám sắc thập cẩm quả khô. Hương vị ngoài dự đoán hảo. Tô cẩm ca ăn mấy cái liền đường ngang cái bình tới, đảo ra một nửa quả khô ở bàn phía trên. Xoay người tự trong viện sọt che lấy mấy chỉ tiểu thanh dưa, cũng này nửa cái bình thập cẩm quả khô cùng di vào không gian bên trong. Tạm chú thiên âm, không tiện ra vào không gian. Không biết tầm con ở bên trong buồn thành cái gì bộ dáng. Nghĩ đến tầm con tô cẩm ca không khỏi hơi hơi nhấp khởi khỏe môi. May mắn phía trước có điều cố kỵ không có đi vào không gian chung, nếu không tẩm con nhất định muốn xảo ra tới. Lộng cái linh thú túi là ngụy trang không khó, khó xử chính là tẩm con kia tính tình chắc chắn nhiều náo loạn thiên âm tông thanh tịnh. Lại ăn trong chốc lát quả khô, dùng quá một chén trà nóng, tô cẩm ca vãn nổi lên tay háo, tự không gian chung lấy chút công cụ cùng linh cốc phấn ra tới. Cùng thời gian, thiên âm tông chủ trì huệ tịnh đại sư chính vô cùng đau đầu ngưỡng cổ nhìn về phía không chung. Ở trước mặt hắn. Năm tên Tiểu Sa Di một chữ bài khai quỳ chỉnh chỉnh tề tề, ngay cả kia rũ xuống đầu cùng ủy khuất biểu tình đều là chỉnh tề thống nhất. Nói đến này năm cái Tiểu Sa Di cũng không có phạm cái gì đại sai. Bất quá là tư khai Tiểu Táo An vùng thôi. Lẽ ra là không đáng nháo đến trụ trì trước mặt. Mấy cái Tiểu Sa Di cũng không biết, hiện tại Huệ tịnh Đại Sư đã là nghe An Biến Sắc. Hơn một tháng trước, một hồi mưa to tới lạc rất nhiều ba tháng dưa. Thường lui tới tựa như vậy tình huống. Thiên âm tông 60 gian nhà ăn trung toàn không tránh khỏi xuất hiện lãng phí chi tượng. Năm nay lại bởi vì nhâm thân hảo thiện phòng một mặt đồ ăn tương, miễn trừ kia lãng phí chi tượng. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đây là một chuyện tốt, nhưng dần dần manh mối có chút không đúng rồi. Tích thực cùng tham ăn căn bản chính là hai việc khác nhau a. Nhưng mà sự tình tiến triển vẫn chưa dừng bước tại đây. Các thiện phòng gian thế nhưng bắt đầu trong tối ngoài sáng so đấu khởi trung nghệ. Bởi vì loại này so đấu, dẫn một chúng đệ tử càng thêm tham luyến ăn uống chi dục. Huệ Tịnh đại sư sau giờ ngọ mới nhằm vào việc này phát hạ nghiêm mệnh, sao nghĩ đến mới vào đêm liền có mấy cái tiểu sa di ngược gió gây án. Nay mấy cái tiểu sa di thuộc về người tiếp khách viện, lược một giò hỏi những cái đó người tiếp khách tăng liền phát hiện không đối chỗ. Hôm nay tiến đến chúc cơ tu sĩ chung cũng không một vị có thể cùng bọn họ Miêu Tả vị kia đối ứng thượng. Nghe qua mấy cái tiểu sa di cùng giới vị Miêu Tả, người tiếp khách viện trưởng sự lập tức liền báo danh Huệ Tịnh đại sư chỗ. Mắt to đại má lúm đồng tiền bạch đi lìa thiếu nữ. Trên cổ treo một kiện khóa vàng thiến. Này miêu tả như thế nào nghe đều như là vị kia minh tâm chân quân. Kia dựa tương một chuyện, Huệ tịnh đại sư đã là hỏi thành, ngọn nguồn chỗ đúng là vị kia minh tâm chân quân. Huệ tịnh đại sư ngửa mặt lên trời mà than, tiếp theo lại là thở dài. Không còn thiền sư dễ dàng không độ người, nhưng hắn sở độ người toàn không bình thường. Vị kia lang tộc đại yêu thực từng thích giết chóc thành tánh, mỗi ngày muốn sát hơn 10 người thực tâm, vị kia túc phương chân quân sát nghiệm quá nặng chẳng phân biệt thiện ác chỉ cần không phải tộc ta liền chỉ một cái trạng tự xử lý, vị kia tố tịch chân nhân sinh mị cốt thiên thành, thiên lại yêu nhất lấy mị hoặc chúng sinh làm vui, dùng kia phó tư dung dẫn tới nơi trốn phân tranh không thôi. Hoàn toàn bất đồng với phía trước ba vị, vị này minh tâm chân quân phong bình luôn luôn cực hảo, lại là tự nguyện lưu với thiên ông tông. Lẽ ra nàng này hai lần đều hẳn là vô tâm. Nhưng đúng là như vậy vệ tịnh đại sư mới càng thêm đau đầu. Tư tiền tưởng hậu một trận Huệ Tịnh đại sư cuối cùng quyết định hướng không còn Thiền sư chỗ đi một chuyến. Vào đêm Thiên Âm Tông phá lệ an tĩnh, Huệ Tịnh đại sư hành đến kia vài tòa Tương Liên Thiền viện là lúc, gió đêm đưa tới từng trận cơm mùi hương nói. Thiêu Hương trung lộ ra rau dưa thanh hương, nói không nên lời mê người. Thiên Âm Tông đệ tử vẫn chưa rửa theo tu vì phân chia chỗ ở, Này vài tòa Thiền viện phụ cận đã có Phật pháp tinh thâm Thiên Âm đệ tử, cũng có tải nhập muôn tiểu sa di. Thiên Âm đệ tử quá ngọ không thực. Nay vài tòa thiền viện trung sở cư bất quá năm người, mùi hương tự nơi nào tới Huệ Tịnh đại sư không cần đoán liền cũng biết. Vì thế hắn rơi chân bước chân càng thêm nhanh lên. Cái gọi là người tu hành đó là yêu cầu tu hành người, cái gọi là giới luật đó là muốn giúp người tu hành tu hành trợ lực. Ngẫu nhiên một lần dụ hoặc thượng mà khi làm tôi luyện, nhưng nếu muốn mỗi ngày như thế, kia cần phải đại đại bất lợi với cấp thấp đệ tử tu hành trưởng thành. Huệ Tịnh đại sư buồn đầu chạy nhanh, thực mau tới đến không còn thiền sư cư trú thiền viện chỗ khấu vang cánh cửa ván cửa một hai, hắn thân ảnh liền biến mất ở hai cánh cửa bản lúc sau. bên kia viện môn vừa mới đóng lại không lâu, bên này sân ván cửa liền từ từ bị kéo khai. tô cẩm ca phụng chỉ kim quang tiêu hương bánh có nhân đi ra. thiên viện bốn phía đều là đất trồng rau, gió đêm từng đợt thổi qua. ngồi ở đất trồng rau bên, cắn tân lạc ra nổi bánh có nhân, đảo cũng có vài phần thích ý. đương tô cẩm ca ăn luôn đệ tam khối bánh có nhân khi, cách đó không xa thiên viện môn kéo kẹt một tiếng mở ra, từ trong viện đi ra một vị dáng người thon chắc. Người mặc tăng bào yêu tu. Hắn ôm một con cái bình, thẳng đến tô cẩm ca trước mặt đất trồng rau mà đến. Đại đi đến phụ cận. Kia yêu tu hướng tô cẩm ca hơi một gật đầu xem như chào hỏi qua. Rồi sau đó trực tiếp ngồi xổm đất trồng rau chung rút hai viên đại diệp rau dưa ra tới, đến giếng đài chỗ rửa sạch sẽ. Lại đem tẩy sạch thái diệp một chương một chương bẻ xuống dưới, mã phóng thành chỉnh tệ một chồng. Kế tiếp hắn động tác lệnh tô cẩm ca kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy hắn mở ra cái bình từ giữa lấy một khối tương thịt ra tới khóa lại lá cải chung cuốn khẩn để vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt nhấm nuốt lên có lẽ là tô cẩm ca biểu tình quá mức rõ ràng kia yêu tu nuốt vào một miếng thịt sau ngẩng đầu giải thích nói đây là năm tinh thịt không tính phạm ý tô cẩm ca chớp chớp mắt đối với năm tinh thịt một từ cảm thấy nghi hoặc ba năm gian sở sao kinh thư số lượng rất nhiều lại đều là siêu độ vong linh kinh văn đối với thiên âm tông vẫn là biết chi rất ít về thức ăn cũng chỉ là hiểu biết thiên âm tu sĩ chỉ lấy thuộc vô tình chúng sinh nguyên liệu nấu ăn no bụng thả hết sức yêu quý đồ ăn nay ăn thịt toàn lấy đều có tình chúng sinh lẽ ra thiên âm tu sĩ là không nên chạm vào vì thế nàng mở miệng hỏi thỉnh giáo đạo hữu như thế nào năm tình thịt là chỉ tố thịt sao kia yêu tu lại gói kỹ lưỡng một đoàn thịt ở trong miệng nhấm nuốt vài cái nuốt vào bụng mới lại mở miệng nói thí chủ xương bẩn tăng huệ thiện liền có thể không thấy không nghe thấy không nghi ngờ tự vong điều tàn này năm loại thịt đã vì năm tình thịt chịu tam quy năm giới người cũng là có thể dùng ăn này yêu tu thân phận không khó đoán nói vậy đây là vị kia bị không còn thiền sư độ hóa xuất ra lang tộc đại yêu lang tính ung tàn vị này tính nết nhưng thật ra ma cực hảo hắn thấy tô cẩm ca trên mặt một mảnh khó hiểu liền lại tinh tế giải thích nói cái gọi là không thấy đó là thấy sắt không ăn nếu chúng ta chính mắt nhìn thấy nào đó chúng sinh bị giết như vậy nó thịt liền không thể thực Bởi vì chúng ta thấy nó liền đã cùng nó kết duyên, thấy nó bị giết không dậy nổi thương hại chi tâm ngược lại đi ăn nó thịt, như vậy cùng nó duyên liền thành ác duyên. Cho nên thấy sát không ăn. Cái gọi là không nghe thấy đó là nghe sát không ăn. Tức là nói nếu chúng ta nghe được có chúng sinh bị giết, nghe được nó tử vong trước riêng gì. Trong lòng ứng khởi thương hại, hắn thịt tự nhiên không thể thực. Là vì nghe sát không ăn. Cái gọi là không nghi ngờ tức là nói nếu chúng ta trong lòng còn có nghi hoặc, Lòng nghi ngờ này thịt hay không vì chính mình mà sát, hay không nhân chính mình mà xử mỗ vị chúng sinh mất đi sinh mệnh. Như vậy như vậy thịt cũng không thể thực. Là vì có nghi không ăn. Chúng sinh tự nhiên tử vong sau lưu thi thể tức vì tử vong, thực hủ loài chim mổ tàn thừa tức vì điều tàn. Này hai loại thịt chúng ta là có thể ăn.